Trương 1171, tinh thiên kết tinh chân chính tác dụng trương 1171, tinh thiên kết tinh chân chính tác dụng khe nước to lớn biên giới. Diệp Nhiên thân hình dừng lại, khóe miệng co giật dưới, đây đều là cái gì thành tựu? Cái gì gọi là xấu tiểu hải tử? Hắn chính trực địa lương, kính dạ yêu trẻ, có thể xưng người tốt mẫu mực, một điểm nào cũng hư hải tử dính dáng. Bất quá 5000 thành tựu điểm, cùng ngũ cấp nhất bản chi thân ngược lại là vẫn còn. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi. Trên người bây giờ đã có hơn 40 mặt thành cỡ, toàn này vạn tộc cổ thành ba khu vực, đều là hắn lấy địa cho dù tương lai cái này cổ thành bị chủng tộc khác chiếm cứ, nhưng có cái này ba lãnh địa tại, hắn cũng có thể đi vào. Lần này đến thu hoạch, đã không biết. Diệp Nhiên cũng không định trì hoãn thời gian, khởi hành chuẩn bị rời đi Tây Thành, hướng về bên ngoài bay đi. Tháp cao ngoài rừng, thỉnh thoảng có tu hành giả ra ra vào. vào. Thậm chí còn có ít người bày quầy bán hàng, tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Thu bị tinh thiên lệnh, giá cả gặp mặt trả giá. Nhu cầu cấp bách 300 tinh thiên lệnh, cần bao nhiêu tinh tệ đều có thể nói, thành tâm người đến đây. Có thể so với 3000 bản tinh văn thiết 3 khối tinh văn thần thủy, luyện hóa dễ dàng, tiêu hao thời gian rất ngắn chỉ giao dịch tinh tiên lệnh, tinh tệ chờ quấy dậy, giá cao thu tinh tiên lệnh, tinh tiên kết tinh, muốn cái gì tài nguyên đều có thể sách, bạn quân có thể xuất gia nhất định cho. Diệp Nhiên nghe được thanh âm, quay đầu nhìn qua, liền nhìn đến một đầu màu hồng ba đầu bạch thuộc ngồi xếp bằng, hình thể to lớn, từng cái từng cái phủ đầy lỗ nhỏ xúc tu tụ lại tại dưới thân, không khỏi trong lòng giật mình. Tinh quân bảy bảy bán hàng, hắn có chút liu lưỡi, cái này vạn tộc thành sắc thực hấp dẫn đến quá rất mạnh người, thế mà liền tinh quân cường giả đều kéo phía dưới từ bảy bảy bán hàng, mà đây vẫn chỉ là cổ thành xuất thế không bao lâu, càng về sau. Tới nơi này tu hành giả sẽ càng nhiều. Hắn liếc nhìn liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt. Nói là bày quẩy bán hàng, nhưng cơ bản đều là hỏi người khác thu về tinh thiên lệnh, cầm tinh tệ cùng tài mua nổi. Bởi vì vì đánh bại bên trong hình chiếu có thể đạt được một số tinh thiên lệnh, cho nên ở chỗ này bày quẩy bán hàng, ngược lại là chọn đúng địa phương. Nhân tộc tiểu huynh đệ, có hay không giao dịch tinh thiên lệnh, hoặc là tinh thiên kết tinh ý tứ? Lúc này, cái kia màu hồng bạch tuột cười xem ra, có thể đến chỗ của ta nhìn xem, nói không chừng có thứ mà ngươi cần tài nguyên. Tiền vốn làm sao biết, ta nhất định có thể đánh bại bên trong hình chiếu có thu hoạch. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, ta trong thành nhìn thấy ngươi theo tiên một tinh tôn, tất nhiên là cái lợi hại thiên tài. Mâu Hồng Bạch tuột cười cười, thế nào, tiểu huynh đệ đến xem đi, chỉ cần ngươi có thể xuất ra đầy đủ tinh thiên lệnh, thậm chí tinh thiên kết tinh, ta có thể dùng chân quý tài nguyên cùng ngươi trao đổi. Cái này tinh quân ngược lại là khiêm tốn. Diệp Nhiên trong lòng âm thầm gật đầu, loại này cường giả, còn khách khí như thế thực sự hiếm thấy. Có điều lúc này, hắn xác thực không cần cái gì, cũng không phải thật không có, thiếu đồ vật cũng không ít, chỉ là lập tức muốn tiến vũ trụ cung, vũ trụ cung bên trong tài nguyên chủ loại phong phú. Tinh thiên lệnh lưu tại vũ trụ cung bên trong dùng, mang tính lựa chọn càng nhiều. Tiên bối, ta là có chút thu hoạch, nhưng không tính quá nhiều thì không giao dịch. Diệp Nhiên chắp tay cáo biệt. Được, lần sau có cơ hội có thể lại giao dịch. Mâu hồng Bạch tuổi côn hòa nói, mà lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. "Mộ Cát Tinh Quân, ngươi trao đổi tinh thiên lệnh ngược lại là có thể lý giải, giao dịch tinh thiên kết tinh, cái này sợ là rất khó a. Tinh thiên kết tinh luyện hóa sau có thể đề thăng tính lực, thần vô nhai dạng này thần thoại cấp thiên tài tới đây, chính là vì bảo vật này, ai sẽ xuất ra loại bảo vật này đến trao đổi?" Sao được, luyện hóa một khối tương đương với mấy năm cổ tu, đều sẽ giữ lấy chính mình dùng." Khác một thanh âm cũng vang lên. Mâu Hồng Bạch tuởn cười nói, "Ta vốn là chính là thử một chút, vạn nhất có tu hành giả giao dịch đây. Cũng thế, vậy chúng ta không ngại cũng thử một chút, cái này đi vào thiên tài không ít, khẳng định có đánh bại hình chiếu đạt được tinh thiên tinh, có thể đổi được cũng là kiếm lời." Diệp Nhiên hoảng hốt mà nhìn xem, cái kia nói chuyện mấy cái tinh vân, sau đó nhìn hướng ý niệm không gian bên trong những cái kia màu làm tinh thể. Hết thầy 24 viên. Trước đó tại cổ chiến trường lấy được 16 viên, còn có 8 viên là ở chỗ này lấy được hắn tim đập bịch bịch, liền vội vàng xoay người lại lần nữa tiến vào tháp cao khu bên trong, ngàn tuổi trở xuống thứ hai tháp cao khu bên trong, diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút, bốn phía vẫn là không người, liền tùy ý tìm tòa hình chiếu tháp, ngồi tại tháp sau thôi động thần diệu kim mang hóa thành cái màu vàng kim cầu lớn đem chính mình bao trùm, quả bóng vàng bên trong, hắn thở sâu, lấy ra một ngôi sao thiên kết tinh, nắm nghĩa trong tay màu làm tinh thể, hắn trong lòng thì thào, thứ này không chỉ là có thể đổi lấy tài nguyên, còn có thể luyện hóa sao, khó trách ta cảm nhận được tựa hồ là rất tinh khiết tinh lực ngưng tụ ra, còn có thể mang ra cổ chiến trường chưa luyện hóa một cái thử một chút. Diệp nhiên thở sâu, dù sao thứ này đổi lấy tài nguyên cũng trở cấp rất cao, là hắn hiện tại không cần đến. Mà lại 24 viên cũng không ít, tiêu hao một viên không sao. Nghĩ xong, hắn đem lớn chừng ngón cái màu lam lăng hình tinh thể thả ở lòng bàn tay, tinh thể chậm rãi hòa tan thành một bãi màu lam dịch thể. Những thứ này màu lam dịch thể lại dần dần rót vào trong lòng bàn tay. Không bao lâu, trong lòng hắn cuộn loạn, lại cảm giác được thân thể tinh lực hạn mức cao nhất tăng trưởng một mạng lớn. Chiếu như thế lại trùng kích cái 7 8 lần tả hữu, liền có thể đánh vỡ thân thể cực hạn, thể nội lại nhiều dung nạp 1000 đoạn tinh lực. Cái này cũng đại biểu cho hắn, đột phá đến cao cấp tinh vương. Cái này tinh thiên kết tinh hiệu quả lại mạnh như thế. Diệp nhiên lại kinh lại hỉ, còn có mấy phần khó có thể tin, hắn cũng là thử một chút, không nghĩ tới hiệu quả kinh người như vậy. Chiếu tiếp tục như thế, lại dùng 7 tám viên là hắn có thể đột phá đến cao cấp tinh vương, mà lại cần thời gian rất ngắn. Nhưng mà này còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, hoàn toàn tương đương với chính mình tu luyện. So với tiến tinh thiên linh cảnh, đều muốn tưởng ra nhiều lắm. Khó trách ta đạt tới thất tinh khiếu về sau, tinh thiên binh hành đặc biệt thăng cấp, đều chỉ có thể 3000 năm nhận lấy một viên. Diệp Nhiên thở sâu, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng cùng kinh hỉ, chỉ để minh bạch thứ này chân quý trình độ. Hắn là tinh vương, trên lý luận tới nói tối đa cũng thì nhận lấy 10 lần thọ mệnh thì đạt tới cuối cùng. Cho nên lúc đó một lần hoài nghi cái này biếu tặng hợp lý tính, cảm thấy còn không bằng lục tinh thiếu lúc, 500 năm có thể nhận lấy một lần khí vận chi linh tới mạnh. Hiện tại xem ra ba ngàn năm một ngôi sao thiên kết tinh, hoàn toàn đáng giá. Hắn bây giờ đạt được cái này tám viên, khi dễ bọn lấy được cái kia năm viên không để cập tới. Trước đó cái kia ba viên, thế nhưng là đánh bại một cái mấy chục triệu năm trước thần thoại cấp tiên tài lấy được. Cái này có lẽ mới là thiên mục tinh tôn nói với ta cơ duyên, diệp nhiên trong lòng lập tức nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, nơi này hình chiếu thời gian tồn tại càng lâu, đánh bại đoạt được càng phong phú. bởi vậy nếu có thể tới đủ sớm, là hoàn toàn có thể đánh bại lần trước vạn tộc đại chiến về sau, lưu lại một số không có khó như vậy đối phó thương dược tộc thiên tài hình chiếu, thu hoạch được tinh thiên kết tinh khối bụng. cho nên thiên mục tinh tôn mới có thể để hắn mau chóng chạy đến. trước 1172, cao cấp tinh vương trương 1172, cao cấp tinh vương diệp nhiên không nghĩ nhiều nữa, lần nữa lấy ra cái khác tinh thiên kết tinh bắt đầu hấp thu. Tử Biên tinh tiên kết tinh cấp tốc tan giá. Rất nhanh, liên lại lần nữa tiêu hao hết chí viên, mà cùng một thời gian, hắn toàn thân khí tức đột nhiên bạo tăng một đoạn. Đột phá cao cấp tinh vương, Thất tinh thiếu cao cấp tinh vương, thuần tinh lực chính là thẳng tăng 7000 bạn, đi qua tăng phúc sau càng là đạt tới 2.15 ức. Mười hơn 2.8 ức, coi như không cần ma thần thiên nhật quyền, quang huyền sắt, thần quang hoặc là thần rượu kim mang cũng có thể bộc phát ra 13 ức tinh lực. Diệp Nhiên nhẹ phun một luồng khí, chậm rãi đứng dậy, cái này đã rất tiếp cận lớn bình thường tinh đi. Tuy nói đột phá cao cấp tinh vương, so trong tưởng tượng khó khăn không ý cuối cùng tiêu hao hết 10 viên tinh thiên kết tinh, nhưng có thể đột phá cũng quá đáng giá. Côn bãi buổi chúa tệ 300 mùa màng thì chúa tể, chỉ dựa vào tinh thiên linh cảnh khó có thể làm được, hiện tại xem ra cái này tinh thiên kết tinh khẳng định đưa đến không dùng một phần nhỏ chỗ. Diệp nhiên trong lòng suy tư, vừa nhìn về phía còn lại 14 viên tinh thiên kết tinh đều thu hồi, đây mới thật sự là vô giá chi bảo. Đột phá đại tinh vương độ khó khăn càng cao, cái này 14 viên không rõ ràng có đủ hay không, mà lại muốn đột phá đại tinh vương, có thể đi vào cổ chiến trường, dựa vào cái kia đạo màu tím quý vận chi linh đột phá. Những thứ này tinh thiên kết tinh dùng để đột phá tinh ti loại này đại cảnh giới thích hợp hơn. Đại cảnh giới loại này phía trên tứ cảnh mới thật sự là càng khó khăn. Đó lấy, hắn lại xem xét một chút mặt bảng, đột phá cao cấp tinh vương về sau, đỉnh phong cao thủ xếp hạng cũng trực tiếp nhảy lên đến đệ nhất. Cùng một thời gian, bên trong tứ cảnh chi vương thành tựu cũng hoàn thành. Bên trong tứ cảnh chi vương, bên trong tứ cảnh, mỗi cái cảnh giới đều đạt tới cùng cảnh đệ nhất, tiến độ 4, 4 cảnh giới. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng 15 vạn thành tựu điểm. 15 vạn thành tựu điểm thu hoạch được bề sau, Tổng thành tự điểm đã đi tới 286, không nhiều. Ngoài ra, Diệp Nhiên còn ẩn ẩn phát giác được tinh tướng thể có biến hóa, tựa hồ là đầu kia đỉnh tiểu vân quan rốt cục muốn thành hình. Có điều lúc này ở chỗ này nghiên cứu cũng không tiện, hơn nữa còn có chuyện trọng yếu hơn, lại đi địa phương khác thu thập tinh tiên kết tinh. Diệp Nhiên trong lòng phân chấn, không hề rời đi ý tứ, động lực mười phần hướng lấy lúc trước cái kia ba tòa tháp cao mà đi. Mặc dù bây giờ những cái kia tốt đánh bại hình chiếu đều đã bị thay đổi một lần, dẫn đến không có bàn được gì, cho ăn bệ bụng một hai khối tinh tinh lệ nhưng những cái kia hình chiếu tồn lưu mấy ngàn vạn năm thần thoại cấp thiên tài, tất nhiên khen thưởng phong phú. không bao lâu, ba tòa tháp cao trước, Diệp Nhiên dừng bước lại, hơi có vẻ tiếp đối nhìn một chút bên phải tháp cao, đã khiêu chiến qua. bất luận thành bại, đều không có cơ hội thứ hai. Diệp Nhiên ánh mắt lại nhìn phía trung ương tòa kia đệ nhất tháp cao, lập tức đi vào, tiếp lấy hai ba hơi về sau, hắn liền đi ra. đồng thời trong tay đã thêm ra hai viên tinh thiên kết tinh, cùng một mặt thanh cờ, thanh cờ chính diện, biểu hiện số thứ tự vị bảy hắn lắc đầu, trong này thần thoại cấp thiên tài, là huy động, chọn bệ mười một tinh lực nhưng hơn một tấc tinh lực trên lệ thực sự quá to lớn. bởi vậy ngắn ngủi hai ba hơi, cái này so cái kia thứ hai tháp cao còn mạnh hơn thần thoại cấp thiên tài, thì bại trong tay hắn. đương nhiên, tiếp nối duy nhất là chỉ lấy được hai viên tinh tiên kết tinh. có thể là bởi vì cái này trong tháp thiên tài hình chiếu, thời gian tồn tại không bằng tòa thứ ba bên trong hình chiếu lâu. lại đi Đông thành. Diệp Nhiên thu hồi tinh tiên kết tinh, mục tiêu rõ ràng, bên trong thành cái khác phương vị thần thoại cấp thiên tài đều đánh bại, còn có trăm tuổi trở xuống khu vực, cũng đều muốn đi vào càn quét một trận. không phải vậy bỏ lỡ lần này, rất khó lại có chiếm được tinh tiên kết tinh cơ hội lần này coi là thật muốn cảm ơn ông trời một tình tôn đúng là cơ duyên hiếm thấy cơ duyên diệp nhiên một đường rời đi tháp cao khu đi ngang qua trăm tuổi trở xuống khu bướm lúc thoáng nhìn một cái dung nhan tinh xảo tóc bạc tiểu nữ nước mắt dường dường xuyên qua vết nước một bên khóc một bên lau nước mắt khi dễ người quá khi dễ người ta cũng không tiếp tục đến cái chỗ chết ti này thần minh tộc thiên tài hắn đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy trong lòng hơi hơi gấp gáp muốn tăng thêm tốc độ hiện tại đã có trăm tuổi trở xuống tiên tài đến ngược lại không phải là sợ bọn họ có thể đánh thắng chính mình chủ yếu là hình chiếu bị bị bọn hắn trước đánh bại về sau khen thưởng liền không có, chính mình lại đánh bại bọn hắn cũng tác dụng không lớn, nhiều lắm là cũng là đến cái thành cờ, đem hình chiếu đổi thành chính mình mà thôi. nửa giờ sau, trên tường thành, thần minh tộc lão người vẫn như cũ mỉm cười cùng linh diệu tinh tôn nói chuyện với nhau, bên cạnh tầm 10 vị tinh tôn thỉnh thoảng phụ hòa hai câu, một hàng tầm 10 người đều nói chuyện với nhau không sai. thiên mục tinh tôn ba người cũng ở trong đó, đó là cái cơ hội khó được. vị này thần nhật miệng chúa tể không phải bình thường chúa tể có thể thừa cơ hội này, hỏi một đôi lời vấn đề tu luyện. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến khoa trương thần môn nhai nhất là cái kia thần nguyên, sứ vị chúa tệ này vui vẻ mới được. Vui vẻ, bọn hắn hỏi vấn đề mới có trả lời chắc chắn. A, là thần nguyên tiểu thư trở về. Lúc này, một cái tinh tôn tán dương, trở về đến thế mà nhanh như vậy, xem ra thần nguyên tiểu thư thu hoạch rất lớn a. Nhanh như vậy trở về, khẳng định là đem Tây Thành tất cả trăm tuổi phía dưới hình chiếu toàn đánh bại. Không hổ là thần minh tộc tương lai thần thoại cấp thiên tài a. Đương nhiên, còn phải là thần nhật miệng chúa tệ tiền bối có phương pháp giáo dục. Tương đạo từng đã mang theo định nọ thanh âm truyền đến. Thần minh tộc lão người khẽ mước cảm trong lòng có chút hưởng thụ, Thiên xuyên Vạn xuyên, đỉnh mặt không xuôi, dù là hắn là chúa tể cũng không ngoại lệ. đương nhiên trong lòng thật có kiêu ngạo, dù sao Thần Huyên là hắn một tay nuôi nấng, cũng có trùng kích thần thoại cấp thiên tài tiềm lực, có thể mang ra loại này cấp bậc thiên tài, bản thân liền là một loại chứng minh. Cái kia xa xa ngân vang, rất nhanh phá không rơi xuống đầu tường, lộ ra một cái ánh mắt sương đỏ tóc bạc tiểu nữ, sau lưng hai cánh thu nạp, bước nhanh chạy tới. Huyên Nhi, lần này khiêu chiến đến như, Thần Minh tộc lão người lời mới vừa nói ra một nửa, chính là phát hiện không đúng. Lúc này mang theo thanh em nghiêm vang lên, Huyên Nhi, ngươi thế nào? Thanh âm này nhột ngạt như tiếng sấm, chấn động đến trung quanh tinh tôn nhóm bảo hảo cảm nhận được thể nội tinh lực khuấy động, trong lòng hoảng sợ. Gia gia, có người chơi vô lại. Tóc bạc thiếu nữ khóc đến nước mắt như mưa, trăm tuổi dưới khu vực hình chiếu tháp, ta một tòa đều khiêu chiến không được, đều nói ta vượt qua tuổi tác. Nghe vậy, cái khác tinh tôn đều là chấn động trong lòng. Làm sao có thể, 57 tuổi lại tinh đem, đều siêu qua tuổi tác. Thần minh tộc lão người cũng đồng tử hơi co lại, tiếp lấy trầm giọng nói, có lẽ là tuổi tác hơi thấp thương dị động. Chậm, cứ tháp mà thôi. Gia gia không phải cùng ngươi đã nói phương pháp đâu? tiêu hao chút tinh thiên lệnh liền có thể khiêu chiến cái khác tinh tôn đều là khẽ gật đầu đây cũng là vì phòng nửa có người dùng tuổi nhỏ tu hình giả đến thể khác tu hình giả dù sao mang cái vừa ra đợi hài nhi đi qua làm sao đi tìm so cái này tuổi tác còn nhỏ khiêu chiến giả đối với loại này thủ đoạn cũng có đối sách chỉ cần tại cùng một khu vực bên trong tiêu hao chút tinh thiên lệnh liền có thể khiêu chiến so với chính mình tuổi nhỏ đương nhiên tuổi tác trên lệnh càng lớn tiêu hao tinh thiên lệnh càng nhiều ta ta dùng thế nhưng là tóc bạc thiếu nữ càng phát ra thương tâm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt hoàn toàn không còn lúc mới tới tiêu ngạo bên cạnh linh diệu tinh tôn nhìn đến trong lòng mừng thầm nhưng vẫn là giả bộ cả kinh nói huyên nhi chẳng lẽ ngươi tiêu hao tinh thiên lệnh đi vào về sau cũng bị cái tia so ngươi tuổi nhỏ đánh bại hắn tận lực tại nhỏ tuổi càng thêm trọng ngữ khí nghe vậy thần minh tộc lão người lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái mới nhìn hướng tóc bạc thiếu nữ hòa hải nói hảo hài tử không phải thương tâm tuy nhiên lần này bại nhưng lần sau lại thắng trở về liền tốt cùng gia gia nói một chút hắn là bây giờ đánh bại ngươi có phải hay không dùng ngươi chưa thấy qua tinh vận nói chưa giữ lời nói chuyện tóc bạc thiếu nữ ba một tiếng khóc lớn lên chiếc để lại băng. Ra ra, hắn đều không có độc thủ, hắn thì nhìn ta liếc một chút, ta liền bị đánh ra tháp, ô ô, quá khi dễ người, cái chỗ chết tiệt này thật đáng ghét. Nhìn thoáng qua, tiếng nói vừa ra, giữa sân nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám tinh tôn thậm chí cái kia thân vị chúa tể thần linh tộc lão giả hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương mà mịt. Chương 1173, trên cái chương 1173, trên cá trên tường thành, hơn 10 vị tinh tôn yên lặng không nói gì, nhìn qua đỉnh đầu tinh không. Một chiếc màu đen hình đĩa phi truyền đi xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa cái này đi được thật đúng là nhanh. một cái tinh tôn nhịn không được một giọng nói. sau đó liếc liếc một chút bên cạnh linh diệu tinh tôn, gặp hắn không có phản ứng gì, yên tâm không ít. linh diệu tinh tôn dù sao cùng cái kia thần nhật miệng chúa tể có chút quan hệ, không thể làm mặt nói những thứ này không quá nghe được. tuy nhiên rời đi được nhanh đúng là sự thật, nhưng nói ra sẽ không tốt. linh diệu tinh tôn khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì, chỉ là trong mắt ẩn ẩn lóe qua một vẻ thoải mái, trong lòng sảng khoái. một cái hơn năm tuổi tiểu hải tử, không biết lớn nhỏ, dám gọi thẳng chính mình tên. ừ, lần này ăn quả đắng đi còn thần minh tộc tương lai thần thoại cấp thiên tài, thổi ngươi hai câu là cùng, còn không phải bị người đánh hoa hoa cấp lớn. Trung quanh tinh tôn nhóm đồng dạng nghị luận ở mỹ, tuy nhiên thần nhật miệng chúa tể tới đột nhiên, rời đi đến hơi có vẻ chật vật. Nhất là cái kia kiêu ngạo thần viên, tức thì bị đánh cũng nhẹ, xem ra đều có âm ảnh. Bất quá cái này cũng khó tránh khỏi, dù sao vẫn chỉ là cái hơn 50 tuổi tiểu nữ hài. Thiên phú tuy nhiên cao, nhưng tâm lý tố chất còn yếu kém, chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là cái kia trăm tuổi trở xuống cu vực, lại đều bị khiêu chiến qua, mà lại bên trong hình chiếu lạ thường cường đại. Dù là thần viên loại này thiên tài đi bảo đều bị nhìn một chút thì đánh ra tháp. Điều này nói rõ trên lệnh tựa hồ có chút lớn. Không đúng, cái này rất lớn. Một đám tinh tôn thảo luận, suy đoán cái kia trăm tuổi trở xuống cuực, đến tận cùng là bị cái nào cường tổ cận tàng thiên tài huấn tạo. Về phần bọn hắn chính mình mang tới thiên tài, cũng không có hướng cái này phương hướng nghĩ tới. Bọn hắn mang tới yếu nhất cũng là tinh vương, xa xa vào không được. Cái này tối thiểu có đại tinh quan thực lực. trăm tuổi trở xuống đại tinh quan. Không đúng, tuổi tác so thần viên còn nhỏ, năm tuổi trở xuống. ở độ tuổi này có thể đạt tới đại tinh quan. Có chút đáng sợ, nhớ đến lúc trước Côn Bãi Bồi chúa tể cũng đã hơn 60 tuổi. Không sai, 64 tuổi đột phá đại tinh nguyên, 80 tuế tinh vương, cuối cùng 300 tuổi thành chúa tể. Bên cạnh Kim Vân Tinh Tôn cùng Nguyễn Ảnh Tinh Tôn trò chuyện với nhau, chợt nhìn về phía Thiên Mục Tinh Tôn. "Thiên Mục, ngươi tại sao không nói chuyện?" "Không có gì." Thiên Mục Tinh Tôn trở về hoàn hồn nói ra, đang suy nghĩ một số việc. Hắn nhìn về phía Tây Thành, trong lòng trầm trở, nói lên trăm tuổi trở xuống, nhớ đến Diệp Nhiên tuổi tác cũng rất nhỏ. Chỉ là thiên nhân thí luyện lúc kiêm nghiệm, kém xa vũ trụ cùng chuẩn xác tinh chuẩn. Đây cũng là vì cái gì? sẽ có tiếp dẫn sứ tồn tại. Tiếp dẫn sứ trừ bỏ mang theo thông qua thí luyện dự bị học viên, tiến vũ trụ cung, mục đích cũng là lần thứ hai sàng lọc. Bởi vậy, hắn lúc này thực sự có chút không cách nào phán đoán, đến cùng phải hay không đối phương. bất kể có phải hay không là cũng không đáng kể, chỉ cần có thể mang về một hai mặt thành cờ liền tốt. Thiên một tinh tôn trong lòng tự nói, có thể mang về thành cờ, đã nói lên tuổi tác tại ngàn tuổi trở xuống, thông qua vũ trụ cung kiểm chắc không ngại. Cùng một thời gian, đông thành, một tòa cao nhất hình chiếu thấp trước, diệp nhiên từ đó đi ra. Liếc nhìn liếc một chút trong tay màu lam lăng hình tinh thể, trong lòng hơi có vẻ tức giối. Mới một viên nhiều một chút mà thôi. Tòa này hình chiếu trong tháp, cũng là một cái thần thoại cấp thiên tài. Nơi này hết thảy hai tòa thần thoại cấp thiên tài tháp cao, bên trong một cái, bên trong biến thành thần vô nhai hình chiếu, cho nên không có ban thưởng gì. Mà cái này mà khác một tòa, cũng là cái này một viên nhiều một chút tinh thiên kết tinh. Hán thu hồi tinh thiên kết tinh, chấn hưng chấn hưng thần. May ra trừ bỏ nơi này, còn có trăm tuổi trở xuống khu vực chỗ đó có thể đi, chỗ đó tháp bị, nhưng một mực không có bị người khiêu chiến qua, mới thật sự là màn kịch quan trọng lại muốn khi dễ tiểu hải tử, ta thật sự là không muốn a. Diệp Nhiên tuy nhiên tại thở dài, nhưng thân thể rất thành thật, dưới chân bạch hưởng bạo phát, siêu một tiếng thì tiến lên. đó lấy, hắn lại từ ý niệm không gian bên trong xuất ra một mặt thành cờ, phía trên có sóng ý thức nhỏ bé động chuyển đến, đã duy trì một đoạn thời gian, trước đó chưa kịp xem xét, tiếp thu cái này sóng ý niệm về sau, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là một đường tới từ xưa thành sóng ý niệm, đại khái ý tứ chính là có người tiêu hao tinh thiên lệnh càng vội tắc khiêu chiến hắn, mà những thứ này tinh thiên lệnh, hắn có thể lấy đi một nửa, còn lại một nửa muốn bị cổ thành thu nạp dung tốt để duy trì cổ thành vận hành, trực tiếp thu một nửa, còn thật nên a. Hắn trong lòng thầm đủ một tiếng, bất quá như thế niềm vui ngoài ý muốn, chờ khiêu chiến càng nhiều người, tích lũy được tinh thiên lệnh cũng là con số không nhỏ. Thậm chí khả năng có tinh thiên kết tinh đều nói không chừng. Khó trách những thứ này hình chiếu trong tháp sẽ có khen thưởng, mà theo lấy thời gian biến hóa càng ngày càng phong phú. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, hiện tại xem ra, liền hẳn là cái khác càng tuổi tác người tốn hao tinh thiên lệnh khiêu chiến còn sót lại. Tuy nhiên những cái này tài nguyên có thể bị thu lấy nhưng hình chiếu chủ nhân cuối cùng sẽ chết mất người đến sau khiêu chiến nỗ lực tinh tinh lệnh tự nhiên cũng liền cón xuất lại theo thời gian tích lũy càng ngày càng nhiều cuối cùng hình thành tinh tiên kết tinh diệp nhiên lại nhìn một chút thành tựu mặt bảng mặt bảng phía trên lúc này cũng nhiều ra một cái thành tựu mới là hắn rời đi tây thành lúc đổi mới đi ra trên cá tiểu tướng tử chăm bội trong vòng hình chiếu tháp khu vực nuôi thêm một cái khiêu chiến giả khiêu chiến coi là nổ một lần cá trên cá một ngàn con khen thưởng một vạn thành tựu điểm nổ một vạn con khen thưởng ba vạn thành tựu điểm nổ mười vạn con khen thưởng năm vạn thành tựu điểm mười thể chất phái phiến Nổ 30 vật chỉ, khen thưởng 8 bạn thành tựu điểm, nhất trọng tinh nguyên thân. Trước mắt tiến độ bì, 1 300 nghìn chỉ. Chỉ có một con cá, đoán chừng hẳn là tây thành cái kia thần minh tộc tiểu nữ. Diệp nhiên trong lòng suy đoán, tiếp lấy không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tiến trăm tuổi trở xuống khu vực, bắt đầu nguyên một đám xuất thác. Cái này thành tựu khen thưởng tuy nhiên phong phú, nhưng yêu cầu cũng cao. Cho nên có thể nhiều mở rộng giao cá, thì nhiều mở rộng mấy cái, dạng này tiến đến cá mới có thể càng nhiều. Không bao lâu, Diệp nhiên theo sau cùng một tòa trong tháp cao đi ra, nhìn trong tay bốn khối tinh thiên kết tinh, khẽ gật đầu trong lòng coi như hài lòng. Cái thứ hai ao cá khai mở hoàn thành, lại đi cái thứ ba. Hắn nhiệt tình mười phần, tiếp lấy tiến về Bất Thành. Bất Thành, tháp cao khu bên trong. Một tòa hình chiếu tháp cửa mở ra, bên trong đi ra năm sáu cái ủ rũ túi đầu tuổi trẻ thiên tài. Trong đó năm cái là đầu sinh kim lưu góc, hai tay tráng kiện dị thượng kim la tộc, còn có một cái là dung mạo thanh thuần nguyện hồn tộc nữ hài. Lúc này sáu người đều có chút hồi ngoại, mấy cái kim la tộc thiên tài đổi bại nói. Trong này hình chiếu, thật khó đối phó a. Cái này số thứ tự 225 thương dược ngân linh quá cường đại, bạn cho là chúng ta liên thủ, không có sơ hở nào, không nghĩ tới nàng vận dụng tinh thuật hậu có thể mạnh như vậy. Ai, cái gì đều không lấy tới, mỗi người còn không công thua thiệt rơi ba khối tinh thiên lệ. Ai nói không phải đâu, loại này đồng ý rất nhiều người khiêu chiến, đều rất lợi hại à, lần sau đừng trêu chọc. Mấy người chính trò chuyện với nhau, một đạo bạch mang theo bọn hắn đỉnh đầu lướt qua, bên trong là nói thân ảnh quân thuộc. Chương 1174, Tinh tướng thể vương quan chương 1174, Tinh tướng thể vương quan kim hạo ca, là cái kia dị nhiên một cái nhỏ gầy kim la tộc nhìn qua rời đi mệt mang, kinh ngạc nói tiểu tử này cũng tới bất thành tại tây thành không sống được nữa khẳng định phải đổi chỗ kim hạo cũng không ngẩng đầu lên trả lời vẫn như cũng nhìn trầm trầm trước mặt hình chiếu tháp nhất là tháp trên tấm bia thiên kia nữ thương dược tộc đồ án trong lòng phá lệ không phục còn có mấy phần vẫn nuốt nắm chặt nắm đấm có thể so với ta mạnh hơn cũng chính là ngươi đến từ thương dược tộc loại này 30 đại tộc không phải vậy cùng tồn tại kim la tộc ta nhất định có thể đánh bại dễ dàng ngươi hắn có chút nổi giận cùng bị quất nơi này tuổi của hắn lớn nhất dù là gánh vác về sau cũng cho ra nhiều nhất tinh thiên lệch cho mệt mười mấy thối, cứ như vậy trắng đổ xuống sông xuống biển. Tới nơi này lâu như vậy, một khối đều không kiếm được, quan bồi thường. Nguyệt Hồn Tộc nữ hải Nguyệt Hương thì đôi mắt đẹp sáng lên, nói: Diệp Nhiên đã cũng tới, chúng ta không bằng cùng một chỗ hành động. Thật vất vả hất ra hắn, đừng đưa trở vào. Lúc đó không theo chúng ta đi, cái này không phải là đến bắt thành rồi. Nguyệt Hương sư mọi người khuyên hắn nhiều lần, cho hắn cùng chúng ta cùng nhau cơ hội hắn cũng không muốn. Để hắn chính mình hối hận đi, một cái hơn 500 trăm tỷ trùng nhìn lấy vẫn rất nạo, trăng cái gì cao thâm mặt trác, cho là mình là thần vô nhai à? mấy cái kim la tộc tiên tài đều có chút xem hưởng, tùy ý nói. chỉ có một cái trần trở dưới, kim hạo sư minh, nơi đó còn có một tòa thương dược ngân linh hình chiếu tháp. cái này thương dược tộc tiên tài cho phép bảy người khiêu chiến, chúng ta vừa tốt còn thiếu một cái, tăng thêm cái kia diệp nhiên không phải vừa vặn. đúng vậy à, vừa mới chúng ta thì kém một chút, thêm lên một cái nhất định có thể khiêu chiến thành công. có thể thử một chút, nhưng là tiểu tử kia chưa chắc sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ. thế nào, hắn còn chọn tới a? nghe mấy cái kim la tộc tiên tài tranh luận, kim hạo cũng là như mày, tuy nói trong lòng có điểm không quá tình nguyện kéo không xuống cái này thân đoạn đi mời người, nhưng nói cũng có đạo lý, sát thực kém một người, Tốt, đều đừng nói nữa. Kim Hạo đột nhiên đưa tay, trầm giọng nói, Lão sư nói qua, người thành đại sự muốn co được giãn được. hắn nhìn hướng Nguyệt Sương giận dữ nói, phiền phứt Nguyệt Sương sư muội đi đem tiểu tử này mời về, đúng, đừng nói là ta ý tứ. tây, Nguyệt Sương giận mình, không nghĩ tới là như thế cái co được giãn được phát, nhưng là cũng không có tính toán, một chút chán. Tốt, ta đi khuyên đủ dĩ nhiên. nói xong nàng khởi hành rời đi. Kim Hạo thì cùng bên cạnh bốn cái kim la tộc thiên tài, câu được câu không tán gẫu không bao lâu, một đạo tuyền chuyển thân ảnh rơi xuống. Kim Hạo nhìn đến chỉ có Nguyệt Sương trở về. Cao mày nói, tiểu tử kia không trở lại với ngươi. Diệp Nhiên nói hắn muốn rời khỏi Bắc Thành, mà lại, hơn nữa còn, Nguyệt Sương thần tình có chút cổ bái. Được rồi, mặc kệ hắn. Kim Hạo lạnh hừ một tiếng, có hắn không có hắn đều như thế. Chúng ta tiếp tục tìm cái lại càng dễ khiêu chiến hình chiếu đi. Đúng đấy, chờ trở, trở về thời điểm cầm lấy mấy mặt thành cờ, để tiểu tử này hâm mộ chết, cũng để cho hắn ở trên trời một tinh tôn trước mặt đâu đâu mặt. Mấy người vừa nói vừa rời đi, Nguyệt Sương đuổi theo. Đúng rồi. Nguyệt Dương sư muội, ngươi vừa mới muốn nói gì?" Kim Hạo đống nhiên quay đầu nhìn tới. Nguyệt Dương xinh đẹp cười nói, hẳn là nghe lầm, ta vừa đuổi kịp Diệp Nhiên thời điểm, nghe được hắn nói một mình. "Nói tòa này vạn tộc thành, hết thệ cũng liền bốn cái ao cá, thực sự có biết, muốn là lại có tân vạn tộc thành xuất thế liền tốt." Kim Hạo mỉm cười, tiểu tử này lại nhải, bốn cái ao cá, đông nam tây bắc bốn thành. Người "Ngày sau." "Nam thành." Một đạo to lớn bết nước về sau, chung phân tán 15-16 tòa tháp cao, khoảng cách đều tương đối xa. Mà tại những thứ này trong tháp cao, một cái to lớn quá bóng vàng đứng ngữu cái này quả bóng vàng rõ ràng là từ quang mang ngưng tụ, lại có vẻ có chút rất thật, dường như chân thực vật thể ngưng tụ ra một dạng. quả bóng vàng bên trong, một tôn đỏ thân cự nhân ngồi xếp bằng. cự nhân đỉnh đầu một cái vươn miệng, trên hai tay, đều có một đạo giống như hắc long đường vân, long văn bên trong ngẩn ẩn có thể nghe được rung động đùng đùng tiếng sấm. vươn miệng phía trên, diệp nhiên cúi đầu nhìn qua dưới chân tinh tướng thể, như có điều suy nghĩ. cái này trăm tuổi khu vực trở xuống, không có bất kỳ cái gì tu hành giả, bởi vậy hắn cũng yên lòng triệu hồi ra tinh tướng thể, xem xét một phen. mà không có gì bất ngờ xảy ra, vươn miệng đúng là thành hình. Hắn ý niệm lực tập trung, dưới chân Vương miệng nhất thời bốc cháy lên, bước lên lửa cháy lưng ngực, đồng thời không gian chung quanh bỗng dưng trầm xuống, dường như thêm ra một loại áp lực vô hình giống như bao phủ lại bốn phía. Đây cũng là nhằm vào tinh tướng thể một loại sức mạnh. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, hắn cảm giác được rõ ràng, theo Vương miệng tiêu đốt, tuần này thân một khu vực đều có chỗ biến hóa. Mà loại biến hóa này dưới, trừ phi vượt qua hắn thực lực quá nhiều, không phải vậy, cái khác tu hành giả tinh tướng thể đều sẽ không chịu nổi tại chỗ sụp đổ, từ đó giảm xuống bộ phận thực lực. Tinh tướng thể một khi phát toái, ảnh hưởng vẫn là không nhỏ sẽ ít đi một bộ phận tinh lực tăng phúc cùng tinh quân lớn, cùng tinh vương binh mang tới gia trì. Dưới tình huống bình thường, tinh tướng thể sau khi vỡ bụng đều có thể khôi phục. Nhưng viên mãn tinh tướng thể mang theo đặc thù thuộc tính lực lượng, một khi bị hắn phá toái, trong thời gian ngắn khẳng định không khôi phục lại được. Đây cũng là viên mãn tinh tướng thể điểm mạnh. Mà lúc này, thành hình sau vương miện uy lực tựa hồ càng mạnh khoa trường có thể làm đến một khu vực bên trong, tất cả tinh tướng thể đều bị áp chế, thậm chí bao gồm viên mãn tinh tướng thể. đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể được hay không vẫn là phải tìm có viên mãn tinh tướng thể thiên tài thử một chút mới được. Cái này tiểu Vương Quan, đối với những khác tu hành giả tác dụng khắt chế quá mạnh. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm, đến bây giờ, hắn cũng lớn khai đoán được cái này Vương Miện muốn ngưng tụ điều kiện là cái gì. Cùng cảnh giới bên trong đệ nhất. Chỉ cần có thể đạt tới cùng cảnh giới bên trong tối cường, sẽ xuất hiện Vương Miện hình thức ban đầu. Đây cũng là vì cái gì hắn lúc trước theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, tiểu Vương Quan càng biến càng lớn, càng ngày càng hoàn thiện, đó chính là tại cùng cảnh bên trong xếp hạng càng ngày càng cao. Mà muốn sinh ra Vương Miện hình thức ban đầu tiền đề, nhất định phải là cùng cảnh giới bên trong đệ nhất cho nên hắn tại cổ chiến trường bên trong thấy qua những cái kia cường tộc thiên tài không có. Lúc đó nhìn thấy thần vô hành, ma diệu yên bọn người đều chẳng qua là tứ tinh thiếu, lại chỉ có tinh quan cảnh. Cùng bây giờ gặp phải thần vô nhai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thần vô nhai loại này lục tinh thiếu, lại có viên mãn tinh tướng thể, tứ trọng tinh quan ấn cái này các cảnh giới cực hạn tiêu chí thần thoại cấp thiên tài mới thật sự là cường tộc đồi dưỡng hai tâm. Nhìn như vậy đến thần vô nhai khả năng cũng có. Diệp nhiên trong lòng suy nghĩ, nhưng đoán chừng chỉ là hình thức ban đầu, trừ phi giống như hắn mỗi cái cảnh giới đều đạt tới cùng cảnh đệ nhất, không phải vậy. Khẳng định vẫn là như hắn trước đó một dạng cực tiểu vương văn. Chư 1175, 34 quả tinh thiên kết tinh chương 1175, 34 quả tinh thiên kết tinh diệp nhiên thu hồi tinh tướng thể, to lớn đỏ thẫm cự nhân, thân thể hóa thành một mảnh điểm sáng màu đỏ tiêu tán không thấy. Hắn khẽ gật đầu, vương miệng tuy nhiên thành hình, nhưng cũng không có đạt tới hạn mức cao nhất, theo hắn đột phá phía trên tứ cảnh, cũng đạt tới mỗi cái cảnh giới đệ nhất, cũng còn sẽ lại lần nữa tăng trưởng. Đồng thời uy lực cũng có thể càng ngày càng mạnh, thiếu đốt sau phạm vi bao phủ lớn hơn. Hiện tại tinh tướng thể đã suy nghĩ đến không xài bị lắm duy nhất còn không có biết rõ ràng, cũng chỉ có tinh tướng thể biến dị thủy diệt hắc lôi là đến từ tinh thiên ý chí một loại kỳ lôi trong tinh không hiếm thấy vô cùng gặp đều không gặp được chớ nói chi là bị tu hành giả nắm trong tay tuy nhiên hiếm thấy nhưng cái này hắc lôi vi lực cũng rất mạnh có thể hình thành một mảnh không cách nào khôi phục tinh lực lĩnh vực còn có giam cầm khôi phục lực ký hiệu có thể nói khá cường đại đối với chiến đấu trợ giúp tuyệt không so viên mãn tinh tướng thể yếu bao nhiêu chỉ là như thế nào biến dị thành công hắn hiện tại cũng không có nhiều đầu mối hàng mẫu có biết làm độ phía trên tứ cảnh lôi kết mới có thể xuất hiện một lần lúa tiếp, thực sự rất khó thu thập được. Chỉ có thể đi đệ nhất tinh vương chiến chỗ đó nhìn một chút. Diệp Nhiên nghĩ xong về sau, lại vây tay một cái, trước người liền xuất hiện hơn 100 mặt thành cờ. Đây chính là trong khoảng thời gian này, toàn bộ thu hoạch. Trong đó đại bộ phận đều đến từ trăm tuổi trở xuống khu vực, những thứ này còn không có bị người khiêu chiến qua hình chiếu, đều khen thưởng không tệ. Cuối cùng hết thảy đạt được 20 viên tinh thiên kết tinh, tăng thêm trước đó cũng là dòng dã 30 mươi tứ khỏa. 10 viên có thể đột phá cao cấp tinh vương, đột phá đại tinh vương đoán chừng phải mười lăm viên, tinh thi mà nói bốn viên tài liệu. Diệp Nhiên trong lòng tính toán, cho dù lại nhiều, cũng nhiều không ở đâu, cho nên lại nghĩ biện pháp tích lũy một số, chờ đột phá đến đại tinh vương, liền có thể thừa thế xông lên đột phá tinh thi, Chết để bước vào phía trên tứ cảnh. Cần phải đi. Hắn liếc nhìn liếc một chút trống rỗng không có không bóng người xung quanh, không lưu luyến nữa rời đi. Tuy nói chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể lại đánh bại một bộ phận hình chiếu, nhưng những cái kia, đều là đã thay đổi qua. Vừa thay đổi đến không bao lâu, cái gì tài nguyên đều không có, thực sự lười nhắc lãng phí thời gian. Tây Thành, một tòa hình chiếu thấp trước, thân bô nhai khuôn mặt hờ hững. Đối diện là một bộ toàn thân mọc đầy bén nhọn gai xương hình người Hắc cốt, nhìn lấy hết sức giữ tợn đáng sợ. Trung quanh đứng đầy Lít nha Lít nhít tu hành giả, đang nhìn cả hai nghị luận ầm ý lúc này, cái kia Hắc cốt trong hốc mắt lam hỏa lấp lòe, thất bại gục đầu xuống, khàn giọng khó nghe âm thanh vang lên. "Thân bô nhai, ta thua, có chơi có chịu." Nói, hắn đột nhiên thẳng cắp quỳ xuống. Trung quanh tu hành giả nhóm, nhất thời toàn bộ tập trung chú ý lực nhìn qua. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cú lực lượng mà tới. Hắc cốt quỳ xuống thân thể dừng ở một nửa, thì dừng tại giữ không trung bên trong, khó có thể tránh thức quỳ đi xuống. Được rồi thần vô nhai mà không biểu tình mở miệng nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, một đường được hướng tháp cao khu chỗ sâu, trung binh nhất thời chuyển đến một trận thấp giọng hô âm thanh. thần vô nhai hảo khí phách, đã vậy còn quá tùy tiện buông tha cái này ác cốt tộc gia hỏa, cái này ác cốt tộc gia hỏa, ủy bao chính mình không đến ngàn buổi đã đột phá tít tít, rất là tự tin. dây dưa thần vô nhai thời gian dài như vậy, thần vô nhai vậy mà cũng không có sinh khí. bảy trận chiến bảy thắng, đại hoạch toàn thắng sau cũng không có làm cho đối phương lớn tiền đặt cược quỳ xuống nhận sai, coi là thật tức giận lượng, không hổ là thần thoại cấp thiên tài. Sát thực, cái này cái này ác cốt tộc muốn tâm phục khẩu phục. Bất quá cái này ác cốt tộc tinh ti cũng không tệ, nói là làm, làm thập đại cường giả tộc một trong, lại thật muốn bị xuống. Đúng vậy a, ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt, trung quanh tu hành giả nhóm càng khái, nhìn thấy bây giờ, trận này náo nhiệt cũng coi như không có phí công nhìn. Chính khi mọi người chuẩn bị tán đi lúc, đông nhiên có người kinh ngạc nói, thần vô nhai giống như đi cái kia ba tòa thần thoại cấp thiên tài tháp cao chỗ đó. Cái gì, hắn muốn kêu chiến chỗ đó sao? Đi, nhanh đi qua nhìn một chút, kim cổ tranh phong, nhìn xem là thần vô nai lợi hại vẫn là ngàn vạn năm trước thần thoại cấp thiên tài càng hơn một bậc. Trên tường thành, Thiên mục Tinh Tôn ba người ngay tại nói chuyện với nhau, đồng nhiên phát giác được cái gì, nhìn hướng một cái chính bay tới thiếu niên. A, Diệp Nhiên về đến mức như thế nhanh chóng, bất quá làm sao chỉ có chính hắn. Ngươi ảnh Tinh Tôn có chút kinh ngạc. Hơn Vân nửa là Kim Hạo tiểu tử này mang người đi địa phương khác, tiểu tử này vẫn là như thế mà đỡ. Kim Vân Tinh Tôn lắc đầu, trong mắt ẩn ẩn có chút thất vọng. Gặp qua ba vị tiền bối. Diệp Nhiên rơi xuống trên tường thành, hướng ba vị Tinh Tôn lễ phép chào hỏi một tiếng. Trở về đến nhanh như vậy, Thiên Mộc tinh tôn thần sắc trầm mặc, trong lòng đã có phán đoán, lúc này mất hết cả hứng tùy ý quắt tay một cái nói: "Thu hoạch như thế nào, đã khiêu chiến qua hình chiếu thì cùng bản tôn về vũ trụ cùng đi." Nói, hắn liền bắt đầu đi hướng thành tường bên ngoài. Lời tuy như thế nói, nhưng như là đã thăm dò hoàn tất, xác định là cái cường giả phân thân, hắn liền không thực sự mang đối phương trở về. Nói như vậy, chỉ là cho hắn lưu một bộ mặt mà thôi. Chờ rời đi nơi này, liền sẽ để chi chủ động rời đi, không phải vậy thật hồi cùng kiểm chắc, đối phương cố này thật bất và đòi dưỡng lên phân thân khả năng liền sẽ tổn thất hết thế mà vừa đi ra hai bước, liền nghe đến sau lưng truyền đến hai đạo tiếng kinh hô, nhiều như vậy, thiên mục tinh tôn vô ý thức quay đầu, tiếp lấy đồng tử đột nhiên quay lại, nhịn không được nghẹn nào, một năm lớn thành cờ, còn có một số, diệp nhiên tưởng rằng không đủ, liền muốn lại từ ý niệm không gian bên trong, xuất ra còn lại toàn bộ thành cờ, nhưng không đợi có hành động, thiên mục tinh tôn tay mắt lanh lẹ, một bước tiến lên, đem trong tay hằn cái kia một đống lớn lớn chừng bàn tay thành cờ thu sải lên, đồng thời thấp giọng nói, bản tôn thấy được, không lại dùng hướng ra cầm, nói xong. Tiên mục tinh tôn sắc mặt như thường lui về phía sau một bước, cách đó không xa có nghe được động tĩnh mấy vị tinh tôn nhìn tới, liếc nhìn liếc một chút, không có thấy cái gì cũng liền không nghĩ nhiều. Còn có một nữ tinh tinh tôn cười nhẹ nhàng nói, cái kia tinh không đệ nhất soái, có thể hay không cho ta cũng làm cái tên không tệ. Diệp Nhiên cẩn thận trả lời, tiền bối là thiên ma tộc, thì yêu thiên ma tộc đệ nhất thôn hoa như thế nào? Thôn hoa. Cái kia nữ tinh tinh tôn kinh ngạc, hình dung một cái khu vực đẹp nhất nữ tử, nhìn rất đẹp. Diệp Nhiên từ đáy lòng trả lời, ha ha ha, thật biết nói chuyện, muốn không ngươi chớ cùng tiên mục, đến cùng ta đi ta khẳng định đối ngươi rất không tệ, cái kia nữ tinh tôn yêu kiều cười. Diệp Nhiên cười ngượng ngùng, không dám lại nói cái gì. Thiên Mục Tinh Tôn ngược lại là lạnh hừ một tiếng. thản Nhiên nói, không cần, bản tôn người chính mình sẽ mang tốt. Nhân gia nói đúng là nói, hung cái gì hung. Thiên Mục Tinh Tôn không để ý đến, lại vội vàng truyền âm hướng hai vị khác tinh tôn, Ngư ảnh, Kim Vân, giúp ta bảo mật. Không phải vậy bọn gia hỏa này sau khi biết, khẳng định sẽ giành với ta người. Ngươi yên tâm. Kim Vân tinh tôn vô ngược một cái, chúng ta nhiều năm giao tình, chắc chắn sẽ không nói ra, để cho người khác đến đoạt người người nói được nửa câu, hắn đã không kiềm chờ đợi nhìn hướng Diệp Nhiên, thu kịch trên mặt tràn đầy hứng phấn. Diệp Nhiên tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đến chúng ta Kim La tộc? Thiên Mục Tinh tôn mặt lúc này thì đen. chương 1176, Thần vô ngai huynh tiến tháp chương 1176, Thần vô ngai huynh tiến tháp Thiên Mục Tinh tôn mặt đen lên, ở trước mặt đảo người là đi. Bản tôn vừa mới vừa nói qua, giúp đỡ bảo mật phòng nửa cái khắc Tinh tôn đến tất người. Đảo mắt chính người đến đảo người, mắt thấy nguyệt ảnh Tinh tôn đều đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa hồ có chút dao động, cũng chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Thiên Mục Tinh Tôn rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, một phát bắt được Diệp Nhiên mà bay, tới nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta về vũ trụ cùng đi. Kim Vân, Nguyệt Ảnh, ta đi trước. Tốt, ngày sau đi Hoang Vu Tinh Không hoặc là cổ chiến trường lúc, nhớ đến hô chúng ta hai cái. Kim Vân Tinh Tôn có chút tiếng lưỡi. Nguyệt Ảnh Tinh Tôn cũng mỉm cười mở miệng, Thiên Mục, trên đường chú ý an toàn. Được. Thiên Mục Tinh Tôn nói xong, mang theo Diệp Nhiên phá không rời đi. Vạn Tộc Thành. Diệp Nhiên sau cùng quay đầu nhìn lần qua, nơi này đúng là chỗ tốt, ngày sau có cơ hội, còn phải một lần nữa. Vạn Tuế trở xuống Tinh Ti, thậm chí Tinh Quân nhóm hình chiếu, tất nhiên cũng có Tinh tiên kết tinh. Tây thành ba tòa liền nhau cao ngất hình chiếu tháp trước. Một đám tu hành giả nhóm xa xa đi theo, không dám áp quá gần, nhìn qua tên kia dáng người thẳng tắp tuấn lãng trẻ tuổi nam tử. Thần Vô Nhai sắc mặt như thường, loại này vạn chúng chú mục cảm giác, theo xuất sinh lên thì đi sát đằng sau lấy hắn. Vô luận hắn đi tới chỗ nào làm chuyện gì đều như thế. Cho tới hôm nay hơn 400 tuổi, hắn đã thành thói quen. Thậm chí được xưng tụng có chút chán ghét, nhưng vẫn như cũ thoát khỏi không rơi, như ảnh tùy hình. Đều cách xa một chút, không cho phép quấy rầy thần Vô Nhai hình người nào tới gần ta đối với người nào không khách khí. Lúc này, một đạo khàn giọng thanh âm lạnh như băng vang lên. Lúc trước tiên kia ác cốt tộc Tình Ti đi tới, lạnh lùng ngang liếc một chút chúng tu hành giả, sau đó ngăn tại trước mặt. Một đám tu hành giả bị hắn hung ác ánh mắt nhìn có chút rụt rè, đều là không khỏi lui về phía sau chút. Có tu hành giả thấp giọng cảm thán, thần vô nhai quả nhiên là nhân cách bị lực cực mạnh, cái này ác cốt tộc Tình Ti lúc trước còn cùng hắn đối nghịch, hiện tại đã phục hắn, thậm chí chủ động giúp hắn hộ pháp. Có lẽ đây chính là thần thoại cấp thiên tài đi, có thể xứng một thời đại nhân vật chính, khí vận chí tử. Ba tòa tháp cao trước thần vô nhai chậm rãi đi hướng bên trái nhất tòa kia, ánh mắt tiến tĩnh, thời đại nhân vật chính, có lẽ thật đúng không? xuất sinh tức là tứ tinh thiếu, nắm giữ màu tím thiên vận, tu hành chi lộ trôi chảy, còn rất được hai đại thần tộc hết sức coi trọng, chúa tể cường giả cũng cấp cho hắn giảng bài, dạy hắn tu hành, đúng là vô số tu hành giả hâm mộ nhân sinh. tuy nhiên hắn cảm thấy cuộc sống như vậy rất không có ý nghĩa, tựa như lúc này, hắn đoán đều có thể đoán được, chính mình sẽ rất thuận lợi sống qua cái này ba tòa tháp cao, chiến bại ngàn vạn năm trước thần thoại cấp thiên tài, mà sau lưng cũng sẽ truyền đến liên miên liên miên tiếng kinh hô, run động âm thanh thậm chí nội dung hắn đều có thể đoán được. Hơn 400 tuổi đệ nhất tinh vương, bây giờ trong tinh không mấy cái thần thoại cấp thiên tài bên trong tối cường giả, cái thứ hai côn bãi bồi chúa thể, đủ loại loại hình, không có gì hơn những thứ này. Không thú vị. Thần vô nhai thần sắc đạm mạc, cất bước vượt qua tháp địa, không sai mà lúc này, tháp cao trước nhất đạo bình trướng đột nhiên hiện hiện. Hắn giếng cổ không gợn sóng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện hoàng hốt, quay đầu nhìn hướng bên cạnh. Cái kia rõ ràng đi ngang qua, cung kinh thường nhìn một chút tháp địa. Cùng một thời gian, sau lưng cũng vang lên một trận tu hành giả tiếng kinh hô, nhưng cùng hắn lúc trước suy nghĩ, hoàn toàn khác biệt thần vô nhai vào không được tòa này hình chiếu tháp, cái này hình chiếu trong tháp tiên tài so tuổi của hắn còn nhỏ, làm sao có thể, thần vô nhai khiêu chiến nhiều như vậy hình chiếu tháp, thì không có một cái nào là so hắn còn nhỏ, cần hắn giao tinh thiên lệnh mới có thể khiêu chiến. cái này tháp trên tấm bia tin tức đều là không biết, đây là bị người khiêu chiến qua. phía sau một mảnh ồn ào, thần vô nhai lại ngược lại khôi phục lại nhàng, thậm chí trong mắt còn ẩn ẩn xuất hiện mấy phân có nhiều thú vị chi ý ma làm bọn hắn còn chưa tới, vậy nói rõ có ẩn tàng thần thoại cấp tiên tài, có ý tứ, lại so với chính mình bội tác còn nhỏ, hắn bỗng nhiên cười một tiếng tiếp lấy dịch ra tòa tháp này, đi hướng bên phải thứ hai tháp cao. thứ hai tháp cao tháp trên tấm bìa, rõ ràng có thể thấy được các loại tin tức, không có bị khiêu trên qua. quả nhiên, vẫn là giống nhau như lúc mô bản. thần bô nhai trong lòng lắc đầu, vừa mới tuân ra hứng thú, nhất thời ít đi hơn phân nửa, vẫn là như quá khứ một dạng a mỗi lần tại hắn tiêu ngạo tự mắn lúc, đều sẽ xuất hiện một tên kình địch gây áp lực cho hắn. mà khi hắn một chút nghiêm túc về sau, cái này kình địch liền sẽ bị hắn tùy tiện chiến thắng, trở thành hắn trưởng thành trên đường một khối đá đặt chân, một phần chất dinh dưỡng. cho đến ngày nay, loại sự tình này đã từng xảy ra nhiều lần thần vô nhai bước vào thứ hai tháp cao. thời gian trôi qua, trung quanh tu hành giả nhóm chờ đợi, tiếng nghị luận thỉnh thoảng truyền ra. thảo luận vị kia xông qua thứ ba tháp cao thần bí thiên tài là ai? rốt cục, tại ba giờ sau, tháp cao hơi chấn động một chút, một đạo thân ảnh tùy theo đi ra. thần vô nhai đánh bại cái này thứ hai trong tháp cao hình chiếu, vượt qua vừa mới, thứ ba tháp cao cái kia thần bí thiên tài. quả nhiên, vẫn là thần vô nhai càng hơn một bậc ga. thứ hai tháp cao không có bị khiêu chiến qua, nói rõ cái kia thần bí thiên tài cũng là bại ở chỗ này. nghe trung quanh tiếng nghị luận. Thần vô nhai hơi hơi sắc mặt tái nhợt, rất nhanh khôi phục một số hồng nhuận vớt vớt, nhìn hướng trước mặt thứ hai tháp cao. Trong lòng tuân ra một số áp lực biến mất. Đi qua ba giờ, cuối cùng là đem trong này hình chiếu hao tổn đến chiến bại. Mà cái kia xông qua thứ ba tháp cao lạ lẫm đối thủ, mặc dù so với chính mình tuổi trẻ, nhưng lại cuối cùng không bằng chính mình. Đối phương không thể xông qua được thứ hai tháp cao, chính mình thông qua. Thần vô nhai quẹt miệng lộ ra một vết rất nhỏ ý cười, đó lấy đi hướng đệ nhất tháp cao. Đến đều đến, thử một chút cái này cao nhất tháp đi. Cái này hư hư thực thực là cả tòa vạn tộc thành bên trong ngàn tuổi trở xuống tối cơ dạ, cũng chỉ có chính mình có tư cách thử một lần. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, tháp phía trước lần nữa hiện hiện một đạo giống nhau bình trướng. Theo cái này bình trướng xuất hiện, giữa sân nhất thời lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Nguyên một đám tu hành giả ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này. Thần Vô Nhai trên mặt bình tĩnh cùng đạm mạc biến mất, kinh ngạc nhìn nhìn hướng bên cạnh tháp diện. Sau lưng cũng truyền tới từng đạo từng đạo khiếp sợ thanh âm. Cái này ngàn tuổi trở xuống đệ nhất tháp cao, cũng bị đạt thôi rồi. Tiên niệm khiêu chiến giả đồng dạng so thần Vô Nhai nhỏ tuổi, đây chẳng phải là trước đó thứ ba tháp cao cái kia thần bí thiên tài tương định chính là, không phải vậy làm sao có thể có hai cái đồng dạng so thần vô nhai tiểu nhân thiên tài. Lợi hại a, lại đem cái này để nhất tháp cao đều xông qua. Thần vô nhai khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời xuất hiện hai cái tuổi tác so hắn còn nhỏ thiên tài, xác thực rất không có khả năng. Cho nên hẳn là trước đó xông qua thứ ba tháp cao cái kia có chút ý tứ đối thủ. Rất lâu, đều không có cảm nhận được như thế áp lực lớn. Thần vô nhai cười cười, nụ cười ánh sáng mặt trời, trong mắt lại lóe qua một bệnh sắc bén, còn có mấy phần kích động cùng vui sướng. Áp lực này, ơi quá tốt rồi. Chính mình đã an dật quá lâu cũng là cần muốn dạng này áp lực cực lớn mới có thể khích lệ. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi là ta trưởng thành đến bây giờ, để nhất cái để cho ta đều sinh ra thật lớn như thế áp lực cùng thế hệ đối thủ, dù là đánh bại ngươi sau ta cũng sẽ không quên." Thần Bồ Nhai thì thảo nói, nhìn cũng không nhìn, tùy ý ném ra một thanh tinh tinh kiếm lệ, bước nhanh đi hướng thác cao. Hắn huyết dịch khắp người đều sôi trào, đã không kịp chờ đợi cùng trong này thiên tài giao thủ. Mắt thấy hắn bóng lưng dần dần biến mất tại trong thác. "Cái kia ác cốt tộc tinh ti hét to nói, đều đừng lầm người, xem thật kỹ tốt, ai mới là tối cường thần thoại cấp thiên tài." Cái khác tu hành giả nghe vậy bán thẩm. Cái này ra hỏa thua với Thần Vô Nhai, ngược lại là thành trung thực cầm giữ đội, đáng tin phan. Thế bỏ công như vậy, không rõ ràng còn tưởng rằng ngươi cùng Thần Vô Nhai quan hệ tốt bao nhiêu đây. Đều nhìn kỹ. Ác cốt tộc Tinh Ti quát chói tai, Thần Vô Nhai huynh tiến pháp. Lời còn chưa nói hết, tháp cao chấn động, một đạo thân ảnh lúc này chợt vật bay ngược ra tới. Ác cốt tộc Tinh Ti còn không có kịp phản ứng, vô ý thức thì hô, thấy không, Thần Vô Nhai huynh tiến pháp, Thần Vô Nhai huynh lại đi ra. Chờ một chút, ngoạc ảo, Thần Vô Nhai bị xuống đất an toàn rồi. Hắn nghẹn họp nhìn chân chối, trong hốc mắt màu lam hỏa diễm, đều nhanh chợt lùi ra. Mà thần Vô Nhai vốn là liền thần sắc mờ mịt, sắc mặt trắng bệch, nghe được câu này càng là toàn thân run lên, phun ra một bù máu. Trung quanh tu hành giả nhóm nhìn trợn mắt hốt một. Bị tức phù máu, cái này cái nào là đáng tin fan, cái này đặc yêu là Hắc fan đầu lĩnh đi. Nhưng đó lấy, trong cả sân liền nhấc lên một trận sóng to gió lớn, nương theo lấy liên tiếp hít vào khí lạnh ầm thanh. Vừa mới tiến tháp liền bị rung ra đến, thần Vô Nhai thật bị trong nháy mắt đánh bại, bị xuống đất an tội rồi. Cùng một thời gian, cổ chân tinh vực trung ương, hai đạo thân ảnh dần dần đến. Diệp Nhiên nhìn qua phía trước cái kia bảng cự vô biên màu lam bằng xoáy. Ánh mắt sáng lợi, một đấu một vạn cái này thành yêu, có thể hay không hoàn thành? Thì nhìn tại này nhất cử. Chương 1177, mười mấy phần một trong mức độ trương 1177, mười mấy phần một trong mức độ vạn tộc cổ thành bên trong, một đạo thân ảnh thất hồn lạc phách rời đi. Trên tường thành, đang cùng cái khác tinh tôn nói chuyện với nhau linh diệu tinh tôn sửng suốt một chút, tiếp lấy đội vàng hô to, sư đệ, không có phản ứng. Linh diệu tinh tôn có chút ngoài ý muốn, lần nữa hô to vài tiếng, đều không có trả lời, chỉ có thể cùng cái khác tinh tôn cáo biệt một tiếng, đội vàng khởi hành đuổi theo. Trên tường thành. Một đám tinh tôn thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc. Thần Vô Nhai đây là thế nào? Không rõ ràng, bất quá thế nào thấy giống như là bị đả kích không nhẹ dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn cũng bại? Nhưng thua một lần không đến mức đi. Sẽ không, hắn ta coi như hiểu rõ, tính cách có chút cứng cỏi, sẽ không thua một lần thì cam chịu. Cái kia đây là có chuyện gì? Mười cái tinh tôn nói chuyện với nhau ầm ĩ, đột nhiên, một đạo mang theo khiếp sợ thành âm truyền đến. Ngươi nói cái gì? Thần Vô Nhai bị thuần bại. Tiếng nói vừa ra, tất cả tinh tôn cùng nhau hoảng hốt quay đầu, liền thấy một cái ác cốt tộc tinh tôn khiếp sợ nhìn lên trước mặt một cái ác cốt tộc tinh thi, không sai, đại ca, bị một cái khác thần thoại cấp thiên tài một giây thì anh giá tháp. ác cốt tộc tinh thi hưng phấn dị thường, nhìn đến không phải ta vấn đề, là nơi này biến thái nhiều lắm, không phải ta quá yếu, mà chính là bọn hắn quá mạnh. Ta nghĩ thông suốt, về sau cũng không tiếp tục tranh giành, không phải vậy sẽ chỉ càng thụ đắc ích. thì như hôm nay một dạng, muốn là ta may mắn thắng thần bô nhai, cái kia đi khiêu chiến đệ nhất tháp cao, bị dây người chính là ta. ha ha ha, may mà ta không có đánh qua thần bô nhai, không phải vậy hiện tại sụp đổ chính là ta. đệ đệ, ngươi. Các cốt tộc tinh tôn há to miệng, có chút không phản bất được. cái này lời mặc dù quái, nhưng tựa hồ có chút tà môn đạo lý. trên tường thành hơn 10 vị tinh tôn tại ngắn ngủi yên lặng về sau, đều là ảo ảo khởi hành, chạy tới tây thành xác nhận. mà không đến bao lâu, tin tức này liền lan truyền nhanh chóng, truyền hướng ngoại giới. nhận được tin tức về sau, mặc khác chạy về vạn tộc thành mấy cái thần thoại cấp thiên tài, tại trong tộc cường giả can thiệp dưới, đều trở về. thậm chí còn có thủy ma tộc một chiếc phi thuyền mắt thấy là phải hạ xuống, ngán ngủ đỉnh chạy sau. giả bộ không có chuyện gì vượt qua vạn tộc thành bay mất. trên tường thành một đám tinh tôn nhóm nhìn lấy tình cảnh này hai mặt nhìn nhau cuối cùng được ra một cái kết luận ngàn tuổi trở xuống khu vực từ nay về sau sợ là muốn không có bao nhiêu ngày mới dám đến sông may ra còn có trăm tuổi trở xuống khu vực có thể luyện luyện không phải vậy những bọn tiểu bối này đều không địa phương đi đúng vậy à ngàn tuổi lấy thuộc hạ tại thế hệ trẻ tuổi kỳ thật vẫn là ngàn tuổi khu vực thích hợp nhất luyện luyện nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trăm tuổi trở xuống khu vực đều tận lực đều tránh đi tây thành đi chỗ đó cũng có điểm gì là lạ tây thành cái kia còn còn nghi vấn dù sao chỉ có thần huy một cái đi qua không giống thần vô nhai lần này mọi người đều biết ta cảm thấy lấy có thể đi thử một chút có đạo lý vậy ngươi gọi các ngươi trong tộc tiểu bối đi thử đi thử một chút thì thử một chút các tinh tôn đều hướng trong tộc lan truyền tin tức thần thoại cấp thiên tài không cho phép tới dù sao thần vô nhai vết sẽ đổ người nào cũng không muốn chính mình chủng tộc coi trọng bảo vệ thiên tài lòng tự tin đều bị đả kích không ảnh hưởng đến tu hành ngàn tuổi trở xuống khu vực khó mà nói nhưng trăm tuổi trở xuống khu vực ngược lại là vừa vặn thiên tài đều là từ nhỏ bồi dưỡng cái nào trong chủng tộc không có điểm dị bẩm thiên phú như đồng sau ba ngày từng người từng người trăm tuổi trở xuống tiên tài chạy đến, không tiêu ngạo không tự ti hướng lấy chúng tinh tôn cung kính nhân cần thăm hỏi về sau, thì tràn đầy phấn khởi phân tán hướng tứ đại nội thành, tất cả đều tràn ngập tự tin, nóng lòng muốn thử. Nhưng ngay sau đó không đến nửa ngày, ngay tại một đám tinh tôn mộng bức ánh mắt bên trong, nguyên một đám gạo khóc chạy ra đến. Ma quỷ, bên trong có cái ma quỷ. Ta đổi một tòa lại một tòa hình chiếu tháp, còn đi đông thành cùng Bắc thành. Nam thành, ta đều đi, nhưng toàn bộ là hán. Ta bỏ ra hai ba trăm khối tinh tiên lệnh, bị hành hạ mấy chục lần, cái này cái gì địa phương dã nát một mảnh nặng nhiên cùng tĩnh mịch bên trong. trên tường thành các tinh tôn lần nữa khẩn cấp kêu dừng trong tộc chính chạy tới trăm tuổi phía dưới thiên tài cũng thông báo trong tộc đem nơi này liệt vào cấm khu. đương nhiên tin tức lần này rất thông minh giấu diếm xuống. dù sao không thể chỉ có chính bọn hắn nhà thiên mới gặp xui xẻo, phải ngã nấm mốt mọi người cùng nhau không may. không phải vậy tâm lý rất không thăng bằng ác cùng một thời gian, còn có không ít tinh tôn vui vẻ chuẩn bị tốt tốt xem náo nhiệt, thậm chí chuẩn bị thu một cái các tộc tiên tài phá phòng tuyệt vọng. bản tộc thành bên trong cũng càng phát ra náo nhiệt lên. trên tường thành. Kim Vân Tinh Tôn cùng Nguyễn Ảnh Tinh Tôn nhìn qua bên trong thành, lùi tới phía tại, tiến lặng không nói gì. "Lão sư." Lúc này, một đạo hô tiếng vang lên. Kim Hạo năm người Kim La tộc thiết tại, còn có Nguyễn Dương sáu người bước nhanh đi tới. Quét mắt một vòng giữa sân, phát hiện Thiên mục Tinh Tôn cùng Diệp Nhiên không tại. Kim Hạo trước mắt, "Lão sư, Thiên mục tiền bối mang theo cái kia Diệp Nhiên rời đi." "Ừm." Kim Vân Tinh Tôn gật đầu, khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ. "Lão sư, không phải chúng ta mặc kệ cái kia Diệp Nhiên, là chính hắn nhất định phải lưu tại Tây Thành." Kim Hạo vội vàng giải thích. Thiên Mộc Tinh Tôn cùng Lão sư quan hệ vô cùng tốt, liền sợ cái kia Diệp Nhiên mượn nhờ cái tầng quan hệ này, hướng Lão sư cáo trạng. Không sai, Tây Thành Thần vô nhai đi, chúng ta đi cũng là lãng phí thời gian. Cái kia Diệp Nhiên chỉ là cái hơn 500 trăm tỷ trùng tộc, không có thực lực, nhưng không rõ ràng ở đâu ra tự tin, dám lưu tại Tây Thành. Mấy cái khác Kim La tộc Tiên Tài cũng liền bội mở miệng. Kim Bân Tinh Tôn sắc mặt bình tĩnh, cũng không đáp lời. Xem ra Lão sư còn là số khí. Kim Hạo trong lòng căng thẳng, tiếp lấy xuất ra ba mặt thành cờ nói, Lão sư, đây là chúng ta thu hoạch lần này, dòng dã ba mặt thành cờ, ngài xem qua cái khác kim la tộc thiên tài trông mong xem ra lão sư cũng không tệ lắm phải không không tệ ba mặt không ít kim Vân tinh tôn nhìn hướng một bên nguyệt ảnh tinh tôn suy tư nói nguyệt ảnh lúc đó cái tia diệp nhiên cầm ra bao nhiêu thành cờ hơn 40 mặt đi nguyệt ảnh tinh tôn nhẹ nhàng lắc đầu có thể có người ta mười mấy phần một trong mức độ kim Vân tinh tôn cười cười bốn hơn 40 mặt thành cờ kim hạo há to mồm lão sư ngươi tại nói người nào nói cái kia diệp nhiên kim bân tinh tôn nhạt cười một tiếng các ngươi cùng hắn cách ra đúng là cái không tệ quyết định tôi thiểu không, có chậm trễ nhân ra. không phải vậy nhân ra, khả năng còn phải một mấy ngày mới có thể rời đi. tốt, chờ lần này trở về, các ngươi theo các ngươi tam sư minh tu hành đi, các đi theo bản tôn. lão sư. kim hạo năm người hoàng hốt, hết sức cầu khẩn. lão sư chúng ta sai, không muốn từ bỏ chúng ta à? kim vân tinh tôn hồ đồ không để ý tới, quay người rời đi. nguyễn xương cũng kinh ngạc nhìn nhìn hướng bên cạnh nguyễn hồn tinh tôn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không hiểu. nguyễn hồn tinh tôn than nhẹ một tiếng, diễm nhiên, là chuẩn thần thoại cấp thiên tài, lần này muốn là muốn để cho các ngươi cùng hắn. ai, được rồi nàng cũng không nói thêm lời, chỉ là lắc đầu. vốn là có thể mượn nhờ cái này cơ hội rất tốt, đấy, giao, nhưng có chút cơ hội, bỏ lỡ thì là bỏ lỡ, loại này thì ngộ, cuối cùng cả đời đều không thể đền đủ. trước 1.178, phản diện án lệ trương 1.178, phản diện án lệ cổ chân tinh vực trung ương, một khỏa tinh cầu phía trên. diệp nhiên túi đầu nhìn lấy lệnh bài trong tay, ẩn ẩn có chút nhíu đầu, phía trên số thứ tự, vậy mà biểu hiện hơn 34 bạn. nói cách khác, hiện tại tới tham gia cái này đệ nhất tinh vương chiến tinh vương, đã có ba bạn, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng mở tới. Chiếu loại này tình cũng nhìn, chỉ là cái này đệ nhất giai đoạn vạn vương tuyển bạt đều cần không thời gian ngắn. Tiên bối, đệ nhất tinh vương chiến đồng dạng duy trì bao lâu thời gian? Hắn nhìn hướng bên cạnh thiên Mộ Tinh Tôn hỏi. Thiên Mộ Tinh Tôn nghĩ nghĩ, bản tôn năm đó kinh lịch qua một lần, không sai biệt lắm là chừng 10 năm bình thường đều là như thế. 10 năm. Diệp Nhân nhịn không được niệm nào. Đúng, Thiên Mộ Tinh Tôn nghiêm mặt nói, đệ nhất tinh vương chiến cách nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần, theo lý thuyết, trong khoảng thời gian này không cần phải xuất hiện. Muốn đến là bởi vì bạn tộc đại chiến tới gần, tinh thiên ý chí mới có thể phá lệ cử hành. Đây là một lần cơ hội khó được có thể kiến thức tinh không bàn vương, đối ngày sau tu hành có trợ giúp rất lớn, lần này điều tra vạn tộc cổ thành nhiệm vụ là 20 năm, bởi vậy bạn tôn tạm thời không đội mà trở về. Liên cùng ngươi tại chỗ này chờ đợi 10 năm, chờ thứ nhất tinh vương chiến kết thúc, chúng ta lại cử động thân. Thế nhưng là thời gian 10 năm. Diệp nhiên trong lòng bất đắc dĩ, hắn là suy đoán cái này để nhất tinh vương chiến, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, nhưng không nghĩ tới, sẽ kéo dài 10 năm. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, thời gian 10 năm đối với mấy cái này tinh vương tới nói, sắp thực không tính là gì, thậm chí ngược lại coi như nhanh. Dù sao nhiều như vậy Tinh Vương đây, chỉ là với hắn mà nói 10 năm quá lâu, mà lại 10 năm sau, hắn sớm đã vượt qua Tinh Vương cảnh. Cái này một cái tinh thiếu, cũng không có dễ cầm như vậy a. Diệp Nhiên thở dài, hiện tại xem ra, chỉ có thể trước thử nghiệm đem một đấu một vạn thành tựu hoàn thành. Vài ngày trước theo cổ thành trở về nơi này thời điểm, hắn liền đã báo danh. Bây giờ chỗ báo danh cái kia tuyển bạc gồm, cũng kém không nhiều muốn tiếp cận đầy đủ một vạn Tinh Vương, sắp bắt đầu thi đấu. Ngoài ra, còn có chuyện đáng nhắc tới. Trên cá tiểu vương tử cái này thành tựu, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, thì tăng trưởng đến hơn 100 cái tiến độ tăng trưởng tốc độ phấn khởi, đây coi là là duy nhất để cho tâm tình của hắn coi như không tệ chuyện, lại đang đợi sau mấy tiếng. Diệp Nhiên nhìn một chút phía trước, quay đầu lại nói, Thiên Hộ tiền Bối, người không sai về lắm, ta muốn đi tham gia vạn vương tuyển bạn. Tốt, bản tôn cũng nhìn đến mấy cái người quen, về sau có thể đến chỗ đó tìm kiếm bản tôn. Thiên Hộ Tinh Tôn ra hiệu một chiếc cổ lão mà to lớn màu lam cổ thuyền, cổ thuyền bên ngoài viết thiên đồng một mạch. tam đại kỳ tộc thiên đồng tộc sao? Diệp Nhiên trong lòng như có điều suy nghĩ, tiếp lấy khởi hành rời đi. Hai mươi bạc cu. Thỉnh thoảng truyền ra một trận ầm ầm tiếng sấm to lớn hắc lôi bình trướng bên ngoài. Diệp nhiên nhìn một chút tuyển bạt khu phía trên cự con số lớn, biểu hiện là 990 81, tăng thêm hắn đã chỉ kém 10 người đến. Hắn cũng không có gấp đi vào, mà chính là nhìn lên trước mặt hủy diệt hắc lôi bình trướng, có chút trông mà thèm. Nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng cái này hắc lôi cũng phá lệ tương đại. Nếu như có thể lấy được lời nói, sứ tinh tướng thể triệt để biến gì, vậy đối với thực lực cũng là một cái không nhỏ tăng trưởng. Nhưng cái này hắc lôi quá nguy hiểm, nói thật, hắn thật đúng là có chút thật không dám mạo hiểm. Lấy bài này có thể cho ta an toàn đi vào muốn là tiến một nửa lúc, ta đột nhiên thu hồi, chờ bị diệt hắc lôi công kích ta lúc lấy thêm ra đến, cũng không có vấn đề à? Diệp Nhiên nghĩ xong, nói làm liền làm, sau đó đem lệnh bài màu đen xuất ra. nhất thời trước mặt hắc lôi bình chướng, tự động xuất hiện một cái lỗ hổng, có thể cung cấp một người thông hành. hắn cất bước đi vào, mà mới vừa đi một nửa lúc, liền thu hồi lệnh bài trong tay. tiếp theo một cái chớp mắt, quen thân lôi đình bình chướng bên trong nhất thời chuyển ra mấy đạo trầm thấp long nầm, tiếp lấy mấy chục đạo giống như long hình dáng hắc lôi đánh tới. Diệp Nhiên tay mắt lanh lẹ, tinh lực đột nhiên chói buộc ba bốn nói hắc lôi. Sau đó lại trong nháy mắt lấy ra lại bài. Nhất thời, cái khắc chính đánh tới mấy chục đạo hắc lôi cứng tại nguyên chỗ. Mấy chục đạo dày đặc hắc lôi, trước là hơi nghi hoặc một chút liếc hắn một cái, dừng một chút về sau, chậm rãi lui về. Quả nhiên có thể làm. Diệp Nhiên trong lòng nhỏ vui, cực nhanh cầm trong tay cái này mấy đạo hắc lôi thu vào vật chứa, sau đó lui ra ngoài. Đó lấy, hắn lại bắt trước làm theo tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba. Không ngừng thu thập từng đạo từng đạo hủy diệt hắc lôi. Thời gian trôi qua, không bao lâu, trong tinh không cái kia bảng cự vô biên màu lam vầng xoáy, đột nhiên bắn ra một đạo hình chiếu cái kia hình chiếu bên trong, dần dần hiện hiện thân ảnh của một thiếu niên, tinh thiên ý chi có hành động, nhất thời, to như vậy trong tinh không, từng viên tinh cầu bên trên tu hành giả, thậm chí trong tinh không cắt chiếc trên phi thuyền tu hành giả đều là ngoại ý muốn nhìn tới. một viên màu thủy lam tinh cầu phía trên, một mảnh tràn đầy tu hành giả to lớn trên bờ cát, cổ quên bắt chéo hai chân, một bên phơi nắng, một bên hướng trong miệng ném kỳ họ cổ, hương Nguyệt ngồi tại bờ nước, đang cùng trong biển một cái ngư nhân tộc nữ hải nói cái gì đó, người cá tia tộc nữ hải mặt mũi tràn đầy thèm tùng, chán ghét, tuổi con nhỏ, cứ như vậy biết do nữ hải vui vẻ, đây. Đây là ta phương thức liên lạc, tỉ tỉ chờ ngươi lớn lên, đúng, đừng cho bên cạnh cái kia sắc mèo trông thấy nha. A, cuối cùng cua được muội tử. Hồng Nguyệt rất là phấn chấn, nhìn hướng đỏ bừng cả khuôn mặt ngư nhân tộc nữ hải, "Ta cua được ngươi, ngươi về sau có phải hay không có thể mỗi ngày đổi ta đánh cờ." Đánh cờ? Ngư nhân tộc nữ hải mẩn người. "Đúng, Cổ quyền ca ca nói với ta, chỉ cần ngâm đến một cái muội tử, liền có thể thêm một cái cùng ta đánh cờ." Hồng Nguyệt đếm trên đầu ngón tay tính toán nói, "Cổ quyền ca ca cùng ta đánh cờ phía dưới ngắn, nói nó đã không có gì chơi xấu mới chiều, ta muốn đánh cờ thì thằng gái chỉ cần ngâm thành công, liền có thể để mỗi tử mỗi ngày cùng ta đánh cờ, ta đã cua được ba cái, còn kém bốn cái, liền có thể một tuần, dạng này mỗi ngày đều có người chơi với ta. nữ nhân tộc nữ hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hợp lấy khen lão nương nửa ngày, cũng là để lão nương cùng ngươi đánh cờ. nàng tức giận há mồm phun ra một đòn nước, phun đến hồng nguyệt trên mặt, ngươi cái này địa thi tộc gia hỏa, quả thực có bệnh, đời sau cờ đi. nói xong, một đầu ngã vào trong biển hành tung biến mất. ha ha ha, cổ quên cười đến nửa tới nửa lui, cười đến một nửa, nữ nhân tộc nữ hải lần nữa phá hải mà ra, hình thể biến lớn trực tiếp phun ra một cột nước tưới vào nó trên mặt, nó tiếng cười nhất thời biến mất, nhưng rất nhanh, bốn phía truyền đến một trận tiện ý tiếng cười trộm. Cổ Quân nhìn hướng chung quanh tu hành giả, giận tí mặt, đều nhìn cái gì vậy, bản đại gia muốn tắm rửa còn không được sao? Cổ Quân Kaka, ngươi nhìn, cái kia tựa như là Diệp Nhiên Kaka. Lúc này, Hồng Nguyệt đông nhiên chỉ trong tinh không, một cái to lớn hình chiếu, Thiếu Kỳ nói, phản diện án lệ. Chương 1179, 30 vạn thành tựu điểm chương 1179, 30 vạn thành tựu điểm trên Mạt. Cổ Quân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia to lớn hình chiếu bên trong quen thuộc thiếu niên nhất thời giờ mình thật sự là tiểu tử này tinh thiên ý chí làm sao tại trực tiếp hắn chung quanh những cái kia cười nhẹ tu hành giả cũng đình chỉ tiếng cười có chút sợ hãi than nói thật đúng là tinh thiên ý chí tại phát ra thiếu niên này là người nào lại có lớn như vậy năng lượng không phải là một cái thần thoại cấp thiên tài a rất có thể không phải vậy phổ thông thiên tài từ đâu tới đại nộ như vậy nói do tinh thiên ý chí tán thành hắn có trở thành đệ nhất tinh vương khả năng a đồng thời không ít ánh mắt âm mộ chung lại cái kia mèo đen còn có vị kia địa thi tộc tiểu huynh đệ cái này là đồng bạn của các ngươi lợi hại à hai vị có cần phải tới ta chỗ này ngồi một chút ta chỗ này có chút coi như còn có thể bảo trả đến nếm thử vừa mới các ngươi vừa đến ta cũng cảm giác các ngươi không đơn giản nhất là như thế sắc mèo đen thực sự hiếm thấy ách không phải ta liếc một chút liền cảm thấy lấy các ngươi không tầm thường bản đại gia huynh đệ thế nào lợi hại đi cổ quên dương dương đáp ý cái đuôi đều muốn vểnh đến trên trời ra vẻ mười phần nói cái gì bảo trả cho bản đại gia đưa tới tốt tốt một cái màu đen rùa giả cười chậm rãi đứng dậy vui chào bên trong vương lấy hai cái ấm nước lớn nhỏ tinh xảo trên trà bên trong có mùi tương nồng nặc truyền đến cổ quên ca ca phản diện án lệ là có ý gì a lúc này hồng nguyệt hiếu kỳ hỏi cũng là phản diện giáo tài ngàn vạn không thể học loại kia thế nào nguyên lai like là dạng này à? ngươi nhìn diệp nhiên ca ca cũng là một cái ưu tú phản diện giáo tài đây ừm cổ quên bình lên chân bắt chéo bỗng nhiên để xuống đi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia to lớn hình chiếu bên trong là một cái đứng tại hắt lôi bình chứa trước thiếu niên lúc này thiếu niên kia tay cầm một cái lệnh bài không ngừng ra ra vào vào thu lấy lấy hắt lôi đồng thời còn hướng về cái kia từng đạo từng đạo, đối với hắn phát ra phẫn nộ long ngâm hắc lôi, quên cả trời đất nói, ta tiến đến, ta lại đi ra ngoài, ai, ta lại tiến đến. Hình chiếu trên cùng, rõ ràng biểu hiện một hàng chữ. Phản diện án lệ, cấm đoán bắt trước. Cổ Quân chớp mắt hốt muội, tiếp lấy mặt đỏ lên nói, không biết, chúng ta không biết tiểu tử này. Hư Nguyệt buồn bực nói, đây không phải diệp nhiên ca ca sao? Giống nhau như lúc. Tiểu hài tử bất nói nhảm. Cổ Quân ở trung quanh tu hành giả nhóm tiếng bàn luận xôn xao bên trong, điên cuồng vùng đầu mèo, bản đại gia không biết tiểu tử này, hoàn toàn không biết những người tu hành kia cười lắc đầu, lại cũng không nhắc lại vừa mới sự tình. cái kia đi tới màu đen rùa già, cũng là cười cười, đem cái kia hai chén trà uống một hơi cạn sạch, quay người lại trở về. trong tinh không, hắc lôi bình chứng trước. diệp nhiên trong lòng hòa nhiệt, hơn 100 đạo hủy diệt hắc lôi, cái này, chắc hẳn tinh tướng thể biến dị trình độ có thể để thăng không ít. hắn đem từng đạo từng đạo hủy diệt hắc lôi thu hồi, không có dùng tinh tướng thể trực tiếp hấp thu. dù sao vậy cũng là át chủ bài một trong. bây giờ nhiều người phức tạp, có thể sẽ bị người khác phát hiện. lúc này, náo hải bên trong hai âm thanh vang lên, chúc mừng ký chủ. Hoàn thành đặc thù thành tựu lập đi lặp lại ngang nhẹ, không ngừng ra ra bảo bảo. Khen thưởng 3000 thành tựu điểm. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu công khai tử hình, trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. Khen thưởng 1.5 bạn thành tựu điểm. Cái này cũng có thể hoàn thành thì, diệp nhiên ngoài ý vốn, như thế không nghĩ tới, bất quá lập đi lặp lại ngang nhẹ còn có thể hiểu được, hắn hiện tại đúng là tại làm như thế. Cái kia công khai tử hình là có ý gì? Hắn có chút buồn mực, không có quá rõ nhưng cũng không có nghĩ sâu, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Hiện tại, thành tựu điểm cuối cùng là đủ. Vừa vặn phá 30 vạn lúc này không do dự nữa, tiêu hao hết 30 bạn thành tựu điểm, bắt đầu thăng cấp mặt bảng. Ku Ku, Diệp Nhiên, không cần thu lấy những thứ này hủy diệt hắc lôi. Thiên Mục Tinh Tôn tiếng ho khan xa xa truyền đến, chấn động tinh không, hủy diệt hắc lôi tại cổ chiến trường trước 10 tầng bên trong tồn tại không ít. ngươi nếu là muốn, bản tôn có thể đem đến tiến cổ chiến trường giúp ngươi tìm kiếm. Diệp Nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Thiên Mục Tinh Tôn sẽ nhắc nhở chính mình, bất quá thanh âm này giống là cố ý đi qua xử lý, dẫn đến căn bản nghe không hiểu là từ cái nào phương hướng truyền đến. hắn tuy nhiên kỳ quái. Không rõ ràng Thiên mục Tinh Tôn làm như thế nguyên nhân, nhưng đã có biện pháp đạt được hủy diệt Hắc Lôi, tăng thêm 27 khu đã còn kém 2 3 cái tinh vương. Cũng liền cất bước triệt để đi vào Hắc Lôi bình trường sau. Theo hắn đi bảo, 27 tuyển bạt khu phía trên nhân số, cũng thay đổi thành 9999. Cùng một thời gian, một chiếc màu lam trong cổ thuyền, Thiên mục Tinh Tôn biểu lộ hơi có số hổ, đối diện là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, tóc đen rủ xuống đến bên hông, dáng điệu huyện chuyển phongon dài, nhưng hai mắt rõ ràng là một đôi trung đồng. Thiên Mộc, đây là ngươi chuẩn bị mang về tiên nhân một mạch thiên tài. Trung đông nữ tử cười mỉm mấp máy trả, ngược lại là có ý tứ, không bằng đưa cho chúng ta thiên đồng một mạch như thế nào. Được rồi, tiểu gia hỏa này ngươi cũng thấy đấy, không quá an phận, bản tôn mang theo hắn đi. Thiên mục Tinh Tôn lắc đầu, nhìn qua phía dưới nghị luận ầm ĩ tinh không, trong lòng không nói gì, không để ý liền để tiểu tử này cứ vậy mà làm như thế cái náo kịch đi ra. May ra chính mình đem thanh âm làm xử lý, không phải vậy đoán chừng cũng muốn đi theo nổi danh. Ba chúng ta chi mạch cùng thuộc kỳ nhân một mạch, như thể chân tay. Trung đông nữ tử mỉm cười nói, đều là thứ năm mạch, cho chúng ta cùng các ngươi cũng không có gì khác biệt. Thiên mục Tinh Tôn chưa hồi phục, mà chính là dịch ra cái đề tài này, chậm rãi nói, liên quan tới vạn tộc thành xuất thế. 27 Tuyển Bạt Khu. Diệp Nhiên vừa tiến tới, liền nhìn đến một đám tinh vương ngơ ngác nhìn lấy chính mình, còn có người nhìn lấy phía trên. Hắn có chút không hiểu, cũng nhìn một chút phía trên, chỉ thấy một mảnh làm nhạt biến mất hình chiếu, lại không có thấy cái gì. Tuyển Bạt Khu bên trong bên ngoài cách tâm, cũng nghe không được động tiếng gì. Huynh đệ, Như A. Lúc này, một cái như ngọn núi nhỏ nham thạch cự nhân bay tới, mặt mũi tràn đầy kính nể giơ ngón tay cái lên, đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy người như thế dũng. Đợi chút nữa tuyển bạn chiến bắt đầu, hai chúng ta liên thủ đi. Mang ta lên, mang ta lên. Một cái khác ba đầu quạ đen liễu giữ bay tới, nhân tộc tiểu ca, ta cảm giác ngươi muốn phát hỏa, ta đến cọ điểm nhiệt độ. Liên thủ. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút xung quanh trong tinh hùng, lít nha lít nhít tinh vương, lắc đầu. Được rồi, ta vẫn là ưa thích tự mình một người. Nham Thạch cự nhân cùng ba đầu quạ đen đều có chút tiếc lời, nhưng cũng không tiện lại nói cái gì, mỗi người rời đi. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, trong lòng suy tư chờ sau đó, nên như thế nào đồng thời chọc giận nhiều như vậy tinh vương không phải vậy để nội bộ bọn họ tiêu hao, chính mình thì không dễ dàng hoàn thành một đấu một vạn. 1180, một chương 1180, chương 1180, chương 1 mênh mông một mảnh tinh không bên trong, hơn vạn tinh vương phân tán các nơi. Có tổp năm tổ ba, có đơn độc hành động, cũng có trên trăm tinh vương tổ hợp lại với nhau đại đoàn đội thế lực. Diệp Nhiên khoanh chân nhắm mắt, xem xét thành tựu mặt bảng. Sớm tích lũy đầy đủ 30 vạn thành tựu điểm, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nhiên đệ nhất tinh vương chiến tinh kiếu, không cách nào cầm tới, có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà bây giờ mặt bảng thăng cấp Cuối cùng là đem một kiện chuyện trọng yếu giải quyết, về sau lại góp nhặt thành tự điểm, liền có thể dùng để đột phá thất cấp ý niệm không gian, hoặc là để thăng với mạch. Mặt bảng thăng cấp hoàn thành, thu hoạch được chuyển hóa công năng, còn phải cần một khoảng thời gian. Đi vũ trụ cung về sau, tinh thuật cần phải tăng cường hạn. Diệp Nhiên trong lòng tính toán, cùng bạn tộc thành bên trong thần thoại cấp tiên tài giao thủ về sau, hắn mới phát hiện mình tinh thuật lại có chút so già kém. Cái này cũng khó tránh khỏi, thời gian tu hành trung phi là quá ngắn, khó có thể chú đáo. Bởi vậy chỉ có thể hy vọng sử dụng lần kia ba lần ngộ tính cách đường, để thang một số tinh thuật tạo nghệ. Mặt cấp thập tuyệt tinh nguyên mình, ma cốt thân cũng cần tu luyện. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, trừ bỏ những thứ này, còn có trọng yếu nhất tinh nguyên thân, 25 trọng đột phá 26 trọng, cần dòng dã 4000 vạn tinh văn thiết. Hắn bây giờ trên thân tuy có vài chủ cước tinh tệ, nhưng hoàn toàn không đủ dùng. Bởi vậy, chỉ có thể chờ mong vũ chủ cung, hoặc là thiên nhân một mạch sẽ cầm ra bao nhiêu tài nguyên, hy vọng đừng cho hắn thất vọng. Còn lại không đến 14 năm, phải nắm chặt. Diệp Nhiên yên lặng hai mắt nhắm lại, hơn 6 năm thời gian, hắn từ dưới tứ cảnh đi đến bên trong tứ cảnh đỉnh phong, bây giờ xem như hoàn toàn xứng đáng bên trong tứ cảnh bên trong đệ nhất nhân. Nhưng còn lại thời gian 14 năm, hắn không rõ ràng có cơ hội hay không. Lại đi đến cái kia phía trên tứ cảnh đỉnh phong. Sau mười mấy phút, cái kia vị cuối cùng Tinh Vương cũng là khoan thai tới chậm, theo hắn đi vào 27 tuyển bạc khu. Tuyển bạc khu bị triệt để phong tỏa, khu bên ngoài hắt lôi bình trướng ra cố mấy tầng. Cùng một thời gian, khu bên trong hơn bạn Tinh Vương cũng là ào ào mở ra hai mắt, ánh mắt sắc bén, từng đạo từng đạo cường hãn tinh lực dần dần bắt đầu bắn ra. Tinh thiên ý chí hở hững thanh âm vang lên theo, "27 khu, vạn vương tuyển bạt sắp bắt đầu, các Tinh Vương chuẩn bị sẵn sàng, 10, 9." 8. Trên bản đạo tinh vương khí tức đều kích hoạt, càng phát ra đáng sợ lên, chiếu nặng, phản phất muốn áp sập tinh không. Diệp Nhiên nhìn qua một cái kia cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nhìn thấy cuối tinh vương, mi đầu ngừng lại. Đến bây giờ, hắn cũng chưa nghĩ ra như thế nào đồng thời chọc giận nhiều như vậy tinh vương. Mà lúc này, tinh thiên ý chí hở hững thanh âm rơi xuống. Một. Theo sau cùng một tiếng rơi xuống, Diệp Nhiên cũng không lo được suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đột nhiên đằng không mà lên, chư vị đều nhìn qua, ta có lời muốn nói với các ngươi. Bản thể, giao cho ta, giao cho ta. Bạo tứ Long phân thân hưng phấn hô, ta giúp ngươi nói. Nói xong, nó bốn biên Long đầu bất ngờ theo Diệp Nhiên sau lưng kéo dài mà ra, Long cái cổ kéo dài, đầu biến đến to lớn vô cùng. Sau đó há một nửa mặt lên trời gào thét. Tha thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Tứ trọng Long ngâm âm thanh chấn động, truyền ra ngoài. Tinh không trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên một đám Tinh Vương ngạc nhiên quay đầu, thậm chí vốn là lẫn nhau đội sông hướng đối thủ, mắt thấy thì muốn ra tay đánh nhau Tinh Vương, cũng đều cùng nhau dừng lại quay đầu nhìn lại. Nhất thời tiếp cận trên vạn đạo ánh mắt trông lại, mà Tinh không bên ngoài cũng trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, hết sức tĩnh mịch. Vì phòng ngừa ảnh hưởng chiến đấu, thanh âm bên ngoài không truyền vào được, nhưng bên trong lại là có thể rõ ràng truyền đi. màu lam cổ tuyệt thượng, thiên mục tinh tôn đang cùng đối diện thiên đồng tộc nữ tinh tôn nói chuyện với nhau. lúc này suy nghĩ nói, ngươi nói có đạo lý, xác thực cái kia để diệp nhiên nhiều cùng cường tộc thiên tài giáo thủ, hắn vẫn là quá vô danh trầm ổn, trầm ổn tuy nhiên không phải chuyện xấu, nhưng cái này, lời còn chưa nói hết, liền nghe được cái kia to rõ long ngâm truyền đến, không khỏi ngẩn người quay đầu đợi nhìn đến cái kia bốn viên long đầu chủ nhân, thật sự là cái kia đạo quen thuộc thiếu niên thân ảnh lúc, nhất thời tay run một chút, chén trà trong tay phanh nắm bạo. đối diện, thiên đồng tộc nữ tinh tôn trên mặt cười yếu đốt cũng dần dần biến mất, thần sắc ngốc trệ, thiên mụ, đây chính là trong miệng ngươi trầm ổn. ngươi có phải hay không đối trầm ổn có cái gì hiểu lầm? vẫn là đối với hắn có cái gì hiểu lầm. một viên màu thủy lam tinh cầu, trên bờ cát, cổ quyên bắt chéo hai chân đắc ý hấp lưu lấy nước trái cây, cũng tạm được đi, không bằng lam tinh phía trên trà sữa dễ uống, nhưng cũng được thông qua, bản đại gia bình cái năm phần đi. nó vui tươi hớn hở đang đưa chân. Trợn nghe quen thai long lầm, bản năng nhìn hướng tinh không. Đó lấy, cũng là run một cái theo trên ghế nằm ngã xuống đi. "Hồng Nguyệt tiểu hải tử, nhanh trốn đi, tuyệt đối không nên nói chúng ta quen biết tiểu tử này, không phải vậy liền muốn bị đánh." 27 tuyển mạch khu bên trong, Diệp Nhiên cũng là sửng sở tại nguyên chỗ, mắt tròn tròn mà nhìn xem Bạo tử Long thân, đây cũng là hắn không có nghĩ tới. Nhưng tiếp lấy nhìn đến một cái kia cái sắc mặt tái xanh, hai mắt bốc hỏa tinh vương nhìn tới, nhất thời mừng rỡ trong lòng. "Bạo tử Lốt, ngươi lập công?" "Bản thể, ta làm được tốt đi, khen thưởng ta điểm ăn ngon." Bạo tứ long trên mặt vừa hiện hiện đủ cười, liền phát giác được gần bạn đạo sắc bén như kiếm ánh mắt phong tới, chính mình dường như bị bắn ra cái sàng. Lúc này run lẩy bậy thu bể. Bản thể, giao cho ngươi. Tốt. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, nhìn lấy cái kia từng đạo từng đạo trông lại phẫn nộ ánh mắt, trong lòng cũng là cảm nhận được một loại áp lực thật lớn. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, đầy đủ nhân số trên này dưới, vậy cũng đem có chút gian. Nhóc con lớn mật. Một tiếng quát chói hai chuyển đến, một cái to lớn dê rừng tinh vương, đỉnh đầu búng góc, đột nhiên cực tốc lướt đến, sau lưng trăm vạn mét cấp tinh tướng thể hiện hiện. Diệp Nhiên tập trung ý chí, thấp giọng nỉ non, nhưng con tiến lại nhiều, cũng là con tiến. Hàn toàn thân tinh lực nháy mắt bạo phát, bạo phát trong nháy mắt, thì hình thành một đạo khó có thể hình dung khủng bố tinh lực phong bạo, quần cuộn quyết tán, trực tiếp xoắn nát cái kia dê rừng tinh vương tinh tướng thể, làm đến hắn thổ huyết bay ngược mà ra. Thậm chí phụ cận tinh vương, nguyên một đám bị chấn bay ngược lại. Cùng một thời gian, hắn sau lưng, một tôn 250 vạn thước cao đỏ thâm cự nhân ở chung quanh tinh vương nhóm hoảng sợ ánh mắt bên trong, một bước phóng ra, một bước này rơi xuống, gey một tiếng, một trận so vừa mới cường hãn hơn tinh lực phong bạo. Đột nhiên tự trung ương quyết tán, không khác biệt, ba phủ lưởng phạm vi bên trong hết thảy tinh vương. Đáng chết, tiểu tử này thật điên rồi. Đánh một vạn, cái này cuồng đến cũng không biên giới. Chờ một chút, tiểu huynh đệ, trước đừng đánh lao phu, ngươi có phải hay không không có biết rõ ràng quy tắc, cái này vạn vương tuyển bạn không phải như thế cái tuyển bạn pháp, ai dù, ngươi còn đánh mặt đúng không? Từng người từng người tinh vương tiếng hét phẫn nộ vang lên, toàn bộ 27 tuyển bạn khu, trong nháy mắt lâm vào trước này chưa có hỗn loạn. Chương 1181, bọn họ. Chương 1181, bọn họ. 27 khu tuyển bạn khu bên trong. Đỏ thân cự nhân chân đạm tinh không, một quyền đánh xuống, một mảnh phạm vi bên trong tinh vương, liền thành mảnh bay ngược. Tường tôn tinh tướng thể tùy theo nổ tung, bảy biện da nguyên một đám liên tục nổ tung trùng sáng. Diệp Nhiên toàn thân tinh lực kích phát, trên bờ vai thần diệu kim mang bụi đất bắn ra, hình thành một đầu phi nhanh kim long hình dáng, thâu bạo mà trực tiếp đụng bay nguyên một đám tinh vương. Những cái kia tinh vương ho ra đầy máu, cơ thể nứt toác, càng là hoảng sợ phát hiện trên người mình lệnh bài màu đen thêm ra một vết nứt. Điều này đại biểu bọn hắn đã bị đào thải. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, bọn hắn liền đã nhận lấy đủ để bỏ mình lực lượng. Cái này lệnh bài màu đen đã là thân phận bài càng là một loại phòng ngự. Phía trên có tinh thiên lực lượng của ý chí có thể cam đoan bọn hắn không bị đánh giết, nhưng tiếp nhận đến quá mạnh lực lượng sẽ xuất hiện vết nứt, đại biểu bị đào thải. Đỏ thâm cự nhân hai mắt sáng dựng, thân thể khổng lồ phía trên tiêu đốt lên lửa cháy dung hực, giống như theo trong liệt hỏa đi tới một dạng. Tay không tất sát, không có bất kỳ cái gì tinh vương bình, nhưng mỗi một quyền đệ xuống, chính là giống như thủy triều mạnh mẽ tuyệt đối tinh lực, đông nhiên tuần hướng tứ phương. Những thứ này tại bên ngoài trong tinh không cũng coi như một phương cường giả tinh vương, lúc này từng mạnh từng mạnh bị vây tán, chấn động đến thất linh bất lạc. Đỏ thâm cự nhân cất bộ không ngừng không ngừng hướng về phía trước mà đi, mỗi phóng ra một bước đều có tinh vương thổ huyết bay ngược. Nguyên bản trong tinh không đen nghịt kín, không kẽ hở hơn bạn tinh vương, lúc này lại bị xé mở một cái lỗ hổng, lại lỗ hổng này còn đang nhanh chóng mở rộng bên trong. xa xa nhìn lại, cái kia một đạo đỏ thâm thân ảnh, tại một mảnh màu lam cự nhân bên trong càng dễ thấy. ngoại giới tinh không, vô số tu hành giả nhóm lấy lại tinh thần, liền thấy cái kia một tôn hơn 2 triệu mét cao đỏ thâm cự nhân, xông vào một đám trăm vạn mét cấp tinh tướng trong cơ thể ở giữa, to lớn thân hình, giống như một người chuyển thành, đang ức hiếp một đám hải đồng giao chiến giống như như vào chỗ không người, một đường hướng về phía trước quét ngang mà đi. Nguyên một đám tu hành giả ngạc ngạc há to mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Náo hải bên trong, chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Cái này nhân tộc thiếu niên, vậy mà thật muốn khiêu chiến toàn bộ tuyển bản khu toàn bộ tinh vương. Veng. Theo một tòa khổng lồ vô biên nguy nga thần sơn rơi xuống, dòng dã trên trăm tinh vương tạo thành một đội ngũ, trong nháy mắt liền bị lệnh đến người ngã ngựa đổ. Từng người từng người dung mạo khác nhau tinh vương, giống như là bục nước sau khi nổ tung vẽ lên bọt nước nhỏ giống như tùy ý bay loạn. Mà theo cái này nói tiếng nộ cực lớn lên. Nguyên bản tĩnh mịch tinh không, trong nháy mắt bị kích hoạt, nguyên một đám mặt lộ vẻ đờ đẫn tu hành giả lấy lại tinh thần, thần sắc kinh hãi. Là hắn điên rồi, vẫn là ta đang nằm mơ. Bạn Vương tuyển bạt, một bạn cái tinh vương bên trong chọn một cái, không phải hôn chiến bên trong, quyết ra một cái người thắng sau cùng sao? Đem những người khác đánh bại, chỉ còn lại có chính mình, đó không phải là người thắng sau cùng. Thì ra là thế, bạn Vương tuyển bạt trong bạn chọn một, nguyên lai like là như thế cái trò pháp, xem ra là ta trước đó lý giải sai, ta hiểu. Có khả năng hay không, ngươi là hiểu lầm mà không phải hiểu. Quá ba khí chờ sau đó bản vương tại ba mươi khu tuyển bạn cũng muốn làm như thế. Đinh, ngài quan tài đã đến sổ sách, thỉnh kiểm tra và nhận. Cái này. màu lam cổ thượng, thiên một tinh tôn đồng tử đột nhiên co lại, chén trà trong tay toái phiến trong nháy mắt bị chấn thành một miệng, hít sâu một cái nói, thần thoại cấp thiên tài. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc một chút nhìn ra, đối phương đã có thần thoại cấp thiên tài thực lực, thậm chí còn không phải phổ thông thần thoại cấp thiên tài, mà chính là cùng thần vô nhai một dạng, phá mười đốt tinh lực, tại thần thoại cấp thiên tài bên trong cũng đứng hàng đầu định cấp tồn tại đối diện thiên đồng tộc nữ tinh tôn, tao nhã gương mặt mang theo vài phần kích động. thiên mục, đem hắn đưa cho chúng ta thiên đồng một mạch như thế nào? ngươi không nói lời nào. không nói lời nào cũng là đồng ý. thiên mục tinh tôn vừa bình phục nỗi lòng, chính bưng lên một cái chén trà. uống trà, nghe vậy kém chút bị sợ, ho khan không ngừng. khu cụ, ta cái gì thời điểm nói qua. tạ ơn ngươi a thiên mục, ta đại biểu thiên đồng một mạch cảm tạ ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. nói tốt cũng vô dụng, không có khả năng để cho các ngươi. thiên mục, ngươi thật tốt, một cái thần thoại cấp thiên tài đều đưa cho chúng ta. ngươi đến cùng có hay không đang nghe? Nghe, ngươi nói muốn đem hắn đưa cho chúng ta Thiên Đồng một mạch, ơn a, ta rất ưa thích ngươi. Bản tôn đến cùng cái gì thời điểm nói qua? Thiên Mộc Tinh Tôn giận tí mặt. Ngươi hung ta. Thiên Đồng tộc nữ Tinh Tôn có chút ủy khuất, hai mắt chứa nước mắt, chúng ta bạn tốt nhiều năm, càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi bây giờ thế mà hung ta. Không phải, ta. Thiên Mộc Tinh Tôn trở tay không kịp. Vậy hắn là chúng ta Thiên Đồng tộc, chờ thứ nhất tinh vương chiến kết thúc, ta thì dẫn hắn rời đi. Thiên Đồng tộc nữ Tinh Tôn con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía nơi xa. Thiên Mộc Tinh Tôn trong lòng lắc đầu cũng là quét nơi xa liếc một chút, nhìn như vậy đến trở sau đó liền phải mang Diệp Nhiên đi trước. Mâu thủy lam tinh cầu phía trên, bãi cắt bên trong. Cổ Quên Nguyên bản trốn ở ghế nằm dưới, lúc này thấy đến cái kia 27 khu đỏ thông tự nhân, lại càng đánh càng hăng, bẻ gãy miền nát, liên tiếp vênh bạo vô số cố tinh tuấn thể. Không khỏi thở phào, một lần nữa bỏ lại trên ghế nằm, liếc nhìn liếc một chút xung quanh. Chỉ thấy trên bờ cát cái khác tu hành giả nhóm, nguyên một đám nghẹn học nhìn chân chối, nhãn gột đều nhanh rơi mặt đất, chậm rãi nói: "Nhìn các ngươi điểm ấy kiến thức, bản đại gia huynh đệ bình thường cũng là mạnh như vậy, thói quen liền tốt." Cổ Quên Kaka vậy ngươi đang run cái gì? hưng Nguyệt hiếu kỳ nhìn tới, cái này không thân thể còn không có chăm tới, xéo đi, tiểu hài tử ngươi biết cái gì? bản đại gia đây là tại chợ uy, cổ quên một thanh đệ lại run rẩy không ngừng mèo cào, lười biếng nằm xuống nói, bản đại gia bỗng nhiên có chút hắt, muốn uống một búng trà, lời còn chưa nói hết, lúc trước cái kia màu đen rùa giả cuốn quýt bò lên, vô cùng lo lắng dẫn theo ấm trà vào tới, hắc miêu đại nhân, trà, trà đến rồi, rùa ra động tác lưu loát, ba chân bốn cẳng thì vọt tới phụ cận, vẻ mặt tươi cười bắt đầu châm trà. Ta trà này thuần hương vô cùng, từng có tinh ti cường giả hướng ta mua sắm đều cửu tuyệt. Nói, nó quay đầu hướng một cái phương hướng hô hán, cái kia đầu nhưu ngươi tới đây một chút. Hắc Miêu đại nhân thích uống trà sữa, hiện tại trà có, thiếu sữa, ngươi qua đây trên điểm. Bò hò, bò hò. Giáng người trắng kiện Hắc Miêu tu hành giả, để đầu ba cái bén nhọn ngân giác, sừng sốt một chút, tiếp lấy chửi gầm lên. Ngươi mụ a, lão tử là tê giác, không phải bò sữa. Cái này không đều là nhưu nhà, ngươi liền nói ngươi tới hay không đi. Hắc Miêu đại nhân, cái này ra hỏa xem thử ngươi. Dùa dài chân nói thổi gió. Đến, cái này đến. Hắc Miêu tu hành giả cười làm lành, liền hội vàng đứng lên. Trên bờ biển cái khác tu hành giả cũng ảo ào, ào tụ tới. Hắc Miêu đại nhân, đây là quê hương ta đặc hữu quả thực, ngọt ngào vô cùng. Ngài nếm thử. Hắc Miêu đại nhân, trước nếm ta, ta càng ăn ngon hơn. Hồng Nguyệt chính nhìn lấy tình cảnh này, nước biển phá vỡ, một cái ngư nhân tộc nữ hải trôi ra, thân mật nói, địa thi tộc tiểu ca, ta đến bồi ngươi đánh cờ. thật. Hồng Nguyệt mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta kỳ thật cũng là một cái người mê cờ, tinh thông các loại cờ, bất quá trở phía dưới ngươi nhớ đến trước cùng ta nói một chút cờ quy tắc nha. Trước 1182, một đấu một vạn. Trước 1182, một đấu một bạn. Tinh không lớn như vậy bên trong, không có vật gì, không có bất kỳ cái gì vẫn thạch hoặc tinh cầu tồn tại. Chỉ có từng người từng người tinh vương, cùng sau lưng to lớn trăm vạn mét tinh tướng thể. Lúc này, một tôn đỏ thấm cự nhân, trên cánh tay quấn quanh lấy một đầu kim mang hóa thành con long, từng quyền không ngừng bánh kích mà ra. Mên ngông quyền lực còn không có doanh đến, liền có quần quận kính phong đánh tới, thổi đến những cái kia tinh vương khuôn mặt lõm, tóc khuôn loạn, thân hình không ngừng lui lại lấy cứ việc đỏ thắm cự nhân dũng manh vô cùng, mỗi lần xuất quyền đều tất nhiên có vài vị tinh vương bị hành cách chiến trường. nhưng hơn vạn tinh vương, số lượng càng đáng sợ. liên một chút đều trông không đến cuối cùng. lúc này cái này vô cùng vô tận tinh vương trong đám, có người quát chói thay, có người mặt lộ vẻ sợ hãi, có người rung động không thôi, còn có người do do dự dự. các loại thanh âm cũng vang lên theo. kẻ này quá mức cuồng vọng, nhất định phải đánh bại hắn. không phải vậy chúng ta lại không mặt mũi tiếp tục trận đấu. hơn 2 triệu mét tinh tướng thể, cái này chẳng phải là có thể so với tinh thi tinh lực mức độ, thần thoại cấp thiên tài. Đây nhất định cũng là một cái thần thoại cấp thiên tài. Ta muốn chủ động bỏ cuộc, nhiều lắm là ném một cơ hội, đối phương cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái tầng cấp, tiếp tục đánh không có ý nghĩa. Các loại tiếng quát tiếng la đan vào một chỗ, hỗn loạn vô cùng. Tương Tôn tinh tướng thể, càng là bởi vì khoảng cách quá gần, xem ra phá lệ trận chúc, trên vai thích cánh đều không đủ. Diệp Nhiên ánh mắt sắc bén, dưới chân đỏ thẫm cự nhân tốc độ trầm trọng, được hướng cái kia một mảnh đèn kịt tinh vương đại quân. Đồng thời to to lớn cánh tay chấn động, lúc này trên cánh tay tử thần diệu kim mang ngưng tụ thành kim long, đột nhiên biến thành một thanh chiến đao. Đỏ thẫm cự nhân nắm chiến đao, chém ra một đạo, Nấy mắt, một đạo to lớn Dao Mang, như cùng một mảnh núi liền đất trời màu vàng kim sóng biển đồng dạng, hướng về phía trước bao phủ mà đi, bao phủ đại lượng tinh vương. Từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng người từng người tinh vương thổ huyết, sau lưng tinh tướng thể tại đao Mang trước mặt, tùy tiện hủy diệt sụp đổ. Mà lúc này, một đạo sắc thái sặc sỡ ánh sáng bảy màu trụ, bên trong hỗn tạp cự trường, quyền ấn, binh khí các loại khác biệt tinh thuần, đột nhiên nâm vào đỏ thấp cự nhân trên cánh tay trái, cánh tay trái lúc này nổ tung, hóa thành lấm ta lấm tấm năng lượng màu đỏ tiêu tán. Tưởng Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến trọn bẹn mấy trăm tinh vương đứng chung một chỗ. Lúc này sắc mặt ửng hồng, vừa mới một kích tiêu cũng là bọn hắn liên thủ công suất. Thành công, đoạn hắn một tay, ta gấp năm lần hủy diệt lực tất nhiên để hắn thực lực giảm lớn. Tiếp tục xuất thủ, đem kẻ này triệt để đánh bại. Tốt cho hắn biết khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy cử động là bực nào ngu xuẩn. Tốt, đại gia toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ, coi hắn là thành một vị tinh ti cường giả đối đãi. Mấy trăm vị tinh vương tiếng quát khẽ truyền vang tinh không, thống nhất vô cùng. Đón lấy, chính là lại lần nữa đồng loạt ra tay. Tuy nhiên không quen nhau, nhưng làm tinh vương thực lực không sai biệt nhiều, tự nhiên là có được vô hình ngắn ý tại giờ phút này, từng đạo từng đạo tinh thẩn tăng thêm kỳ vật công kích lần nữa tụ đến một đạo so với vừa mới càng thêm bảy màu sặc sỡ tinh thẩn hùng lưu tại ngắn ngủi đỉnh trệ về sau liền đột nhiên tuôn trào ra phá hư lực rất mạnh đáng tiếc diệp nhiên nhìn lấy tình cảnh này thấp giọng tự nói nhưng cuối cùng không phải một cộng một bằng 2 hiệu quả cho nên nhiều người cũng vô du thôi hắn rơi chân một bước đỏ thâm cử người trong tay màu vàng kim chiến đao nhất thời nổ tung hóa thành từng sợi kim mang phóng lên tận trời chờ vọt tới giữa không trung lúc vừa vặn cùng hắn lướt đi thân ảnh bàn mỹ chồng vào nhau. Diệp Nhiên dưới chân bạch hồng bạo phát, trong nháy mắt đi vào cái tia tinh thuần hồng lưu trước mặt. Sau đó tại nhiều tinh vương ánh mắt kinh hãi bên trong, trong tay thần diệu kim mang ngưng tụ thành trường đường, đột nhiên nâm ra. Hán điên rồi phải không? Vậy mà thật muốn đón đỡ. Cho dù chúng ta liên thủ công kích, tinh lực cũng không phải là có thể được ra. Nhưng chúng ta nhiều như vậy tinh vương hợp lực một kích, uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Làm sao dám cứng rắn chống đỡ? Cái này muốn là gánh cũng được, thì hải quốc không còn, đúng là đi tự. Từng người từng người tinh vương khiếp sợ âm thanh vang lên. Trung quanh còn lại mấy cái bên kia đang có chỗ công kích hoặc là chuẩn bị rời đi tinh vương, thấy thế cũng không nhịn được đều dừng lại. Tinh thuật hồng lưu đan vào một chỗ, đột nhiên đánh vỡ tinh không vọt tới thời điểm, nội bộ liền đã phát sinh mấy lần kịch liệt nổ tung. khác biệt tinh thuật, trung binh là khó có thể tránh thức dung thành một đạo công kích, có chút va chạm liền sẽ nổ tung. mà lúc này, theo những thứ này nội bộ nổ tung, cái kia tinh thuật hồng lưu nhất thời lần nữa bạo tăng gấp 3-4 lần quy mô, như cùng một mảnh lộng lây giống biển cả trùng trùng điệp điệp đối diện che xuống. Diệp Nhiên hai mắt ngân quang lấp lóe, trong tay kim quang trường đường, đột nhiên hung mãnh đâm mà ra, thẳng tắp đánh vào cái kia tinh thuật hồng lưu phía trên tiếp theo một cái trước mắt, hắn đột nhiên lùi lại hai, ba bước, trong tay kim quang trường thương cũng muốn lượn ra một cái gần như nửa vòng tròn to lớn đường quang. phải thua. một tên tinh vương mang theo hưng phấn hô tiếng vang lên, cái khác tinh vương cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. hiện tại, bạn bản vương tuyển bạt đã không trọng yếu, đánh bại cái này tiểu tử của vọng, mới là cực kỳ trọng yếu. nhưng ngay sau đó, chỉ thấy cái kia trong tinh không thiếu niên, đột nhiên không lùi mà tiến tới, lật bàn tay một cái, trường thương trong tay liền ở giữa không trùng chân cái vòng tròn lớn về sau, một lần nữa bá thẳng tắp đâm ra. lần này thế bất khả kháng xuyên qua tiến cái kia tinh thuật hồng lưu bên trong, cũng theo một trận rung động kịch liệt. cái kia như là lộng lẫy như đại dương thật lớn tinh thuật hồng lưu bên trong, toẹt phát ra đạo đạo mang, đó lấy, một tiếng âm vang nổ tung, dường như toàn bộ tinh không đều đung đưa đồng dạng, to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. từng lớp từng lớp tinh lực triệu, mãnh liệt mà cuồn bạo lây động hướng bốn phía, không ít khoảng cách gần tinh vương trực tiếp bị đánh bay. thế mà chặn, một cái tinh vương bờ môi đều đang run rẩy, còn có tinh vương thấy cái gì, quá sợ hãi, hắn tinh tướng thể cánh tay vậy mà khôi phục. cái này sao có thể? Ta tinh thuật bên trong rõ ràng ẩn chứa gấp 5 lần hủy diệt lực, cái này cần gấp 50 lần khôi phục lực mới có thể chịu ở a. Đáng chết, thật vất vả mới bị đi một cánh tay a. Cái khác Tinh Vương cũng cắn răng. Diệp Nhiên liếc liếc một chút nói chuyện mấy cái kia Tinh Vương, đó lấy, tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, đỏ thấp cự nhân sau lưng. Bất ngờ, hiện hiện 6 đầu đen nhánh dữ tợn cánh tay. Những cái kia Tinh Vương miệng hà lớn, một đầu đều như thế phí sức, 6. 6 đầu. Quả nhiên, vẫn là thương dùng đến thuật tay. Diệp Nhiên bàn tay hơi hơi phát lực, kim quang kia hình thành trường thương, chính là truyền ra một tiếng to rõ thương âm tiếp lấy hắn, lần nữa cất bước đi ra. Cùng một thời gian, sau lưng cái kia khổng lồ đỏ thẫm cự nhân, cũng theo đó khởi hành. Trận này đại chiến đang kéo dài nửa giờ sau, Diệp Nhiên nhìn hướng trước mặt, chỉ còn lại mười mấy tên tinh vương tinh hùng, đột nhiên thu hồi trong tay kim quang trường thương, xem xét một chút một đấu một vạn thành tựu. Đánh bại nhân số đã đi tới hơn 9.200 cái, mà hắn chính thức đánh bại kỳ thật chỉ có hơn 7.000 cái, có chút là tại hôn chiến bên trong bị các tinh vương nội thương, có chút là chủ động bỏ quyền. Mai chỗ lấy có hơn 9.000 cái, có lẽ là cùng một đấu một vạn cái này thành tựu chân chính hàm nghĩa có quan hệ, một đấu một bạn, lấy một địch bạn, bản thân liền là một loại vũ khí đỏ sức. Hắn tuy nhiên chỉ đánh bại hơn 7000 cái, nhưng còn lại cái kia hơn 2000 cái lại là tâm sinh sợ hãi, không dám đối kháng, đây cũng là một loại thất bại. Lại đi cái kế tiếp tuyển bạc khu. Diệp Nhiên quét mắt một vòng trước mặt những cái kia miễn cưỡng trèo chống tinh vương, tự động bỏ quyền rời đi. Đồng thời, trên người hắn lệnh bài màu đen cũng xuất hiện một vết nứt. Ba lần vết nứt về sau thì là chân chính đoạn thải. Chương 1183, Thiên đạo tuần tra giả chương 1183, Thiên đạo tuần tra giả 29 tuyển bạc khu. Diệp Nhiên vẫn như cũ giống như lần trước, để bạo từ lòng phân thân hấp dẫn một đợt cửu hận về sau, liền quả quyết bắt đầu động thủ. Mà lần này, hắn không tiếp tục bỏ quyền, mà chính là một đường chiến đến sau cùng, chết để chống giống, toàn bộ lớn như vậy 20 tinh ngu. Nguyên bản kín người hết chỗ trong tinh không, lúc này chỉ còn một đạo thân ảnh. Diệp Nhiên nhìn hướng bốn phía, chỉ thấy nguyên bản tinh không đen nhánh bên trong, bây giờ đủ mọi màu sắc, tràn ngập các loại còn sót lại tinh lực triều tịch. Từng lớp từng lớp giao hội cùng một chỗ về sau, lại dẫn phát lần lượt kịch liệt nộ tung. Toàn bộ tinh không đều giống như điểm đầy rực rỡ màu sắc phá hoa mà hắn chính là đứng tại pháo hoa bên trong người. Hắn thu hồi ánh mắt, sau lưng tàn phá không chịu nổi đỏ thẫm tự nhân, cũng theo đó hóa thành vô số điểm đỏ tiêu tán tiến trong tinh không. Thần diệu kim mang siêu một tiếng, một lần nữa tràn vào bả bay. Những thứ này tinh vương số lượng tuy nhiều, nhưng cuối cùng khó có thể tránh thức phối hợp. Có người lòng sinh thói ý, có người ở một bên chờ, chuẩn bị sau cùng kiếm tiền nghi, còn có người diệp nhiên lắc đầu, còn có người đúng là dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, nhưng không có đủ phải hắn, ngược lại là trước tiên đem quân đội bạn đánh ngã. Nhìn như hắn tại đối mặt một cái khu bên trong, chín vị tinh vương nhưng tránh thức lúc giao thủ hỗn loạn một mảnh rất khó thống nhất lại nhiều nhất chỉ có mấy trăm vị tinh vương có thể liên thủ nhân số lại nhiều căn bản phối hợp không đến chính mình trước hết loạn tung tung kẹo chủ yếu là hắn cũng không cho thời gian phản ứng trực tiếp xuất thủ những thứ này tinh vương chỉ có thể chiến hoặc là lui không có quá nhiều suy nghĩ thời gian so trong tưởng tượng dễ dàng diệp nhiên trong lòng tự nói hắn thậm chí còn chưa sử dụng tinh tướng thể bên miệng trực tiếp phá hủy rơi một khu vực tinh tướng thể dạng này chiến xuống tới sẽ càng thêm đơn giản ngoài ra tinh quan lớn cũng chỉ triển lộ ra bốn lớn tăng ấn vẫn là quá mức kinh thế hai tụng, đây cũng là trước mắt không ai có. tuy nhiên gia nhập vũ trụ cung, gây bên người một cái đỉnh cấp thế lực, nhưng bắt trọng tinh quan ấn, vũ trụ cung cường giả sợ là đều sẽ vì thế rục dịch. nhất định phải dầu giếm. diệp nhiên sau cùng nhìn một chút, trước mặt tinh không, hướng về bên ngoài bước đi. hắn một trận chiến này, tựa như dê nhập bầy sói đồng dạng, không là một đám dê không làm gì được một cái sói, mà chính là hoảng sợ sẽ xứ dê mất đi lực lượng. tu hành giả nhón cung cũng giống như thế, nhân tâm tan rã phía dưới, nhưng nếu không có một cái lãnh đạo giả, đó chính là năm bẻ bảy mảng không phải vậy hơn bạn Tinh Vương liên thủ lực lượng, vậy Tinh Quân cũng không chịu đổi. 29 khu thông qua tuyển bạt giả, nhân tộc Diệp Nhiên. Tinh vực trung ương, Tinh Thiên ý chí uy nghiêm thanh âm đạm mạng, tự cái kia khổng lồ màu lam vòng xoáy bên trong văng lên. Diệp Nhiên đi ra tuyển bạt khu về sau, xuất ra lệnh bài màu đen mắt nhìn, không khỏi trong lòng không nói gì. Đệ nhị giai đoạn trận đấu, muốn tại sau 3 tháng mới bắt đầu. Lần này, là một đối một so tài, đối thủ cũng là Đồng Dạng thông qua vạn Vương tuyển bạt Tinh Vương, là 24 số 569. Tự động bỏ quyền thời gian đồng dạng là 3 tháng, chỉ cần hắn trong vòng nửa năm chạy đến còn có thể tham gia đệ nhị giai đoạn. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là hai cái giai đoạn mà thôi, đến tiếp sau còn có, đợi đến đệ nhất tinh vương chiến triệt để kết thúc, không rõ ràng lúc nào. Được rồi. Diệp Nhiên triệt để từ bỏ, chỉ là vừa đi vừa về thời gian đi đường, liền không biết bao nhiêu. Hắn cũng không thể một mực chờ ở chỗ này, chờ ở chỗ này, có thể không có bất kỳ cái gì tài nguyên, cũng không, có bất kỳ cái gì cơ duyên. Ngược lại thời gian 10 năm, chỉ chớp mắt thì sẽ đi qua. Chư vị, ta khiêu chiến các ngươi, là có một vị tiền bối nói ta cần tự tin một số, ta vị tăng trưởng tự tin mới ra hạ sách này cũng không phải là thật sự là xem thường các ngươi. Diệp Nhiên Thanh âm to, hướng về nơi xa cái kia một đám trên thân bị thương tinh vương hô. Nói xong, còn hơi hơi cúi đầu biểu thị ấy nãy, tiếp lấy quay người hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng về phía màu lam cổ thuyền. Bạo tứ long phân thân kéo biểu hận phương thức tuy tốt nhưng quả thật có chút bạ. Không oán không cừu những thứ này tinh vương trợ giúp hắn hoàn thành một đấu một vạn cũng nói, còn bị hắn nói thành đồ bỏ đi, không quá thỏa đáng. Cho nên dưới mắt chỉ có thể mở cớ. Đám kia tinh vương nhóm sững sốt một chút, tiếp lấy đều là trong lòng thở phào, không có trước đó chán trường như vậy. Còn có mấy cái tinh vương lẩm bẩm nói, ngươi là có tự tin, nhưng chúng ta không có. Diệp Nhiên bay về phía mẩu lam cổ thuyền, xa xa liền trông thấy, cổ thuyền thượng đứng đấy 10 cái trùng đồng nam nữ, mà tại ngay trung tâm, Thiên Mộc Tinh Tôn cùng một cái trùng đồng nữ tử mặt ngồi đối diện nhau, ngay tại nói chuyện với nhau. Thiên Mộc, hắn tới. Thiên Đồng tộc nữ Tinh Tôn liếc liếc một chút trong tinh không đạo thân ảnh kia, cười nói, thật là ngươi từng nói với hắn, hắn không đủ tự tin sao? Ta là nói qua, nhưng không có để hắn làm như vậy. Thiên Mộc Tinh Tôn trong lòng im lặng, tiểu tử này, xem xét cũng là tại bu nồi không nói trước, bản tôn dẫn hắn nghỉ ngơi đi. Thiên mục tinh tôn đứng dậy, tốt, tranh thủ lần này thành vị đệ nhất tinh vương, chuyến dương lên chúng ta vũ trụ cung bị dành. Thiên đồng tộc nữ tinh tôn cười đáp lại, không nghi ngờ gì, đệ nhất tinh vương chiến có một cái tinh khiếu khen thưởng, cơ hội tốt như vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ừm. Thiên mục tinh tôn mỉm cười, thân ảnh dần dần hư hóa, rất nhanh theo cổ thuyền thượng biến mất. Cùng một thời gian, diệp nhiên bên người hiện hiện thiên mục tinh tôn thân ảnh, bàn tay bắt hắn lại bà bay, nói, trước cùng bản tôn về vũ trụ cùng một chuyến. tia tâm, chỉ là về đi tiến hành một số thân phận minh bạch sẽ không chậm trễ đệ nhị giai đoạn. Diệp Nhiên gật đầu, thừa cơ hội này xem xét mặt bảng. Tại vừa mới xa xa nhìn thấy Thiên Đồng Tộc tộc nhân về sau, Tam Đại Kỳ tộc sau cùng nhất tộc cũng coi như là gặp được. Thiên Đạo Tuần tra giả, chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tựu, nhìn thấy trong tinh không Tam Đại Kỳ tộc một trong, được xưng là Thiên Đạo Tuần tra giả Thiên Đồng Tộc tộc nhân. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng một vạn thành tựu điểm. thập cấp miết bản chi thân, kỳ nhân xưng hào toái phiến một phần ba. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, kỳ nhân xưng hào, cái này liền triệt để gõ gót. Kỳ nhân, vĩnh cửu xương hảo kỳ lạ người, thân thể tùy ý vị trí có thể tùy ý thành giải biến ngắn. "Nóa, cái gì phá xương hảo?" Diệp Nhiên trong lòng đầu đen dao muống, "Cái này xương hảo, không thể nói một chút tác dụng không có, hẳn là nửa điểm dùng đều không." Thoạt phả đồ bỏ đi xương hảo. Hắn 25 trọng tinh nguyên thân, thân thể vốn là liền có thể tùy ý biến ảo, hình thể biến lớn loại hình. Lúc này cái này xương hảo, cũng có hay không đều như thế. Khác biệt duy nhất chính là, còn như vậy kéo dài cánh tay, chân loại hình, không cần tiêu hao tinh lực có thể tự nhiên biến hóa. Tương đương với thân thể một loại thiên phú hắn lắc đầu, bất quá cái này xưng hào đạt được cũng không tính khó, không sai biệt lắm giống như là được không? kém chút thiếu chút nữa đi, còn có một vạn thành tựu điểm cũng có thể. tiếp đó, diệp nhiên lại kiểm tra một hồi một đấu một vạn xưng hào, một đấu một vạn, tại trong vòng thời gian quy định đối kháng một vạn cái cùng cảnh tu hành giả, không rơi vào thế hạ phòng, khen thưởng năm vạn thành tựu điểm. một lần ngộ tính gấp bội, vạn người vương xưng hào toán phiến một trong, ba toán phiến có thể hợp thành. chú thích, cao hơn bản thân một cái đại cảnh giới tu hành giả, tinh thi, một vị tính toán làm trăm vị cùng cảnh tu hành giả cao hơn bản thân hai cái đại cảnh giới tu hành giả, Tinh Vân, một vị tính toán làm bạn bị cùng cảnh tu hành giả. Quy định thời gian là nửa ngày, nửa ngày bên trong đối kháng Tinh Vương cảnh đạt tới một vạn là đủ. Trước mắt tiến độ, 17981, 10000, vị Tinh Vương, đến lượt 10 giờ 54 phút giờ. Khác thành tựu này vì Nguyên Bộ thành tựu, hoàn thành về sau, cái thứ hai thành tựu tùy theo đổi mới, ba cái toàn bộ hoàn thành, có hoàn chỉnh sư hảo. Nguyên Bộ thành liền từ bỏ về sau, vĩnh viễn không bao giờ có thể lại xuất mới xuất hiện. Chương 1184, Vũ trụ công thất mạch chương 1184. Vũ trụ cung thất mạch diệp nhiên ánh mắt sáng sáng, tăng thêm cái này năm bạn thành tựu điểm, tổng thành tựu điểm đi vào hơn 6 bạn. Bây giờ có thể an tâm góp nhặt 15 bạn thành tựu điểm thăng cấp huyết mạch. Huyết mạch tăng lên tới trụ cấp, nên có khả năng rất lớn có thể thi triển viêm hoàng thân rồng. Vũ trụ 2 cấp là cái chất biến, viễn siêu phía dưới ngũ cấp. Theo một đấu một vạn thành tựu nhận lấy, không có bất kỳ cái gì đổi mới thời gian, cái thứ hai thành tựu tự động liền đi ra. Đây cũng là nguyên bộ thành tựu một trong chỗ tốt. Hán đại khái nhìn xuống, thành tựu mới tên là bạn nhân trạm. Cùng một đấu một vạn xưng hào nền 4 tương động. Nhưng lần này là chém giết một vạn cái tinh vương, có thể là bởi vì đánh giết một vạn cái tinh vương độ khó khăn càng cao, khen thưởng ngược lại là để thăng một số. Trừ bỏ năm vạn thành tựu điểm, còn có một lần ngộ tính gấp bội, hiện tại lại thêm ra một lần tinh nguyên thân thăng cấp. Đương nhiên, cũng có một cái vạn người vương danh hiệu tùy phiến. Ngoài ra chính là thời gian cũng thay đổi lớn, hết thệ thời gian 2 năm hạn chế. 2 năm, một vạn cái tinh vương, bình quân một ngày muốn giết 10 cái. Diệp Nhiên ẩn ẩn có chút đau đầu, đi nơi nào tìm nhiều như vậy tinh vương giết, đây cũng là cái vấn đề lớn. Đệ nhất tinh vương trên nơi này tinh vương tuy nhiều, nhưng vốn không quen biết, hắn cũng không có khả năng đi giết những thứ này tinh vương. May ra đánh giết một vị tinh ti cùng cấp trăm vị tinh vương, nếu có thể đánh giết một vị tinh quân, càng là có thể trực tiếp hoàn thành cái này thành tựu. Diệp nhiên, người trước sử dụng là thần linh tộc thần diệu cốt, cùng vũ cấp tinh thuật thần sơn chân a. Lúc này, Thiên Mộ Tinh Tôn suy nghĩ một chút hỏi, đúng, tiền bối. Diệp nhiên chần chờ một chút, Thiên Mộ Tinh Tôn đến từ vũ trụ cùng, kiến thức khẳng định không cạn, có thể nhận ra không kịp bái. Hai thứ này là ta theo cổ chiến trường bên trong, hắn đang chuẩn bị nói chi tiết ra. Thiên Mộ Tinh Tôn lắc đầu nói, nếu có người hỏi, ngươi liền nói thần sơ chấn là theo vũ trụ cung trung học, thần diệu cốt cũng là chúng ta thiên nhân một mạch đưa cho ngươi. có người hỏi ta, diệp nhiên khẽ giật mình, thần bô hà chúa tể cũng tại vũ trụ cung bên trong, ngươi mỹ đi hắn một bộ chăm chú bồi dưỡng phân thân, khó tránh khỏi sẽ có xung đột. thiên mục tinh tôn chậm rãi nói, dù sao cũng là một vị chúa tể cường giả, còn đến từ tại thần linh tộc, tuy nói tại vũ trụ cung bên trong, chúng ta thiên nhân một mạch cũng không kiên kỵ tại hắn, nhưng ngươi cũng không muốn bị một cái chúa tể cường giả có chỗ hở đi. tiền bối, ta hiểu được. Diệp Nhiên trong lòng run lên, Thiên Mục Tinh Tôn tuy nhiên không có nói rõ, nhưng hiển nhiên đã đoán được hắn cũng là số 8. Bao quát cổ chiến trường sự tình, cũng hiểu biết rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ tới, Thần vô Hà Chúa tể vậy mà cũng tại Vũ trụ Cung bên trong. Bất quá Vũ trụ Cung ôm đồn bạn tộc Thiên Tài, ai đến cũng không có cự tuyệt, có thần linh tộc Thiên Tài cũng rất bình thường. Chỉ cần không có chứng cứ xác thực, Thần vô Hà Chúa tể hoài nghi thì hoài nghi, nhưng cũng sẽ không lãng phí tinh lực ở trên thân thể ngươi. Thiên Mục Tinh Tôn nhắc nhở lần nữa. Vâng, Diệp Nhiên gật đầu. Tuất, chờ về Vũ trụ Cung về sau lại tìm mấy môn tam đại ma tộc vũ cấp tinh thuật cho ngươi, lại học phía trên một môn. Thiên một tinh tôn tùy ý nói, thần ma nhị tộc đều có trải qua, càng thêm sẽ không hoài nghi ngươi. đa tạ tiền bối. Diệp nhiên trong lòng liễu lưỡi ngươi, mấy môn vũ cấp tinh thuật, nói đến thật sự là nhẹ nhõm a hắn tu luyện đến bây giờ, cũng chính là tại thập thần thiên tử truyền thừa địa bên trong đạt được thần sơn chấn môn này vũ cấp tinh thuật. đừng nói là vũ cấp, chu cấp cũng khó có thể gặp phải. mắt thấy muốn rời khỏi, Diệp nhiên cùng Thiên một tinh tôn một giọng nói, liền đi tìm tìm cổ quyền. cổ khuyến rời đi thời điểm nói là muốn đi viên kia cùng Lam tinh không sai biệt lắm tinh cầu nội tụ, bởi vậy hắn tùy tiện tìm đến một viên màu thủy Lam tinh cầu. To lớn ý niệm lực đảo qua cả hành tinh, liền nhìn đến ngay tại một chỗ trên bờ cát cổ biển. Trên bờ cát, tu hành giả đông đảo, đều tại hưởng thụ phơi nắng nhấm nháp mỹ thực. Trong hải dương, từng đầu hình thể trắng điện, đầy miệng lít nha lít nhít răng sắc cá mập vọt lên, đầu đội lên từng viên thải cầu, giống như là biểu diễn tập kỹ. Còn có một cái cự cá voi lớn giấu ở dưới mặt nước, đỉnh đầu lỗ lớn bên trong phun ra thô to thủy trụ, giống như là một cái cự hình suối phun giống như. Trung vinh là một đám người ngư tộc nữ hải đầu đầy tóc đỏ, tại suối phun phía dưới luyện chuyển mây múa. Cái này ra hỏa, ngược lại là sẽ hưởng thụ. Diệp Nhiên quay mắt, trong lòng không nói gì, lập tức cất bước đi hướng cổ quyền. Trung quanh tu hành giả khi nhìn đến hắn về sau, đều là ngẩn người, tiếp lấy bội vàng đứng lên, biểu lộ có chút kích động muốn đáp lời. Diệp Nhiên không để ý đến, đi thẳng tới bị một đám tu hành giả vây ở trung ương cổ quyền trước mặt. Cổ quyền không rõ ràng ăn cái gì, say cước, gặp hắn tới còn đem một chén đen xỉ dịch thể đưa tới. Đến, trà sữa, uống trà sữa. Trà sữa. Diệp Nhiên có chút mơ hồ, nhìn kỹ liếc một chút cái này đen xì một chén dị thể, trong lòng lén lút tự đủ. Cái này thứ đồ gì? hắn không dám uống, quẹt mắt liếc qua quét qua, liếc về một cái đỉnh đầu ba cái ngân rác màu đen đại tê rác, Vi phân đan sen mà nhìn chậm chậm vào cái này ly dị thể, trong lòng bồn bực, bực. Đây là thế nào? Ánh mắt nhìn lấy quái ưu bán. Lắc đầu, Diệp Nhiên không nghĩ nhiều, một thanh cầm lên đã không sai biệt lắm ngủ cổ quyền. Ở chung quanh một đám ánh mắt kính sợ bên trong rời đi. Bên bãi biển, Hồng Nguyệt đang cùng một cái ngư nhân tộc nữ hài đánh cờ. Gặp hắn đến, Hồng Nguyệt rất là hưng phấn chỉ đối diện phát điên không thôi, đã bắt rơi một nắm lớn màu đỏ mái tóc, nhìn trầm trầm bẩn g hai mắt bốc hỏa ngư nhân tộc nữ hải nói, diệp nhiên ca ca, ngươi đã đến a, ngươi là không biết, nàng thức ăn ngon, sao có thể nói như vậy nhân gia, diệp nhiên tức giận đập đầu hắn một chút, tốt, cùng bị này gà mở tỷ tỷ cáo biệt, cần phải đi, ngư nhân tộc nữ hải trên mặt vừa mới hiện hiện nụ cười, nhất thời cứng đờ, một lát, diệp nhiên trở lại trước đó trên viên tình cầu kia, thiên mục tinh tôn liếc nhìn cổ quyền cung hồng nguyệt liếc một chút, ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, với tay một cái, một chiếc cùng trước đó cái tiêm màu làm cổ thuyền vẻ ngoài tương tự cổ thuyền liền hiện hiện, Cổ thuyền lơ lửng trong tinh không, thân thuyền phía trên lại biểu hiện là thiên nhân một mạch. diệp nhiên thấy thế, có chút hiếu kỳ nói, tiền bối, vũ trụ cung thất mạch bên trong, trừ bỏ thiên nhân một mạch, thiên đồng một mạch, kim nguyên một mạch, còn có tứ mạch là cái gì? chúng ta thiên nhân một mạch, cũng không phải là đơn độc một mạch. thiên mục tinh tôn đi đầu đi hướng cổ thuyền, đồng thời nói ra, thiên nhân, thiên đồng, thiên ý tam đại kỳ tộc là một mạch, ngũ đại nguyên tộc bên trong, kim thủy là một mạch, hỏa thổ một cát là một mạch, còn lại hai mạch theo thứ tự là lam thú một mạch cùng bạn thủy một mạch. Tam đại kỳ tộc chung làm một mệnh. Diệp Nhiên cũng mang theo cổ quyền cùng Hồng Nguyệt đi đến cổ thuyền. Thân thuyền phong cách cổ xưa, không biết là bực nào đầu gỗ chế tạo, tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Hắn có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng cái này Tam đại kỳ tộc, mỗi một tộc đều là một mệnh. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, vũ trụ cung chỉ có hai mệnh. Thiên Mục Tinh tôn chậm rãi nói, đó là vũ trụ cung sáng lập mới bắt đầu. Ba chúng ta thấy kỳ lạ tộc làm một mệnh, ngũ đại nguyên tộc làm một mệnh. Về sau ngũ đại nguyên tộc nội bộ phân tranh, trừ bỏ quan hệ coi là tốt kim thủy một mệnh, còn lại tam mệnh đều tự lập môn hộ. Lại về sau, lam thú nhất tộc gia nhập cũng tự thành một mạch. Sau đó gia nhập Vũ trụ cung thần ma nhị tộc thiên tài, tại trưởng thành bề sau, đi đầu sáng tạo vạn thủy một mạch, đại đa số thập cường chủng tộc đều tại mặt này. Chương 1185, Vũ Nguyên truyền chương 1185, Vũ Nguyên thuyền nguyên lai là dạng này, khó trách hiện tại cùng sở hữu thất mạch. Diệp Nhiên giật mình, tiếp lấy kinh ngạc nói, cái kia vạn thủy một mạch là tối cường một mạch sao? Thất mạch cao tầng thực lực mặc dù có khoảng cách, nhưng ảnh hưởng không lớn, chính thức quyết định xếp hạng là các ngươi những thiên tài này, cái nào một mạch thiên tài nhiều nhất xếp hạng thì càng cao. Thiên một tinh tôn nói, đi đến cổ truyền bánh lái trước Bản quay hình dáng bánh lái phía trên, cùng sở hữu tám cái lồi ra cán cây gỗ. Mỗi cái cán cây gỗ phía trên đều biểu hiện khác biệt văn tự. Theo thứ tự là Kỳ Nhân, Lam Thú, Vạn Thủy, Kim Thủy Nguyên, Mùi Lửa, Thổ Nguyên, Mộc Nguyên, Vũ Trụ Cung. Lúc này hắn đưa tay đem viết Kỳ Nhân cán cây gỗ chuyển tới ngay phía trước, dưới thân cổ thuyền liền chậm rãi khởi động, phá không được hướng trong tinh không. Sau khi làm xong, Thiên mục Tinh Tôn trở lại cổ trong thuyền trên bàn, nói: "Ngồi, lại có nửa vầng trăng liền có thể về Vũ Trụ Cung." Nửa vầng trăng, khoảng cách xa như vậy sao? Diệp Nhân liễu lươi nửa bầng trang thời gian, đảo mắt công phu thôi. Thiên một tinh tôn cười nói, bất quá vũ trụ cùng cách nơi này, sát thực tương đối xa, lấy ngươi tốc độ cần phải muốn nửa năm. nửa năm, cái kia truyền tống pháp trận đâu? Muốn đi vũ trụ cùng, không có truyền tống pháp trận có thể dùng, chỉ có thể thông qua cái này vũ nguyên thuyền. Thiên một tinh tôn xuất ra một bình trà, lại lấy ra bốn cái chén trà, đem đều đổ đầy, đồng thời cười nói, bây giờ lập tức muốn tiến vũ trụ cùng, có cái gì muốn hỏi hỏi đi. Nước trà là màu xanh, tham thẳm mùi thơm ngát truyền ra. Hồng Nguyệt ruột rẽ nhìn một chút diệp nhiên, đã được khẳng định về sau, mới dám cầm qua chén trà của quên muốn là giống là chết một dạng mềm nuốt nằm trên thuyền. Lúc này cái mũi mất máy, chóng mặt đứng lên. Sau đó nhảy đến trên bàn, một miệng thì ngủ cục đem nước trà uống xong, xong việc còn mơ mơ màng màng nhảy đến thiên mục tinh tôn trên bờ vai. Bản đại gia không uống chửa, bản đại gia cho ngươi cũng nếm thử uống ngon. Đến, uống trà sữa. Nói, nó lấy ra một chén đen xì chất lỏng sền sệt. Xỉ. Phúc. Diệp Nhiên vừa đem nước trà uống xong, cái ly còn không có để xuống, thấy thế một miệng toàn phun ra ngoài, luôn cuốn tay chân thì muốn ngăn cản. Thiên mục tinh tôn ngược lại là rước phát sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch thậm chí nhắm mắt tỉ mỉ phẩm vị, ừ, vị đạo ngược lại là cổ quái. bạn tôn uống qua một ngàn loại trà, cổ quái như vậy vẫn là đầu một loại. trà sữa, có chút ý tứ. tiền bối. Diệp Nhiên nuốt nước miếng một cái, vốn là muốn nói ngài không chúng động đi, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thích hợp. hỏi dò, trà này, không có vấn đề gì chứ? ngoại trừ vị đạo không tốt, cũng không vấn đề gì. thế nào? không, không có gì. Diệp Nhiên dịch ra đề tài, nhìn qua dưới chân màu trắng cổ thuyền suy tư nói. Tiên bối muốn tiến vũ trụ cung chỉ có thể dùng cái này vũ nguyên thuyền sao không sai thiên một tinh tôn chậm rãi nói đây là chúng ta vũ trụ cung đặc lưu một loại chạy công cụ này thuyền tốc độ có phần nhanh tối đỉnh cấp chi thuyền thậm chí có thể đạt tới chúa tể cấp tốc độ chúa tể cấp tốc độ diệp nhiên có chút giật mình đánh giá cổ thuyền trung thành nói thuyền này quả nhiên là lợi hại ba vị cung chủ chỗ tạo chi thuyền tự nhiên thần kỳ thiên một tinh tôn cười cười chờ ngươi tiến vũ trụ cung về sau cũng có thể đạt được một chiếc vũ nguyên thuyền đẳng cấp nên không thể so với ta chiếc này thấp vậy là tốt rồi diệp nhiên trong lòng thầm hảo thật muốn không có thứ này, hắn tiến vào vũ trụ cung cũng là nửa bước khó đi. Chỉ là đi đường liền cần thời gian nửa năm, tương đương với chỉ có thể lưu tại vũ trụ cung bên trong. Hắn nhớ tới cái gì? Hỏi tiếp. Đúng rồi, tiền bối ngài vừa mới nói ba vị cung chủ là chúng ta vũ trụ cung người sáng lập, cũng là vũ trụ cung chân chính người trưởng quản. Thiên mục tinh tôn có chút nghiêm túc nói, chúng ta thất mạch vô luận như thế nào phát triển lớn mạnh, ba vị cung chủ đều là trí cao vô thượng tồn tại. Một câu có thể thành lập một mệnh, một câu cũng có thể để một mệnh giải tán. Nếu như ngươi may mắn nhìn thấy ba vị cung chủ phải tất yếu thận trọng từ lời nói đến việc làm đúng tiền bối diệp nhiên trong lòng căng thẳng tiếp lấy trần chờ nói ba vị cung chủ là vũ trụ cung người sáng lập có thể vũ trụ cung đến bây giờ đã có ước năm lịch sử đi ba vị cung chủ chẳng lẽ giống đến nay bản này tôn cũng không rõ ràng thiên mục tinh tôn hơi hơi cảm khái nói ba vị cung chủ tươi thiếu lộ diện dù là chúa tể cường giả đều chưa hẳn có thể nhìn thấy bản tôn càng là chưa bao giờ thấy qua không rõ ràng bây giờ cung chủ có phải là hay không bối phận bối chuyển thừa xuống vẫn là đệ nhất cung chủ tiền bối cũng không gặp được ba vị cung chủ đầy đủ thần bí Diệp Nhiên kinh ngạc, Thiên Mộc Tinh Tôn tốt xấu là một vị Tinh Tôn, thế mà đều chưa thấy qua. Sát thực thần bí, thậm chí rất nhiều ngoại nhân suy đoán ba vị cung chủ cũng không tồn tại, nhưng chỉ có chúng ta Vũ trụ Cung Tu hành giả biết được, tất nhiên tồn tại. Thiên Mộc Tinh Tôn nhìn qua dưới chân cổ thuyền, chậm rãi nói, bởi vì Vũ Nguyên thuyền một mực tại bị liên tục không ngừng tạo ra tới. Cái này, Diệp Nhiên thần sắc hoàng hốt, nghe Thiên Mộc Tinh Tôn ý tứ, Vũ trụ Cung Vũ Nguyên thuyền lại toàn bộ là cái kia ba vị cung chủ tạo nên, cái này thực sự để hắn có chút phản ứng kinh kim, đã như thế cường đại có thể sáng tạo vũ trụ cùng, lại thế nào chuyên tâm tạo thuyền, loại cảnh rơi đó cường giả, hết thề đều là có, sở câu chỗ niệm đã cùng chúng ta khác biệt, tạo thuyền có lẽ chỉ là một cái yêu thích thôi. Thiên một tinh tôn nhìn về phía nơi xa tinh không, nhớ lại nói, tụng truyền ba vị cung chủ muốn tạo ra một chiếc có thể độ qua tất cả hải dương tàu thuyền, vũ nguyên thuyền chính là thất bại phía dưới ngoài ý muốn tạo nên, mỗi một chiếc vũ nguyên thuyền đều là thất bại phẩm, độ qua tất cả hải dương. Diệp nhiên giờ mình, hắn đều cần thời gian nửa năm lộ trình, vũ nguyên thuyền chỉ cần nửa còn trăng. Loại này cường đại tàu thuyền, còn sẽ có không độ được hải dương sao? Tuất, không nói những thứ này. Thiên một tinh tôn nghiêm mà nói, tuy nhiên bản tôn tín nhiệm người, nhưng chờ tiến vũ trụ cung về sau, vẫn là cần đối ngươi tiến hành một lần kiểm tra. Lại lần này, sẽ có chúng ta thiên nhân một mạch năm vị chúa tể ở bên xem chừng. Năm vị chúa tể, thật là đại thủ bút. Diệp nhiên giật mình trong lòng, vũ trụ cung quả nhiên là cường đại khó tả, khó trách là có thể cùng hai đại thần tộc, tam đại ma tộc, vạn tộc minh dạng này cự đầu thế lực sánh vai cùng nhau. Vẹn vẹn thiên nhân một mệnh, thì có năm vị chúa tể, mà tam đại kỳ tộc cùng nhau. Ý nhân một mạch chúa tệ số lượng sợ là có thể qua mười vị. Tiếp đó, hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Diệp Nhiên cũng tại hỏi thăm vũ trụ cung rất nhiều công việc, biết được rất nhiều, tỉ như vũ trụ cung tuy nhiên to lớn, coi trọng tiền tài, nhưng ký gia nhập vũ trụ cung đều muốn định kỳ hoàn thành nhiệm vụ mới có thể, không có khả năng cái gì lực đều không bán chỉ lấy chỗ tốt. Bất quá may ra những nhiệm vụ này, tiếp tục thời gian đều rất dài, đợi một tí vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Với hắn mà nói, khả năng làm một cái nhiệm vụ, phía dưới một cái nhiệm vụ liền đến trăm năm về sau. Nửa vòng trăng thời gian, thoảng qua đi qua. Cổ thuyền hưởng. Diệp nhiên chính nhắm mắt tu luyện, đột nhiên phát giác được cái gì, mở hai mắt ra. Đến. Lúc này, một mực tinh tọa thiên một tinh tôn, cũng đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy. Diệp nhiên nhìn về phía trước, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại. Trương 1186, ta sẽ chờ ngươi trương 1186, ta sẽ chờ ngươi trước mắt, là một phương trọng chồng lên nhau vũ trụ mình mông tổng cộng chia làm 7 tầng. 7 tầng từ trên xuống dưới, giống như là bị áp rút vào một chỗ, mà mỗi một tầng, cũng đều là một cái đơn độc tinh vực bên trong từng viên to lớn cự tinh cầu chậm rãi tự chuyển, đại lượng vũ nguyên thuyền chạy tới lui, náo nhiệt mà phun hoa. Diệp Nhiên nhìn đến tâm thần chấn động, rất khó tưởng tượng, cái này cần gì dạng lực lượng mới có thể đem cái này bảy mạng tinh không áp suất tại cùng một vùng không gian bên trong. đây chính là ba vị cung chủ tồn tại chứng minh. Thiên Mộc Tinh tôn tựa hồi nhìn ra hắn trong lòng mê hoặc, chậm rãi nói ra. ba vị này cung chủ quả thực mạnh đến mức thật không thể tin. Diệp Nhiên tự lẩm bẩm, vũ trụ cũng có loại này cấp bậc cường giả tại, có trách xương bá ước và năm đều không có xuống dốc dấu hiệu hai đại thần tộc cùng tam đại ma tộc là chủng tộc thế lực, vạn tộc minh thì là liên minh. những thế lực này đều có này đặc thù tính, lợi ích cùng hưởng phía dưới, rất khó xuống dốc. chỉ có vũ trụ cùng, là mặt hướng toàn bộ tinh thiên vũ trụ, lại kinh lịch nhiều như vậy năm, đều có thể không suy bại thế lực. tốt, tiến chúng ta thiên nhân một mạch đi. thiên mục tinh tôn nhìn hướng về phía trước, dưới chân vũ minh thuyền cũng hướng về cái kia trồng lên cái thứ năm tinh vực mà đi. ầm. lúc này, một đạo nện sắt tiếng vang lên. trong tinh không, bất ngờ hiện hiện một đạo vĩ ngạn mà thân ảnh khổng lồ, vô biên vô hạn, tràn ngập đầy một phương tinh không thân ảnh kia đỉnh đầu tinh cung, chân đạp hướng hắc ám phía dưới, tựa hồ tiếp xúc đến bên mông tinh không dưới đáy. lúc này cầm lấy một thanh to lớn truy, ngay tại phanh phanh động, kia lửa văng khắp nơi, tận vẫn có thể nhìn đến, hắn dưới thân, cái kia chính đang không ngừng động, rõ ràng là một chiếc to lớn cổ thuyền. không cần kinh dị, nên là ma tinh bên kia phong ấn lại buông lòng chút. thiên mục tinh tôn tập mãi thành thói quen nói, loại sự tình này thường xuyên phát sinh, ngươi này sau tại vũ trụ cung ở lâu, tự sẽ thói quen. ma tinh, diệp nhiên khẽ giật mình, chúng ta vũ trụ cung một chỗ cấm địa, nghe nói là nhị cung chủ đã từng chỗ ở. Thiên Mộc Tinh tôn lắc đầu, tốt. Những thứ này ngươi về sau chậm rãi đều sẽ biết được. Chờ sau đó bản tôn trước dẫn ngươi đi, ta bình thường ở lại Tinh Cầu bên trên. Chờ năm vị chúa tể tiền bối đều sau khi trở về, bản tôn lại dẫn ngươi đi kiểm chắc. Năm vị chúa tể tiền bối không tại. Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, có việc rời đi. yên Tâm, chúa tể cường giả cho dù trở về chỉ là phân thân, nhưng lấy vũ Nguyên Tuyền là tối đỉnh cấp, so bản tôn trước này mạnh hơn nhiều, chỉ cần 2-3 ngày thì có thể trở về. Thiên Mộc Tinh tôn nói, kỳ quái nhìn Diệp Nhiên một chút, tiểu tử ngươi là có chuyện gì gấp sao? Dọc theo con đường này, tựa hồ có chút uổng cùng thời gian, thậm chí ngay cả đệ nhất tinh vương chiến đều có thể từ bỏ. Tiền Bối suy nghĩ nhiều, Diệp Nhiên qua loa đi qua, ta chỉ là cảm thấy thời gian quý giá, không muốn lãng phí. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể đột phá tinh vương. Thiên Mục Tinh Tôn dừng một chút, cảm khái nói, bạn tôn đột phá tinh tôn về sau, lãnh đạm tu hành, vô đường ban đầu trì tuần cũ. Trải qua ngươi kiểu nói này, bây giờ suy nghĩ một chút cũng có chút sống uổng thời gian, thủ giáo. Tiền Bối nói quá lời. Diệp Nhiên nóng nhìn cái kia chiếu rọi toàn bộ tinh không vĩ ngạn thân ảnh, thân ảnh nãy to lớn, nhất thời để hắn hoảng hốt nhớ tới lúc trước đạt được ma thần di cốt lúc nhìn thấy ma thần rất là tương tự một dạng đầu đội bầu trời chân đạp đại địa gần như chống đỡ khai thiên địa giống như thuyền. hắn nhìn qua thân ảnh kia chính đang không ngừng đánh chế tạo thuyền lớn trong lòng như có điều suy nghĩ muốn tạo một chiếc có thể độ qua tất cả hải dương thuyền lớn cái kia tất nhiên là gặp một mảnh không cách nào vượt qua hải dương mà như thế hải dương có lẽ cũng không phải là thực chất trên ý nghĩa hải dương diễm ma bí mật sao hắn trong lòng yên lặng lại không có nghĩ thêm nữa lúc này chuyện trọng yếu nhất vẫn là đột phá chúa thể cái khác đều có thể phóng tới đằng sau. đây là nhất định phải bắt lấy hợp lý dưới, ngay sau đó đều cấm không được. nói thế nào tương lai. cái kia phanh phanh trầm trọng nện sắc âm thanh dần dần biến thấp. chiếu sáng toàn bộ tinh không vĩ nạn thân ảnh, cũng theo đó dần dần lặng đạm. tinh không một lần nữa uy về yên tĩnh, chỉ có từng chiếc từng chiếc chạy vũ nguyên thuyền. diệp nhiên thu hồi ánh mắt, an tĩnh ngồi trên thuyền chờ. lúc này hắn đột nhiên nghe được não hải bên trong có một đạo long cong địa đao kêu tiếng vang lên, chấn động đến đầu óc hắn đủ ám không thôi. đón lấy, một đạo nỉ non âm thanh tại bên thay vang lên. người muốn lên thuyền sao? diệp nhiên lắc lắc đầu lấy lại tinh thần liền sợ hãi phát hiện chính mình ý hồn cũng không biết cái gì thời điểm thoát ly thân thể ý hồn tựa hồ bay tới tinh không đỉnh chót ngó nhìn phía dưới có thể thấy rõ cái kia một chiếc đang lái vũ nguyên thuyền phía trên đứng tại chỗ không nhúc nhích chính hắn còn có phía trước tiên một tinh tôn nam đại chân hắn một bên còn chưa tỉnh ngủ cổ quyền cung chính tự mình đánh cờ hưng uyệt đây là một màn quỷ dị chẳng cảnh tựa như linh hồn xuất hiếu hắn có thể nhìn đến chính mình thân thể nhưng người bên cạnh lại không có một cái nào phát giác được biến hóa của hắn ngươi muốn lên thuyền sao mơ hồ không rõ nhỉ non tiếng vang lên diệp nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến một đạo vĩ ngạn thân ảnh tại đi lên phía trước, hắn giống như là bị câu hồn đồng dạng, thân thể cũng không bị khống chế theo hướng về phía trước. không rõ ràng hành tàu bao lâu, bao xa, đi vào một mảnh trên bờ biển. trên bờ biển mắc cạn lấy một đầu tàn phá thuyền lớn. ngươi muốn lên thuyền sao? nhị non âm thanh lại lần nữa truyền vào trong thay, ngươi nắm giữ lên thuyền tư cách, chỉ cần lên thuyền, liền có thể cùng bọn hắn mở dạng, đi vượt qua cái kia mảnh biển. ta. diệp nhiên đau đầu muốn nước, nước, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến cái kia tàn phá thuyền lớn phía trên, đứng đây lít nhá lít nhít thân ảnh, bên trong mỗi cái chủng tộc đều có có thần linh tộc, thủy ma tộc, ác cốt tộc, thậm chí còn có đệ nhất nhân tộc. rất nhiều đạo thân ảnh, đại khái mấy trăm. lúc này đều đứng ở đầu thuyền phía trên, hướng về hắn mỉm cười. vị tia đệ nhất nhân tộc duỗi tay về phía hắn. diệp nhiên tay không bị khống chế dần dần nâng lên, chụp vào tay của đối phương, muốn cùng cùng một chỗ, cũng muốn lên thuyền. mắt thấy cái kia một lớn một nhỏ hai cánh tay, sắp tiếp xúc với nhau. hắn bỗng nhiên cắn răng nói, ta, ta còn có việc muốn làm, ta, ta không thể lên thuyền. câu nói này rơi xuống, hắn triệt để tỉnh táo lại, mãnh liệt lui về phía sau một bước mà một bước này lui xong, hắn mới hoảng sợ phát hiện chính mình thì cái một bước, liền đã leo lên cái kia tàn phá thuyền lớn. vì cái gì, ngươi không lên thuyền đâu? Tiết Môi âm thanh vang lên. Diệp Nhiên ngẩng đầu, liền thấy cái kia tàn phá thuyền lớn phía trên vô số cố hình thể khác nhau khâu lâu, toàn thân nhu máu. đối với hắn thở dài nói ra. lên thuyền, liền có thể đi theo chúng ta. Diệp Nhiên ra đầu nổ lên, chỉ cảm thấy lấy một trận dùm mình đội vàng hướng sau lảo đảo lùi lại. mà lúc này, lúc trước cái kia đạo nhỉ non âm thanh lại lần nữa vang lên. không muốn lên thuyền, liền trở về đi. lần này. Mơ hồ thanh âm dần dần biến đến rõ ràng, to có thể nghe ra là thanh âm của một nam tử. Mà thanh âm này luôn, rõ ràng là cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh. Lúc này hắn chậm rãi quay đầu, một đôi không buồn không vui ánh mắt trông lại, bọn hắn thất bại, nhưng chúng ta cuối cùng là phải đi vượt qua cái kia mảnh biển. Ta sẽ chờ ngươi, ở chỗ này, một mực chờ lấy ngươi đến, chờ bọn hắn. Chương 1187, Hắc Diệt Thương Chương 1187, Hắc Diệt Thương chính đang chạy vũ nguyên tuyển phía trên. Diệp Nhiên toàn thân chấn động, tỉnh lại, đội vàng nhìn bốn phía, chỉ thấy hết thảy như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên mục Tinh Tôn vẫn tại phía trước đứng đấy, dưới chân là phù phù phù ngủ cổ quyền, bên cạnh Hồng Nguyệt chính mình đang cùng mình đánh cờ. Hết thảy đều rất bình thản, tiến tĩnh. Chỉ có Vũ Nguyên truyền nhanh trong phá không, được hướng thứ năm tinh vực gấp rút tiếng gió truyền đến. Trở về, Diệp Nhiên thở phào, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên đầu, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn suýt nữa cảm thấy đều không thể trở về. Cho dù là hiện tại, đều vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Ánh mắt ngóng nhìn xung quanh, chỉ thấy trong tinh không cái kia vĩ ngạn thân ảnh đang dần dần ám đậm đi. Vừa mới hết thảy, tựa như là ảo giác, thời gian mới đi qua ngắn ngủi một sát mà thôi nhưng nhắm mắt lại vẫn có thể rõ ràng nhớ lại cái kia trên bờ biển tàn phá cổ lao thuyền lớn cùng trên thuyền đứng đấy những thân ảnh kia Diệp Nhiên nhẹ phun một ngụm khí bình phục nỗi lòng nhắm mắt điều chỉnh trạng thái Vũ nguyên thuyền một đường thuận lợi chạy tiến cái kia điệp ra bảy cái trong tinh vực cái thứ năm tinh vực sau đó hướng về bên trái chạy tới thứ năm trong tinh vực có ba tôn to lớn vô biên pho tượng dù là khoảng cách thước vạn dặm cũng có thể thấy rõ bên trái là một tôn sau lưng mọc lên trắng loáng hai cánh nam tử pho tượng ở giữa là một cái trùng đồng nữ tử pho tượng bên phải là một cái bình thường nữ tử pho tượng bất quá tay bên trong có viên thủy tinh cầu rõ ràng là thiên nhân, thiên đồng, thiên ý cái này tam đại kỳ tộc. thật là bao la tinh vực. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút bốn phía, có chút chấn động, cái này tinh vực mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí muốn so lên cổ chân tinh vực còn muốn to lớn. Phải biết cổ chân tinh vực không sai biệt lắm đã là khổng lồ nhất tinh vực, một cái so với một trăm cái ái nhân tinh vực còn lớn hơn. Lúc này cái này lại so cổ chân tinh vực còn phải lớn chút, mà dạng này tinh vực vũ trụ cung hết thể có bảy cái, đây là từ trên trăm cái tinh vực tổ hợp lại với nhau, bởi vậy phạm vi sát thương khá lớn. Thiên một tinh tôn cười cười tử đại tinh không mỗi một mảnh đều rộng lớn vô biên, trừ bỏ tinh thiên ý chí, có thể nắm giữ hết thảy bên ngoài. Cho dù là chúa tể cường giả, cuối cùng cả đời cũng khó có thể đi khắp tất cả tinh không. ở vào tinh không biên giới tinh vực nhỏ, không biết tinh vực đến mãi không hết. chúng ta vũ trụ cung thất mạch, chính là chuyển rời những này tinh vực tổ hợp thành. Vậy vậy ngươi nếu là ở nơi này nhìn đến một số lạ lâm trùng tộc, hoặc là quen thuộc trùng tộc, cũng không cần ngạc nhiên. khó trách ta thường xuyên nhìn đến thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ có một đầu khé nước to lớn. diệp nhiên như có điều suy nghĩ, cái này vết nước, hẳn là tinh bực ở giữa dung hợp lúc lưu lại vết nước đi không sai. Thiên mục tinh tôn nhìn hướng về phía trước nói, bản tôn rời đi trước, đi tìm mấy vị chúa thể. Ngươi lấy tại vũ nguyên thuyền lên không dùng rời đi, vũ nguyên thuyền sẽ tự động mang theo ngươi. Trở lại bản tôn chỗ tinh cầu bên trên, chỗ đó tự nhiên có người tiếp ứng ngươi. Được. Diệp nhiên gật đầu, tiếp lấy suy tư nói, tiền bối, kim thủy dợn nhỉ triệu mạch từng có 3 cái học viên. Ngươi nói là ngươi khi đó tại ái nhân tinh vực bị tập kích thời điểm, đi ngang qua 3 cái kia vũ trụ cùng học viên đi. Thiên mục tinh tôn không để ý nói, thiên nguyên cùng bản tôn nói qua sự kiện này, bản tôn đã cùng kim thủy dợn nhỉ triệu mạch một vị bằng hữu nói qua ba cái kia học viên không có cái gì quá cứng hậu trường đã bị lưu đẩy tới hoang Vũ tinh không cái kia tiền bối như biết là hoang Vũ tinh không vị trí nào tiểu tử ngươi đến mức như thế mang thù sao thiên mục tinh tôn có chút im lặng quay đầu nhìn hắn một cái đều lưu đẩy tới hoang Vũ tinh không còn muốn đuổi theo báo thủ. tiền bối ta từ trước tới giờ không mang thù chỉ là hiếu kỳ hoang Vũ tinh không địa hình mà thôi diệp nhiên chắc chắn bản tôn tin ngươi có quỷ thiên mục tinh tôn tức giận nói hoang vu tinh không so với tứ đại tinh không to lớn hơn một khi lưu đẩy rất khó tìm tới tung tích chúng chi bây giờ sống hay chết cũng có nói Thốt ra. Diệp nhiên có chút tiếng lới. Hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau một đoạn thời gian. Tại Vũ Nguyên thuyền dọc đường cái kia khổng lồ thiên nhân tộc pho tượng lúc, thiên một tinh tôn rời đi, tiến về pho tượng trong tay cung điện. Tuy bị nâng trong tay, nhưng so sánh pho tượng to lớn trình độ, cũng có thể nhìn ra cung điện này to lớn. Vũ Nguyên thuyền không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục hướng về tinh vực chỗ sâu mà đi. Thẳng đến vượt qua hơn 10 đạo rộng thùng thình mà tối như mực nhìn không thấy đáy tinh vực vết nước về sau, cuối cùng là chậm rãi hướng về một viên tinh cầu màu trắng rơi đi. Cái tinh cầu kia toàn thân rực rỡ màu trắng. Phía trên thổ địa, còn có sinh trưởng thảm thực vật đều đều là màu trắng, từng tòa màu vàng kim cung điện phân tán tại các nơi. Theo Vũ Nguyên truyền hạ xuống, hai đạo thân ảnh nhất thời nhanh chóng chào đón, gặp qua Diệp Nhiên đại nhân. Đây là hai cái làn da màu xanh tu hành giả, sau lưng có đầu mảnh khảnh đuôi bọ cạp, đỉnh đầu hai cái sừng nhọn, cung kính nói: "Diệp Nhiên đại nhân, chủ nhân đã đã phân phó chúng ta, xin hỏi ngài hiện tại là muốn nghỉ ngơi, vẫn là muốn đi chung quanh một chút? Cái này một mảnh tinh vực đều là ta chủ nhân lãnh địa, ngươi có thể tự do hành động." Một mảnh tinh vực? Diệp Nhiên hơi có vẻ giận mình, liếc nhìn một phen trước mắt cả hai càng là trong lòng kinh ngạc, cái này đúng là hai cái đại tinh thi. hắn lắc đầu nói, không cần, mang ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. đúng, đại nhân. hai vị này không biết chủng tộc gì đại tinh thi, khách khí dị thường. tại phía trước dẫn đường, rất mau dẫn lấy hắn đi vào một tòa màu vàng kim trong cung điện. màu vàng kim cung điện có chút to lớn, bên trong cũng rất sạch sẽ, không có người nào ở lại qua dấu vết. tòa cung điện này là chủ nhân đặc biệt vì ngài chuẩn bị. bên trái ra xe người cười nói, cũng không có bất kỳ cái gì khách đã từng có người ở. đúng, đây là chủ nhân nhờ chúng ta cho ngài tinh vương bình tài liệu. nói. Hắn cong lưng hai tay nâng lên một cái khay, trên khay có cái không gian giới. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, đưa tay cầm qua không gian giới, làm phiền. Hắn xem xét một chút không gian giới bên trong các loại chân quý tinh mỏ, rất nhanh trong lòng thở dài một hơi, đầy đủ tu luyện thập tuyệt tinh vương binh. Không thể không nói, đến vũ trụ cũng đúng là một cái chính xác vô cùng quyết định. Thập tuyệt tinh vương binh cần thiết tinh mỏ, tại ái nhân tinh vực muốn gom góp đều rất khó, nhưng là đi vào vũ trụ cùng sau. Dù là hắn hiện tại cũng không có chuyện để gia nhập thiên mục tinh tôn liền có thể tùy tiện cho hắn giảm mất đại lượng thời gian. Không gian giới bên trong. Trừ bỏ những cái tia tinh mỏ bên ngoài, còn có một môn thập tuyệt tinh vương binh ngưng luyện pháp. Diệp Nhiên xem xét một phen, trong lòng khẽ gật đầu. môn này ngưng luyện pháp đến từ cổ ma tộc, tên là hắc dị thường, phù hợp yêu cầu. trên đường, hắn cùng tiên một tinh tôn để cập tới, muốn thương loại tinh tôn binh. tuy nói lấy hắn bây giờ tạo nghệ, dùng binh khí gì đều không sai bần nhiều, nhưng ở lam tinh phía trên dùng qua một thời gian thương, kết quả là cuối cùng vẫn là cái này thương dùng đến tay tốt, các ngươi đi thôi. Diệp Nhiên cầm lấy không gian dưới, khởi hành rời đi. đại nhân, vậy ngài nghỉ ngơi. Chủ nhân nói ngài không thích có người phục thị, cho nên cũng không có an bài nô bộ. Như ngài cần có thể cùng ta nói một tiếng. Tên đưa ra xanh người mỉm cười cung ngheo, mang theo một cái khác ra xanh người rời đi. Chương 1188, 13 đoạn tinh ti. Chương 1188, 13 đoạn tinh ti màu vàng kim trong cung điện sáng sủa vô cùng, từ đặc thù kim loại chế tạo, cho dù là trong điện, cũng giống như tắm rửa tại dưới ánh mặt trời. Diệp Nhiên đem cổ quyền cùng hồng nguyện để xuống, trực tiếp thẳng đi vào cung điện chỗ sâu tu luyện. Nửa vầng trăng thời gian đảo mắt đã qua. Cung điện chỗ sâu nhất, một cái bên hồ nước. Diệp Nhiên nhẹ nôn một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt ra, tiếp lấy khởi hành rời đi cung điện, đồng thời hướng về cách đó không xa một tòa cung điện hỏi: nơi nào có có thể chỗ tu luyện? Chủ nhân bình thường tại một chỗ trong tinh không tu luyện tinh thuật, ta mang ngài đi. Bên trong cung điện kia truyền ra đáp lại, tiếp lấy một cái ra xanh người vội vàng đi ra. Không cần, ngươi chỉ một cái phương hướng, chính ta đi là được. Đây có phải hay không có chút lãnh đạm? Không sao, cái kia. Vậy thì tốt, vị trí tại. Một lát, Diệp Nhiên nhìn lấy trước mắt trong tinh không, từng viên thủng trăm ngàn lỗ, giống như là bị phá hủy nhiều lần tinh cầu không khỏi trong lòng hâm mộ, nắm giữ một mảnh đơn độc tinh bực, thật đúng là dễ chịu. Tu luyện tinh thuật, cũng có thể có như thế một phương to lớn sân bãi, có thể cung cấp thi triển tay chân. Hắn thở sâu, không nghĩ nhiều nữa. Sau lưng một tôn to lớn đỏ thẫm cự nhân hiện hiện, phần eo thắm, cái tinh quan ấn, đỉnh đầu một cái tiểu vương quan. Tuy nói là nhỏ, nhưng cũng đơn giản quy mô có thể rõ ràng trông thấy, không lại giống lúc trước một dạng cần phải cẩn thận tra tìm. Diệp nhiên ý niệm khẽ nhúc đích, bốn khối tinh quan lớn liền tùy theo thu hồi biến mất, chỉ triển lộ ra bốn khối. Đỉnh đầu tiểu vương quan ngược lại là không có cố kỵ. Nơi này là vũ trụ cùng không phải đệ nhất tinh quân chiến nhiều người phức tạp cần ẩn nấp Đó lấy hắn nhìn về phía tinh tướng thể hai tay chỉ thấy trên hai tay lại cuốn quanh lấy từng đạo từng đạo hình rồng giống như màu đen đường vân đường vân bên trên có từng kia từng sợi màu đen điện quang, thỉnh thoảng nổ vang lúc này đỏ thâm cự nhân hai tay hơi hơi nắm quyền nhất thời cái kia từng đạo từng đạo đường vân tập trung ở nắm đấm phía trên dường như mang theo một cái hắc lôi quyền sáo giống như bang đỏ thâm cự nhân một quyền điện xuống một quả tinh cầu trực tiếp bị nện đến từ phân ngũ liệt giải thể trong tinh không hóa thành một đống bá phiến xen lẫn trong viên kia viên phá toái tình cầu bên trong, mà tại nguyên chỗ lưu lại một đoàn giống như từ trường giống như màu đen lĩnh vực, bên trong là từng đạo từng đạo hất lôi, kéo dài không bớt rời. Quả nhiên có thể làm. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, đem theo đệ nhất tinh vương chiến cái kia bên trong đạt được hủy diệt hất lôi, toàn bộ thôn phệ hết về sau, tinh tướng thể biến dị tiến độ cuối cùng là tăng trưởng một chút. Cái kia phủ đầy hai tay long hình dáng hất văn, cũng là tốt nhất thể hiện. Đồng thời cũng có thể đơn giản vận dụng một số hủy diệt hất lôi, uy lực cũng để cho người kinh hỉ, loại kia có thể giam cầm khôi phục lực cùng tâm đoán tinh lực khôi phục đặc tính đều tồn tại cái này muốn là vận dụng thỏa đáng, cũng sẽ là một cái đại sát chiêu. Chỉ là có chút tiếc nối là, cái này bị diện hắc lôi hoàn toàn là dùng một số, liền sẽ ít một chút. Tinh tướng thể nói là biến dị, bất quá là có thể chứa đựng cùng sử dụng loại này kỳ lạ lôi đình, không cách nào sáng tạo ra tới. Bất quá cái này cũng không tệ. Dù sao loại này lôi đình là tinh ti lôi tiếc, độc thuộc về tinh thiên ý chí, tu hành giả không cách nào trưởng khống. Diệp nhiên lại thôi động tinh tướng thể, chỉ thấy tinh tướng thể giữa hai tay, một cây thon dài trường thương màu đen chậm rãi nổi lên. Trường thương phía trên phủ đầy từng đạo từng đạo hình dạng xoắn ốc đường vân. Trên thân thương ẩn ẩn có cái to lớn chứa diện. Theo Tinh Vương binh xuất hiện, hắn tinh lực trong cơ thể cũng xuất hiện một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo nguyên bản một lần hủy diệt lực, nhất thời bạo tăng đến trọn vẹn gấp 6 lần. Phá hư lực 10 phần, thậm chí ẩn ẩn mang theo mấy sợi không dễ dàng phát rạc màu xám. Muốn là Tinh Vương binh, cũng có thể lại phục chế một chút liên tốt. Diệp nhiên trong lòng Tiên Đồ đến thời điểm hai thanh thập tuyệt Tinh Vương binh, cái kia chính là dòng dã 10 lần hủy diệt lực. Gấp 5 lần hủy diệt lực đối với hắn bây giờ trợ giúp đồng dạng, nhưng nếu có 10 lần, coi như không cần bất luận cái gì tinh thuần, càng cái 5000 6000 bạn tinh lực cũng rất nhẹ nhàng tiếp đó, lại tu luyện một môn có thể gia tăng hủy diệt lực tinh vận. diệp nhiên trong lòng tỉnh ván, hắn thu hồi tinh vương binh, nhất thời thể nội tinh lực dần dần khôi phục, biến thành quá khứ ráng vẻ. đón lấy, xem xét một chút thành tựu mặt bảng. thập tuyệt tinh vương binh cái này thành tựu sau khi hoàn thành, ba bạn thành tựu điểm, còn có ngũ thể chất toái phiến cũng tới tay. tăng thêm những thứ này thành tựu điểm, đã nhanh muốn mời bạn. nếu như dám đảm đương một đợt đánh bạc chó, đồng thời vận khí hào chút, hiện tại liền có thể đem huyết mạch lên tới trụ cấp. nhưng đánh bạc chó đại giới thảm trọng, lần trước hắn là bị buộc đến tiết lộ, không có cách nào mới thử dưới, cuối cùng còn thất bại. Cho nên dưới mắt là không thể nào thử nữa. Ngoài ra, trên cá tiểu vương tử tại đoạn thời gian trước, tiến độ tăng trưởng cực nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì tăng trưởng đến hơn 700 người, nhưng về sau thì biến đến tương đương chậm chạp, cho đến bây giờ cũng mới tăng trưởng đến hơn 800 người. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, hơn phân nửa là cá bị nổ tê, không mắc nưu, mà lại đoán chừng về sau, tiến độ cũng sẽ không tăng trưởng bao nhanh, đương nhiên tinh không tu hành giả đúng đạo, theo thời gian chuyển rời, luôn có không tin tà sẽ đi độ bảo. Nếu như lại có tân bạn tộc thành xuất thế liên tục, diệp nhiên trong lòng lắc đầu, hoàn thành cái này thành tựu ngược lại là chuyện nhỏ tân vạn tộc thành thì đại biểu một nhóm mới tinh thiên kết tinh cổ chân tinh bực tòa kia vạn tộc thành tuy nhiên còn có một tuổi, tuổi, 20 vạn tuổi mười vạn tuổi hai mươi vạn tuổi ba cấp bậc nhưng một vạn tuổi trở xuống hình chiếu trong tháp thì có tinh quân tiên tài tuy nói trong khoảng thời gian này hắn đem linh binh lực cũng kéo căng đạt tới 7.000 vạn cả tinh lực triệt để phá 13 ức nhưng cái này cũng chỉ tương đương với 13 đoạn tinh thi mà thôi tinh quân mấy trăm ức tinh lực cùng cấp mấy trăm đoạn tinh thi đứng ở nơi đó để hẳn đánh đánh tới gãy xương hắn đều không đánh nổi trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khiêu chiến chưa bỏ bạn tộc thành, không rõ ràng có không có biện pháp khác thu hoạch được tinh thiên kết tinh. Diệp Nhiên suy tư quay người rời đi. Tới nơi này, thì là muốn thử một chút vừa tu luyện ra được tinh vương bình. Cung điện chỗ sâu, bên hồ nước. Diệp Nhiên vừa tiến đến, liền thấy cổ quyền ghé vào trong ao xúc miệng, không ngừng nôn mửa lấy. Bản đại gia thế mà uống công tê giác sữa, nôn, nôn. Ai bảo ngươi tham ăn? Diệp Nhiên im lặng. Cái này gia hỏa không biết ăn cái gì, say thuốc, một mực ngủ đến bây giờ, mà lại lại đem cái kia công tê giác sữa cho Thiên Mục Tinh Tôn uống. May mà Thiên Mục Tinh Tôn không có phát giác cái gì dị thường không phải vậy hiện tại đã là chỉ mèo chết tranh thức mặt chữ trên ý nghĩa chết bên cạnh hồng nguyệt hiếu kỳ nói diệp nhiên ca ca công tê giác có sữa sao chúng ta loại này cấp bậc tu hành giả có thể ngắn ngủi cải biến thân thể cấu tạo cái kia tê, tê giác vẫn là cái tinh vương không khó. diệp nhiên nói cánh tay duỗi ra thẳng cấp duỗi ra mười mấy mét đi vào bên hồ nước sau đó đối với cổ quyền lưng nhẹ nhàng đẩy phu phu một tiếng vang lên trong hồ nước bọt nước văng khắp nơi còn có thể nhìn đến bốn cái liều mạng hoạt động hất chảo tử ngươi nhìn ta nói không sai chứ hào lợi hại có thể dạy dỗ ta sao dạng này ta liền có thể thành dài một cánh tay, lại càng dễ chính mình cùng mình đánh cửa. Hồng Nguyệt mặt nhỏ tràn đầy sùng bái, thật tốt tu luyện cho ngươi tinh tướng thể đẳng cấp cao, thì có thể làm được. đương nhiên ta đây là đặc lưu thiên phú. Diệp Nhiên cười nói, không tin ngươi nhìn, ta đều không cần tiêu hao tinh lực. hắn duỗi ra thật dài cánh tay, lần nữa hướng về bên hồ nước đầy, mới từ trong hồ nước leo ra chuẩn bị tức miệng mắng to của quyền, liền lần nữa phủ phủ một tiếng rơi vào. thế nào, lợi hại a? Diệp Nhiên cười cười, đông nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt sáng lên nhìn về phía tinh cầu bên ngoài. thiên mục tinh tôn trở về nói do cái kia năm cái chúa tể cường giả đã trở về có thể tránh thức gia nhập vũ trụ cung. Trư 1.189, Huyền Triệt cổ thành Trư 1.189, Huyền Triệt cổ thành tinh cầu màu trắng bên ngoài, một đạo màu đồng cổ da thịt cao lớn thân ảnh trở. Thiên Mục tiền bối, Diệp Nhiên đi vào trong tinh không, lên tiếng hỏi thăm, là năm vị chúa tể tiền bối trở về rồi sao? Không sai, cùng bản tôn đi thôi. Thiên Mục tinh tôn bàn tay vung lên, tinh cầu bên trên cái kia trước rơi vào một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong bảo trì vũ nguyên thuyền, liền tự động bay lên không trung. Hai người đi đến trên thuyền. Cổ chiến trường mấy ngày trước đây, có cổ thành huyền triết xuất thế, năm vị tiền bối đều đến đó. Thiên một tinh tôn giải thích nói, bởi vậy trì hoãn mấy ngày, bây giờ trở về chỉ là phân thân hoặc là một đạo hình chiếu. Cổ thành huyền triệt. Diệp nhiên hơi kinh ngạc, cổ thành là chỉ giống hấp điểm cổ thành dạng này cho ở sao? Đúng, cổ thành huyền triệt là một tòa cổ thành hạch tâm, luyện hóa sau tương đương với nắm giữ một tòa hoàn chỉnh cổ thành, lại cái này cổ thành còn có thể mang đến lượng lớn tài nguyên phản hồi. Thiên một tinh tôn lắc đầu nói, cổ chiến trường càng là hướng phía trước tầng số, cơ duyên liền càng nhiều, thậm chí có chút hiếm thấy cấp cổ chiến thi đánh giết sau có thể đạt được tinh thiên kết tinh, đương nhiên cái này cần tuyệt hảo bậc ký. Mà cổ chiến trường trước mặt tần số tuy nhiên cơ duyên nhiều, nhưng nguy hiểm đồng dạng không nhỏ, nhất là cực khí bẩn hơi thở, dù là chúng ta thời gian lâu dài cũng gánh không được. Diệp Nhiên trong lòng như có điều suy nghĩ, cực khí bẩn hơi thở, hẳn là trong cổ chiến trường loại kia quỷ dị hắc khí. Cái này hắn ấn tượng rất sâu, ban đầu ở trong cổ chiến trường thì trải nghiệm qua hắc khí kia lợi hại, nhưng không nghĩ tới, mà ngay cả tinh tôn đều khó mà đuổi ra ngoài, mà lại tinh tiên linh cảnh bên trong còn có một loại chuyên môn tịnh hóa đặc thù năng lượng, là là thưa nhất một loại năng lượng giống như cũng là đặc biệt nhằm vào hắc khí kia, có thể thấy được hắc khí kia, sát thực sẽ cho tu hành giả mang đến cự đại phiền toái. Hắn là trước kia tại trong cổ chiến trường dừng lại thời gian ngắn, cho nên mới ảnh hưởng không lớn, thời gian dài cũng có nói. Nếu là ở cổ chiến trường mấy tầng trước bên trong, có thể nắm giữ một tòa cổ thành, cung cấp lui tới cường giả nghỉ ngơi, tán đi cực khí bẩn hơi thở, cái kia thu lấy tài nguyên đem rất nhiều. Thiên mục Tinh Tôn tiếp tục nói, cổ chiến trường mấy tầng trước, tối thiểu đều là tinh quân, tinh tôn, chúa tể cũng rất phổ biến. Bởi vậy đạt được như thế một tòa cổ thành, cho dù là chúa tể cũng hiểu ý động. Đúng chi? một tòa chưa khai mở cổ thành bên trong nói không chừng có ma thần gì cốt loại hình di vật càng là giá trị liên thành ma thần di cốt diệp nhiên trong lòng nhỏ nhẹ trên mặt lại là không hiện suy tư nói xác thực nắm giữ một tòa cổ thành tương đương với nằm kiếm lời tài nguyên trong cuộc chiến trường tới lui cường giả đông đảo dù là thu lấy không nhiều nhưng tích lũy tháng ngày cũng là không ít thu nhập há lại chỉ có từng đó là không ít quả thực là làm cho người hâm mộ thiên một tinh tôn cảm thán bản tôn nỗ lực bao năm đều kém xa một tòa cổ thành trăm năm có thể thu được tài nguyên nhiều nhiều như vậy diệp nhiên lấy làm kinh hãi Như thế không nghĩ tới, khó trách cái kia năm vị chúa tể đều rời đi, nắm giữ một tòa cổ thành, thật có thể mang đến thật lớn như thế ích lợi, tòa thành cổ kia huyền triệt quý hiếm cũng bình thường. Huyền triệt chỗ kích hoạt huyền triệt cổ thành, cùng các diễm cổ thành dạng này phổ thông cổ thành cũng không giống nhau. Thiên Mục Tinh Tôn trầm giọng nói, những thứ này phổ thông cổ thành huyền triệt sớm đã rơi mất, hoặc là đã sớm bị người hủy đi. Bởi vậy, vậy bất luận gì nhóm thế lực đều có thể chiếm cứ những thứ này phổ thông cổ thành. Nhưng huyền triệt cổ thành, tương đương với tu hành giả chính mình thân thể một bộ phận, tuyệt đối chủ nhân có thể tùy ý khu trục bên trong thành tu hành giả. Tốt như vậy Toà thành cổ kia chẳng phải là có thể dùng để bảo vệ? Diệp Nhiên Hiếu kỳ hỏi, muốn là đánh không lại, trốn vào bên trong thành, người khác chẳng phải không có biện pháp? Trên lý luận tới nói có thể thực hiện, nhưng Huyền Triệu cổ thành cũng không phải kiên không thể phá. Thiên Mộc Tinh tôn lắc đầu, một khi bị phá hư, vẫn là trốn không thoát. Bất quá loại sự tình này cơ bản rất không có khả năng phát sinh. Cái này là vì sao? Huyền Triệu cổ thành đến bây giờ chỉ có vài chục tòa, đều tại đỉnh cấp cường giả trong tay. Trong đó côn bãi bồi chúa thể nắm giữ ba tòa cổ thành, còn lại thành chủ bên trong, trừ bỏ hai ba vị ẩn nấp thân phận không rõ ràng nội tình cường giả còn lại cũng đều là chúa tể bên trong xếp hạng hàng đầu tồn tại cơ bản rất không có khả năng có tu hình giả có thể bước đến bọn hắn trốn vào cổ thành bên trong bảo mệnh nguyên lai like là dạng này diệp nhiên gật đầu bất quá như thế chạm tay có thể bỏng cái kia năm vị thiên nhân tộc chúa tể đoan trưởng chưa hẳn có thể cầm tới bên chĩa tiên bối cổ thành cùng bạn tộc thành khác nhau ở chỗ nào hắn trầm ngâm xuống nói ta lần trước đi vào phát hiện cổ thành cùng bạn tộc thành tựa hồ có chút chỗ tương tự nhưng tựa hồ lại có chút khác biệt bạn tộc thành cũng là tịnh hóa sau đó cổ thành thiên mục tinh tôn thong thả nói một loại thuộc về tinh không một loại thuộc về cổ chiến trường, cả hai đều không thể tiến vào mỗi người khu vực. Tịnh hóa sau đó cổ thành, Diệp Nhiên khẽ giật mình, đây là thiên thần chúa tể cùng bạn tôn đề tập qua, nhưng cụ thể như thế nào, bạn tôn cũng không rõ lắm. Thiên mục tinh tôn lắc đầu, những thứ này cổ thành tồn tại cực lâu tuyết nguyệt, bí mật nhiều lắm, đừng nói bạn tôn, dù là chúa tể cường giả cũng khó có thể rõ ràng. Tốt chờ sau đó nhìn thấy năm vị chúa tể về sau, tận lực toàn lực ứng phó, ngươi triển lộ ra càng mạnh thực lực cùng thiên phú, năm vị tiền bối mới có thể cảm phát ra coi trọng ngươi, cho ngươi ưu đãi. Tiền bối. Ngươi khi đó nói ta gia nhập thiên nhân một mạch sẽ có một phần lễ vật, lễ vật này là chỉ cần ngươi gia nhập liền sẽ cho ngươi một phần phá hạn thần huyết. À, làm sao vậy? Nghe giọng điệu này có chút thất vọng, phá hạn thần huyết có thể là đồ tốt. Bạn tôn nghĩ ra được một phần đều rất khó, ngươi còn ghét bỏ lên? Không phải tiền bối, ta đã là nguyên cấp với mạch, một phần sợ là không đủ. Cái kia có thể yêu cầu khác tài nguyên. Được rồi, ta có một trưởng bối cần, chưa giúp hắn giữ đi. Thiên uyên nói ngươi có chút trọng tình nghĩa, xem ra ngược lại là không có nói sai. Yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện không tệ mấy vị chúa thể sẽ ở vạn tộc đại chiến lúc, nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên tới trụ cấp huyết mạch. Thiên một tinh tôn quét mắt một vòng Diệp Nhiên, khẽ gật đầu. Đúng rồi, tiền bối, ngươi không phải vũ cấp huyết mạch à? Cũng cần phá hạ thần huyết. Diệp Nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Người nào nói cho ngươi, vũ cấp thì là đẳng cấp cao nhất huyết mạch, không cách nào tăng lên. Thiên một tinh tôn ý vị thâm trường nhìn tới. Vũ cấp phía trên còn có thể phá hạ. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, như thế hắn không nghĩ tới, hắn vẫn cho là, vũ cấp thì là cực hạn. Tiếp đó, vũ nguyên thuyền một đường hướng về phía trước rất nhanh liền vượt qua hơn 10 đạo tinh đột vết nước, đi vào cái kia một tôn to lớn thiên nhân pho tượng trước. Thiên nhân pho tượng phủ cận, từng chiếc từng chiếc vũ nguyên thuyền lũi tới, phía trên đại đa số đều là thiên nhân tộc tu hành giả, cũng có chút chủng tộc khác. Chương 1190, Tinh Không Minh Bài chương 1190, Tinh Không Minh Bài vũ nguyên thuyền chậm rãi rơi tại thiên nhân pho tượng một ngón tay phía trên, ngón tay to lớn, đặt lấy thành trên ngàn một trăm chiếc vũ nguyên thuyền. Vẫn như cũ đều chỉ chiếm cứ to bằng móng tay vị trí. Hai người đi xuống thuyền. Nhìn thấy Diệp Nhiên hơi nghi hoặc một chút, Thiên Mộ Tinh Tôn nói ra, "Chúng ta thiên nhân một mạch bên trong, các ngươi dạng này ngoại tộc thiên tài số lượng cũng không nhiều. Vạn thủy một mạch từ thần ma nhị tộc dẫn đầu, tăng thêm lại là thứ hai mạch, cho nên đại đa số vạn tộc thiên tài đều đi nơi nào. Nguyên lai like là dạng này, khó trách chủng tộc khác thiên tài không nhiều. Diệp nhiên gật gật đầu, vạn thủy một mạch, vạn thủy, cái tên này thật đúng là bá đạo. lấy vạn tộc thủy nguyên chi ý, cái này thần ma nhị tộc luôn luôn đều như thế tự phụ. Thiên Mục Tinh tôn vừa đi vừa lắc đầu, hai đại thần tộc cùng tam đại ma tộc đều truyền lại từ chính mình là ma thần hậu nhân, là bây giờ vạn tộc nơi phát ra thói quen thuận tiện. đang khi nói chuyện hai người trực tiếp đi vào trong cung điện, cung điện từ từng khối lang hình khiết đá trắng chú tạo, được không lóa mắt, bên trong cũng rất là an tĩnh. rõ ràng có thể nhìn đến có tu hành giả đi vào, hoặc là đi ra, nhưng hai người đi vào về sau, những người này đều quỷ dị biến mất, lại một cái cũng không nhìn thấy, chỉ có trống rỗng hành lang. không gian sao? Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là một loại rất cao minh không gian cắt chém thủ đoạn, cái này toàn bộ cung điện đều bị chia làm đến tầng không gian. bọn hắn đi đến tầng này, cùng những người khác đi vào không gian khác biệt, lúc này mới không cách nào gặp bỡ. không bao lâu trước mắt hiện hiện một cái to lớn màu trắng ao nước ao phía trên có một cái cỡ nhỏ màu lam vòng xoáy bên trong lấp lóe quan điểm cùng tinh thiên ý chí ngoại hình cực kỳ tương tự đồng thời một loại quen thuộc ba động cũng theo đó truyền ra đây thật là tinh thiên ý chí diệp nhiên chấn động trong lòng vừa định còn muốn hỏi thiên mục tinh tôn quay đầu liền phát hiện thiên mục tinh tôn chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có một đạo truyền âm vang lên an tâm đi vào kiểm soát năm vị chúa thể tiền bối đều ở nơi này nhìn lấy ngươi nhìn ta diệp nhiên ý niệm lực liếc nhìn một chút hai mắt ngân quang lấp lóe lại không phát giác được có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì ánh mắt, không khỏi trong lòng ngưng lại, tiếp lấy thở sâu, cất bước đi vào cái kia trong ao. Trong ao là màu lam như thể, rất là mát lạnh. Cùng một thời gian, còn có hai tên dung mạo tuyệt mỹ thiên nhân tộc thiếu nữ đi tới, mỉm cười vươn ngọc thủ giọt tới, tiểu tiên sinh, để cho chúng ta giúp ngài đi trừ quần áo đi. Còn muốn thổi quần áo? Diệp Nhiên sững sờ, bản năng lui về phía sau một bước, tránh đi cái kia hai cái chuột vào quần áo trắng non nu Có thể hay không công phác? Hắn có chút chần chừ nhìn một chút trung bình, cái này ao tuy nhiên chừng một trăm em mở nhưng đối với tu hành người tới nói không là rất lớn, liên một chút liền có thể nhìn cái cẩn thận. Tinh thiên kiểm chắc cần thấm vào thân thể tứ chi, thậm chí ý hồn, bởi vậy nhất định phải bài trừ ngoại vật. Bên trong một cái thiên nhân tộc thiếu nữ mỉm cười, ngài nếu là không có ý tứ, chúng ta có thể hậu đến một bên. Cái kia không còn gì tốt hơn. Diệp Nhiên thở phào, cười khổ nói, phiền phức hai vị rời đi đi. Tuy nhiên các ngươi tuổi tác so nãi nãi ta nãi nãi đều lớn hơn, nhưng ở bên cạnh nhìn lấy, ta vẫn là không thích đứng. Ừm Hai cái thiên nhân tộc trên mặt thiếu nữ nụ cười đứng đờ, nói gì vậy? Chúng ta mới mấy trăm tuổi mà thôi chính là thanh xuân niên hoa. Làm sao lại so ngươi mãi mãi mãi mãi còn lớn hơn rồi. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, trước mắt thân phận của người này, tăng thêm nhận qua tốt đẹp bồi dưỡng, mặt mỉm cười địa thối đến ao bên ngoài. Diệp Nhiên lắc đầu, lại thôi phát tinh lực kích thích mông lung hơi nước, làm đến toàn bộ ao lam vụ bốc hơi. Hoàn toàn mơ hồ, loáng thoáng nhìn không rõ ràng. Ao bên ngoài, một cái thiên nhân tộc thiếu nữ thấy cảnh này, không khỏi che miệng cười khẽ, tiểu tiên sinh yên tâm, năm vị chúa tể đại nhân gặp qua nhiều lần, sẽ không để ý. Rõ ràng tu thiệt người là ta ta. Diệp Nhiên trong lòng loạn thầm còn quan tâm lên cái kia năm cái chúa tể cường giả tới, bọn hắn sắc thực kiến thức nhiều, nhưng cái này cùng thua thiệt là chính hắn lại không xung đột. Hắn thởi xuống toàn bộ ý phục, đi hướng trong ao. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này màu lam ao nước lấy hắn bây giờ thân thể đều có thể cảm nhận được từng kia từng kia lạnh bước. Đồng thời còn có tí tách, tí tách giọt nước tiếng văng lên. Diệp nhiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trên, chỉ thấy cái kia trong ao cỡ nhỏ tinh thiên ý chí vòng xoáy bên trong, lại có giọt giọt màu lam dịch thể nhỏ xuống. Tựa hồ toàn này ao chính là như thế dần dần hình thành. Bản thể, ngươi cái mông không có chút kia trợn nhìn a? lúc này một đạo kinh ngạc cơm thanh vang lên bạo từ long phân thân theo trên bờ vai dò ra long đầu hiếu kỳ hỏi tiếng nói vừa ra ao ngoại truyền đến hai đạo tiếng cười duyên đồng thời thiên mục tinh tôn hơi có vẻ lúng túng tiếng ho khan cũng vang lên khu cụ diệp nhiên chuyên tâm kiểm chắc năm vị chúa tể đại nhân đều đang nhìn đây diệp nhiên sừng sốt một chút tiếp lấy mặt đều đen đi mã quên con hàng này a xéo đi hắn một tay lấy bạo từ long phân thân đầu một lần nữa ấn về trên bờ vai cất bước tiếp tục đi hướng trong ao mà ao phía trên năm đạo ánh mắt đột nhiên hiện hiện thời gian dần dần trôi qua. Diệp Nhiên khinh chân ngồi tại trong ao, an tính chờ, trong lòng cũng đang tính toán thời gian. Cho đến bây giờ, đã qua hơn nửa ngày. Cái này kiểm soát thời gian, ngược lại là rất lâu. Không quá thời hạn ở giữa hắn cũng không có cảm nhận được cái gì dị thường, trừ bỏ cái kia màu lam ao nước bạn thân mang tới mát lạnh cảm giác bên ngoài, cảm giác cùng ngâm trong buồn tắm không có gì khác biệt. Lại đang đợi 2-3 giờ sau. Cái kia giữa không trung cỡ nhỏ vòng xoáy, rốt cục chấn động, tiếp lấy bắn ra quan mang. Quan mang bên trong, ẩn ẩn có thể trông thấy một khối màu lam ngọc bài thành hình. Trên ngọc bài cho thấy từng đạo từng đạo tít tức. Diệp Nhiên. Cao cấp tinh Vương, thất tinh thiếu. Tuổi tác, ý hồn, 26, quốc linh, 2026, 2036. Giới tính, nam. Trùng tộc, nhân tộc, nguyên cấp huyết mạch. Ý niệm không gian, lục cấp. Nhục thể, 25 trọng tinh nguyên thân. Thiên vận, biến số. Bảy đạo tin tức đều phá lệ kỹ càng, mỗi một hạng đều không có chút nào sai sót. Mà theo màu lam ngọc bài hiện hiện sau. Ao bên ngoài cũng lập vang lên hai đạo tiếng kinh hô, trời ạ, chúng ta thật xò so hắn mãi mãi mãi mãi còn lớn hơn. Diệp Nhiên đưa tay tiếp được rơi xuống ngọc bài ánh mắt hơi khất thượng. Cái này tinh tiên kiểm chất thật đúng là lợi hại, thế mà một điểm sai sót đều không có, mà lại bảy cổ tin tức, cơ bản thì đem hắn toàn bộ khai quát. Chu đáo, không có một điểm sơ hở. Thậm chí ngay cả thời gian thần ngu, dẫn đến hắn một nửa cốt linh già đi 10 tuổi sự tình đều dò xét ra tới. Bất quá nếu như vậy, rất dễ dàng bị người đem nội tình đều thăm dò rõ ràng. Hắn suy nghĩ vừa mới rơi xuống, trong tay màu lam ngọc bài đột nhiên tự động lóe qua qua màn, tin tức phía trên toàn bộ ẩn lấp. Trên ngọc bài chỉ có thể nhìn thấy một hàng dựng thẳng rõ ràng văn tự. Vũ trụ cùng thiên nhân một mệnh mà tại dưới góc phải, còn có bốn cái cực nhỏ chữ, viết Tinh Không Minh Mải, Chương 1191, Tâm niệm thông suốt chương 1191, tâm niệm thông suốt Tinh Không Minh Mải. Diệp Nhiên tự nói một tiếng, lập tức đem thu hồi. "Tốt, ra đi." Lúc này, một đạo mang theo nhàn nhạt, nhạt mừng rỡ thanh âm dàn mùa vang lên, rất là lạ lẫm, cũng không phải là Thiên mục Tinh Tôn, Thiên Nhân tộc chúa tể. Diệp Nhiên trong lòng run lên. "Tiểu tiên sinh, chúng ta mang ngài ra ngoài." Cái kia hai cái chờ tại ao bên ngoài Thiên Nhân tộc thiếu nữ lên tiếng, so với trước đó, muốn nhiều ra mấy phần tư tính. Diệp Nhiên theo hai người rời đi, rất nhanh, đi đến trong một cái đại điện. Trong đại điện ở giữa cực kỳ rộng rãi, hai bên hết thảy tám chỗ ngồi, bất quá lúc này chỉ có năm cái phía trên ngồi lấy bóng người. Thiên Mục Tinh Tôn đang đứng ở trong đó một đạo thân ảnh bên cạnh, xin lỗi không nói. Gặp qua năm vị chúa tể tiền bối, Diệp Nhiên không người chào hỏi, đồng thời liếc nhìn liếc một chút về sau, không khỏi trong lòng thất kinh, xem ra đây là tám vị chúa tể, chỉ là hiện nay tới chỉ có năm vị. Cũng thế, chúa tể làm một chuyện động một tí mấy năm liền đi qua, có thể có năm vị dành thời gian chạy đến, đã nhìn ra đối với hắn coi trọng cái này năm đạo thân ảnh mơ hồ dị thường, hoàn toàn nhìn không ra chân chính hình dạng. không tệ, rất không tệ. lúc trước cái kia đạo thanh âm giản mùa vang lên, đến từ bên trái cái thứ nhất chỗ ngồi, mang theo vài phần ý cười nói, có bảy cái tinh thiếu, còn đạt tới lục cấp ý niệm không gian. những thứ này đã đủ rồi, trước đó định ra khảo nghiệm thì cũng thôi đi, chúng ta rất hài lòng. đúng, thiên cổ chúa tể. thiên mục tinh tôn không người đáp lại, hắn đứng ở bên trái cái thứ hai chỗ ngồi chúa tể bên cạnh. lúc này một đạo truyền âm truyền hướng ngoài điện. nhất thời ngoài điện, vang lên một trận trầm trọng tiếng bước chân, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ rời đi. Diệp Nhiên bất động thanh sắc, liếc liếc một chút phía trên, chỗ đó bên trái ba chỗ ngồi phía trên có bóng người, bên phải thì là hai cái, bên phải cái kia hai cái liên tiếp, xem ra tựa hồ quan hệ không tệ dáng vẻ. Lục cấp ý niệm không gian, tuổi con nhỏ, ngươi là làm được bằng cách nào? Một đạo lạnh lẽo cứng rắn âm thanh vang lên, là bên trái đạo thứ hai thân ảnh đặt câu hỏi. Nghe vậy, giữa sân bầu không khí đống nhiên nghiêm túc, mặt khác bốn vị chúa tể cũng dừng một chút. Diệp Nhiên trong lòng trầm xuống, đã sớm rõ ràng, hắn ở độ tuổi này đạt tới lục cấp ý niệm không gian, cuối cùng vẫn là có chút kinh thế hai tụ, không quá tầm thường nhưng a vừa nghĩ tới, cái này phiền phức sẽ đến đến nhanh như vậy, bất quá đây là tránh không khỏi, hắn cũng không chuẩn bị dầu giếng, đang chuẩn bị mở miệng, tùy ý nói cái lý do. Ý niệm không gian tuy nhiên khó có thể để thăng, nhưng khi đó Côn Bãi Bồi chúa tể có thể sử dụng 300 năm đột phá chúa tể, nói rõ tại cái này trong vòng 300 năm thì đạt tới thất cấp ý niệm không gian. Cứ việc hắn hôm nay so với Côn Bãi Bồi chúa tể càng thêm khoa trường, nhưng lấy cớ này cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Thiên thần qua. Lúc này, cái tiếng thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần bất mãn. Bên phải hai chỗ ngồi phía trên cũng liên tiếp truyền ra một đạo tuổi trẻ giọng nam cùng giọng nữ thiên thần không được hỏi thăm bất luận cái gì thiên tài bí mật đây là trong cung quy định mỗi cái thiên tài đều có bí mật vô luận bí mật như rất rộng lớn chúng ta cũng không thể có may may tìm kiếm chi tâm hơn 20 tuổi liền có thể đột phá lục cấp ý niệm không gian ta cảm thấy có chút vấn đề mà thôi thiên thần chúa tể thanh âm lạnh lùng băng lên lại nói ta chỉ là hỏi một chút lại không bức bách hắn như thế nào hắn bên cạnh thiên một tinh tôn hơi bất đắc dĩ hướng về diệp nhiên nhìn một chút hỏi cũng không nên hỏi lúc này một đạo thanh âm hùng hậu băng lên chờ bổn vô đến từ bên trái cái thứ ba chỗ ngồi, cũng là vẫn không có mở ra miệng vị thứ năm chỗ tể. Tiếp lấy hắn thân ảnh mơ hồ, dần dần trở lên rõ ràng, đúng là một đầu màu đen đại quy cái cổ thằng dài, đầu thì là một viên long đầu. Hắn ngồi ở chỗ đó, trên thân khí tức phong cách cổ xưa cẩn trọng, dường như một tòa núi lớn giống như. Từ tốn nói, thiên thần, như ngày sau mỗi cái thiên tài đến, ngươi đều hỏi thăm hắn bí mật, vậy chúng ta vũ trụ cùng sau này còn có thể hay không thu đến thiên tài? Trong lòng cốc ủy, tự nhiên rất thẳng thắn trả lời, ta chỉ là hỏi một câu mà thôi, thì thế nào? Thiên thần chúa tể lạnh giọng đáp lại. Tinh không minh bài đã hiện, đây là tinh thiên ý chí cho ra kết luận, quả quyết không có sai. Mau đen long quy chậm rãi nói, ngươi nếu là hoài nghi tinh thiên ý chí, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ, một lần nữa kiểm chắc này nhân tộc thiếu niên, như thế nào? Hừ, đã kiểm chắc xong, cái kia đã không còn gì để nói, ta rời đi trước. Thiên thần chúa tể lạnh hư một tiếng, lạnh lùng vứt tay áo, cũng không thấy có động tác gì, cái kia trên chỗ ngồi thân ảnh cũng đã hư không tiêu thất. Diệp nhiên mi đầu không dễ phát hiện mà nhỉ? Đây chính là hắn không cách nào tín nhiệm bất luận cái gì chúa tể nguyên nhân, bất luận cái gì tu hành giả đều có tư tâm. Bây giờ mẹn mẹn chỉ là lục cấp ý niệm không gian, liền dẫn phát như thế. Mà viên cổ phát chỉ, càng là chỗ có chúa tể đều sẽ tìm đập thỉnh thỉnh trí bảo. Hắn có thể không muốn cái này phát chỉ, chỉ cầu lam tinh phía trên tồn tại. Nhưng ai có thể biết được vị kia chúa tể đạt được pháp chỉ về sau, trước tiên có thể hay không liền mang hắn và cả viên lam tinh phía trên nhân loại đều diệt khẩu. Loại này sát suất không nhỏ, thậm chí có thể nói rất lớn. Đạt được trí bảo đều sẽ đem dầu diếm, không có cường giả muốn được những cường giả khát, hoặc là người mạnh hơn như thương. Cho dù là chúa tể cũng như thế. Tu luyện ma cốt thân mười vị tu hành giả. Giấu giếm thân phận không dám bại lộ liền có thể tại trong cổ chiến trường nắm giữ một tòa huyền triệt cổ thành đỉnh cấp chúa tể cường giả ở trên trời một tinh tôn trong miệng đều có hai ba vị thân phận thần bí chưa bao giờ tiết lộ qua những thứ này liền có thể thấy được lốm đốm viễn cổ pháp chỉ cũng không trọng yếu tranh thức trọng yếu là hắn không có khả năng đem làm tinh ăn nguy ký thác tại một vị chúa tể cường giả thiện ác nhất niệm nhất niệm làm ác lại giới đối với một vị chúa tể tới nói có thể là trong nháy mắt phá hủy một khóa tinh cầu vi phạm ước định mà thôi cái này tại bọn hắn trăm vạn năm sống lâu Nhìn Mai quên mắt, có lẽ sẽ chỉ cảm khái mấy ngày, liền đem bỏ đi sau đầu. Nhưng với hắn mà nói, đó là hắn hết thảy, so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Diệp nhiên trong lòng khẽ nhà khở khí, lúc này sự tỉnh, là hắn đến vũ trụ cùng trước đó thì cân nhắc qua. Nhưng đã muốn tại 20 năm thành vị chúa tể, thành thì chuyện không có thể. Đây hết thảy mạo hiểm đều muốn gánh chịu. Tựa như lúc này, tên kia rời đi thiên thần chúa tể, ngay trước mặt các bốn vị chúa tể mặt, đều đã không còn che giấu triệt lộ ác ý rất khó nói, ngày sau còn sẽ có phiền phái gì tiếp tới. Nhưng vẫn là câu nói kia, huynh tới tướng nữa, nước đến đất tràn như là đã làm ra quyết định kỹ càng, cái kia liền cất bước đi xuống, lạc tử vô lối. Trong máy mắt, Diệp Nhiên dường như nghĩ thông suốt cái gì, tâm niệm càng thêm kiên định, hai mắt sáng ngời, sạch sẽ mà thuần túy, nguyên bản câu nệ thân thể cũng đứng thẳng. Dù là đối mặt là bốn vị chúa tể, trong lòng cũng lại không có bất kỳ cái gì e ngại cùng thận trương. Trương 1192, nghìn ba phần lễ gặp mặt trương 1192, nghìn ba phần lễ gặp mặt trong cung điện, còn lại bốn vị chúa tể lẫn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương dị dạng, khe gần đầu. Không tệ, không tiêu não không tự thi ta rất hài lòng hắn, mà lại có thể được đến tinh không minh bạch, đã nói rõ hết thảy. Thiên thần chỗ đó, ai, được rồi, mặc kệ hắn. hắn là bởi vì sự kiện kia, lòng sinh bất mãn, này cũng cũng trách không được hắn. muốn bị chúa tể ý niệm giao lưu, phút chốc cũng đã kết thúc. đón lấy, mặc khác ba cái thân ảnh mơ hồ biến đến rõ ràng, cũng hiển lộ ra hình dáng. bên trái thiên cổ chúa tể, là một cái thiên nhân tộc lão giả, tóc màu xám, sau lưng vũ dực bị luyện hóa đến biến mất. xem ra, liền như là một cái bình thường lão giả giống như, rất không đáng chú ý mặc khác bên phải cái kia hai cái, thì là một đôi tuổi trẻ phu phụ bề ngoài chỉ có hai mươi tuổi tả hữu, nam tuấn mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp bụng dưới hơi gồ lên hai người cho dù là ở chỗ này đều tay chăm chú lẫn nhau nắm, mười ngón giao nhau rất là ngọt ngào diệp nhiên trở nên hoảng hốt tẩn tẩn nhớ tới lam tinh phía trên cương ngọc diệp nhiên nghe thiên mục nói ngươi mặc dù nguyện ý gia nhập vũ chủ cùng, nhưng không muốn bái ta trở vi sư thiên cổ chúa tể cười nói tiền bối thứ tội ta đã có lao sư diệp nhiên không người đáp lại một người tu hành trong cuộc đời có thể bái mấy vị lao sư không cần quá mức câu nệ lúc trước đầu kia long duỗi cười nói nếu như nguyện ý có thể bái ta là sư ta đi vào vũ trụ cung thời gian ngắn nhất đồ đệ cũng rất ít ngươi nếu có thể đến ta có thể dốc lòng bôn trừng ngươi tiền bối chơi trách diệp nhiên thở sâu ta đã có một cái lão sư lão sư ta đối với ta cũng vô cùng tốt bất quá bốn vị tiền bối yên tâm ta sẽ không phản bội vũ trụ cung ha ha không sao long uy cười to nói ta liền thích ngươi loại này thẳng thắn so ta mấy cái kia đồ đệ đều mạnh nói nó to lớn quy chào vung lên nhất thời một đoàn quang mang liền chậm rãi bay tới ta so sánh ngẹo một số không có gì có thể đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thì cho ngươi một nghìn tích phân, cùng một kiện năm đó xuyên qua cựu cấp chiến thứ nhất đi. cái này chiến thứ nhất bên ngoài, ta còn cố ý luyện hóa một số lần tiến, phòng ngự lực có chút không tệ. đa tạ tiền bối. diệp nhiên đưa tay tiếp được đoàn kia qua mang, trong lòng cũng là kinh ngạc, long Quy này chúa thể thật đúng là rộng rãi. lần thứ nhất nhìn thấy loại này cấp bậc cường giả, thẳng thắn nói mình nghèo, coi như phổ thông cường giả, đều là sĩ diện. tuy nhiên không rõ ràng một tích phân là khái niệm gì, nhưng một kiện cựu cấp chiến thứ nhất vẫn có chút không tệ. cựu cấp chiến y địa cũng đã là chiến thứ nhất hạn mức cao nhất lại luôn lên, đã không có bất luận cái gì chiến ý đi, có thể cấp cho tinh quân cường giả bất luận cái gì giá trị. Thậm chí cựu cấp chiến thứ nhất bản thân đều chỉ có thể ra chỉ một thước tinh lực. Không giống như là trước đó cảnh giới, chỉ muốn lấy được một kiện thập đại chiến ý đi, liền có thể nắm giữ cùng cảnh cái thứ tư tiểu cảnh giới tinh lực. Tỷ như thất cấp chiến ý đi, là đại tinh quan 400 vạn tinh lực, bát cấp chiến thứ nhất là đại tinh vương 4000 vạn tinh lực. Hắn bây giờ trên thân thì mặc một bộ bát cấp thập đại chiến ý đi đương nhiên cựu cấp chiến ý đi, cần đột phá tinh ti mới có thể luyện hóa. Tuy nói một vị chúa tể cho ra như thế chi bận, sát thực nhìn lấy có chút hệ hỏi, nhưng Diệp Nhiên ngược lại không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Không thân chẳng quen, hắn cũng không có bái đối phương vi sư. Nhân gian nguyện ý đưa gặp mặt hắn lễ đã dù không sai. Tinh không minh bài tất kỹ, này bài tương đương với ngươi thân phận chứng minh. So với vòng tay tôi nói, càng trọng yếu hơn. Thiên cổ chúa tệ thanh âm truyền đến, thương lão gương mặt phía trên mang theo đủ cười. Đến mức cái khác không cần nhiều lời, ngươi có thể thông qua tinh thiên ý chí chắc ý, thì đại biểu ngươi gia nhập vũ trụ cùng, không có có gì tầm. Chúng ta đều tín nhiệm ngươi. Ngươi gia nhập chúng ta thiên nhân một mệnh, các loại đại ngộ đều là cấp cao nhất sẽ không thua cái khắc mạch thiên tài. Bởi vậy ta nghĩ nghĩ, ngược lại là không có gì thích hợp lễ gặp mặt có thể đưa ngươi, nhưng nghe Thiên Mục nói, ngươi có chút để ý Tô Quân. Ta liền đưa một cái ấn ký đi qua, phù hộ ngươi chi trung tộc. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng kinh hỉ bất phần, vội vàng nói, "Đa Tạ Thiên, cổ tiền bối." Mặc dù chỉ là một cái ấn ký, nhưng tác dụng cực lớn. Cho dù là 30 vị trí đầu đại tộc đến tìm phiền thoái, nhìn đến một cái chúa tệ ấn ký, đều sẽ chần chờ một chút. Ngươi ký gia nhập chúng ta thiên nhân một mạch, chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để ngươi an tâm tu luyện, không có nỗi lo về sau. Thiên cổ chúa tể cười cười, "Tuất, đến yên chúng ta." Bên phải đôi kia chúa tể phu phụ mỉm cười, trong đó anh Tuấn Thiên nhân tộc nam tử đưa tay, xuất ra một cái ngân mặt dây chuyền cười nói, "Ngươi năm nay chỉ có hơn 20 tuổi, ngược lại là cùng ta thê tử trong bụng cái này còn không ra đời hai tử thời gian giống nhau, nhìn đến ngươi, chúng ta dường như nhìn đến cái này hải tử. Người vậy bậy cái này vốn là chuẩn bị làm cho hắn ngân mặt dây chuyền, liền tặng cho ngươi đi. Này mặt dây chuyền phạm vi bên trong có thể cảm giác được chúng ta, gặp phải chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp tới tìm chúng ta. Mặt khác có nó, hai người chúng ta chỗ tin ngự." Ngươi có thể tùy thời ra vào, không chỗ câu thúc, bên trong tinh vực người hầu cũng có thể tùy ý điều khiển. Cái này, Diệp Nhiên khẽ giật mình. Đã thấy đôi kia chúa tể phu phụ bên trong, cái kia mỹ lệ tuổi trẻ thiên nhân tộc nữ tử đi tới, nhẹ nhàng sờ lên chính mình hơi gồ lên bụng dưới. Trong mắt lóe lên mấy phân tử hái nói, "Chúng ta bạn lữ hai người, nhiều năm mới thật không dễ dàng nắm giữ cái này một cái con rối dõi. Bây giờ ngươi cùng nàng cùng tuổi, đây là duyên phận, vật này nhận lấy đi." Nói, nàng đem ngân rơi đeo lên Diệp Nhiên trên cổ, nhẹ nhàng sờ lên Diệp Nhiên đầu mỉm cười nói, "Ngươi tại chúng ta bạn lữ hai người trong mắt" cũng là một cái hài tử, đa tạ hai vị tiền bối. Diệp Nhiên trịnh trọng túi đầu, phần này lễ gặp mặt hơi lớn, tuy nhiên khả năng thực chất tác dụng sẽ không lớn như vậy. Bởi vì dù sao cũng là hai vị chúa tể lãnh địa, tức liền có thể tự do ra vào, hắn cũng không tiện đi bảo. Nhưng quả thật có thể nhìn ra, đối với chúa tể phu phụ thật âm. này mặt dây chuyền là thiên ảo ngân chế tạo đi. Long Vi chúa tể hơi kinh ngạc, còn có chút cảm khái, hai người các ngươi coi là thật là đại thủ bút, như thế một khối thiên ảo ngân, sợ là có thể đổi lấy năm viên tả hữu tinh thiên kết tinh, lại trực tiếp tặng đi ra đổi lấy tinh thiên kết tinh ngược lại là không sao. Thiên bổ chúa tể cười ha hà nói, nắm giữ này mặt dây chuyển có thể tùy ý ra vào lãnh địa, đây mới thực sự là hiếm thấy. Chúng ta muốn tiến thiên hà bọn hắn hai người lãnh địa, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ha ha, như thế. Long vi chúa tể cười to nói, bất quá thiên hà các ngươi bạn lữ hai người, quả nhiên là sung túc, ta xa kém xa. Thiên bổ chúa tể vừa nhìn về phía phía dưới dường nhiên cười nói, ngoài ra, trừ bỏ chúng ta, còn có thiên hồng chúa tể đưa cho ngươi một kiện bảo vật. hắn nói chỉ cần ngươi gia nhập vũ chủ cung, liền đem vật này cho ngươi. Trư một Kinh Hồng Cung Trương 1193, Kinh Hồng Cung Thiên Hồng Chúa Tể. Diệp Nhiên kinh ngạc. Không sai, cũng là chúng ta Thiên Nhân Một Mạch bây giờ mà chủ. Đối với chúng ta Thiên Nhân Một Mạch hiện tại tình huống rất là lo lắng, mới sẽ nghĩ tới dùng món bảo vật này đến giúp đỡ ngươi mau chóng chuyển thành. Thiên bổ chúa tể cười, vung tay lên, nhất thời một cái trong suốt sáng long lanh không gian giới bay tới. Không gian giới có chút kỳ dị, thủy tinh chế tạo đồng dạng, đồng thời còn có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong một cái bỏ túi tinh xảo cung điện. Diệp Nhiên đưa tay tiếp được thủy tinh lưới, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, không khỏi trong lòng hơi kinh ngạc. Vậy mà tương đương trầm trọng. Nói như vậy không gian giới là không có trọng lượng. Nhưng lúc này cái này lại có trọng ở cầm lấy một tinh cầu nhỏ cảm giác. Kinh Hồng cung mặc dù cho ngươi, ngươi cũng phải cố gắng tu luyện. Thiên cổ chúa tể thay đổi trước đó hòa ái đủ người, nghiêm mặt nói, bây giờ chúng ta thiên nhân một mạch cục thế cũng cũng tốt, tùy thời có khả năng rơi xuống vị thứ sáu mạch. Thiên Hồng chúa tể sẽ ở ngàn năm sau trở về, hắn đối ngươi nguyện cảnh lá trong ngàn năm, xông vào trụ bảng thiên tài trước 15. Nhưng ta cảm thấy, lấy ngươi chi thiên phú, 300 năm đủ để, không biết ngươi có hay không cái này tự tin. Trụ bảng trước 15. Cái này độ khó khăn không nhỏ a. Một bên Long Quy chúa tể kinh ngạc, 300 năm thời gian, sẽ có hay không có chút quá mức ngắn. Xác thực, khi đó chúng ta bạn lữ hai người hài tử chỉ sợ đều không xuất sinh. Bên phải đôi kia chúa tể phu phụ cũng là lắc đầu, Thiên cổ thúc, người yêu cầu này có chút cao. Cao sao? Thiên cổ chúa tể trầm chờ một chút, vậy liền 500 năm đi. Diệp nhiên, trong vòng 500 năm có lòng tin hay không, trở thành trụ bảng trước 15. Ánh mắt của hắn sáng ngời trông lại. Diệp nhiên trong lòng suy nghĩ, trụ bảng thiên tài đã mang theo thiên tài hài chữ. Cái kia hẳn không có thế hệ trước cường giả bất quá có hay không cũng không sao nếu như 500 năm về sau hắn còn tại vũ trụ cùng vậy khẳng định đã là chúa tể nghĩ xong hắn chắp tay nói thiên bổ tiền bối yên tâm ta sẽ hết sức được thiên bổ chúa tể trên mặt một lần nữa hiển hiện nụ cười nói tiếp tốt lúc đó một người mang diệp nhiên đi chứng nhận thân phận làm các loại trong cung sự vụ đi đến tiếp sau cũng từ ngươi dẫn hắn một đoạn thời gian thẳng đến hắn triệt để quen thuộc vũ trụ cùng đến đúng thiên một tinh tôn cung kính cáo biệt bốn vị chúa tể mang theo diệp nhiên rời đi bốn vị chúa tể vẫn giữ trong điện, ẩn ẩn có nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến. lần này xuất thế nguyên triều, tựa hồ cũng không phổ thông. xác thực, lại có chút giống là bạn tộc thành, mà không phải cổ thành, thực sự không thể tưởng tượng. to lớn buông nguyên thuyền chậm rãi khởi động, hướng về nơi xa xuất phát. thiên mục tinh tôn nhìn về phía một cái phương hướng, nói ra, trước đó thiên thần chúa tể nói lời, ngươi không nên quá tính toán. chúa tể mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng tuyệt sẽ không có ý tưởng gì khác. Ừm. diệp nhiên gật đầu, không nói gì. thiên mục tinh tôn nhìn hắn ý giản nói ai dám vẽ, không khỏi lắc đầu bản tôn ở trên trời thần chúa tể dưới trướng làm việc, ngươi không tín nhiệm chúa tể, cũng cần phải tin bản tôn đi. nghe vậy, diệp nhiên sắc mặt hòa hoãn cũng ít, nói ra, tiền bối suy nghĩ nhiều, ta không có nhạy cảm, ngươi có đề phòng cũng bình thường. thiên mục tinh tôn thở dài, thôi, liền nói cho ngươi nguyên nhân đi, cùng cái kia kinh hùng cung có chút quan hệ. kinh hùng cung. diệp nhiên sững sờ, xuất ra lúc trước cái kia thủy tinh giới chỉ, cũng là vật này cho người gây phiền phức. thiên mục tinh tôn nhìn qua thủy tinh giới chỉ nói, lúc trước thiên thần chúa tể từng hướng lên trời hồng chúa tể, vì chính mình độc tử cầu qua vật này nhưng bị thiên hồng chúa tể cự tuyệt, về sau thiên thần chúa tể độc tử chết tại cổ chiến trường. thiên thần chúa tể từ đó liền canh cánh trong lòng, cho rằng nếu là hắn độc tử lúc trước đạt được kinh hồng cung, thực lực sẽ mạnh rất nhiều, cũng sẽ không vẫn lạc tại trong cổ chiến trường. mà ngươi vừa tới, thiên hồng chúa tể liền trực tiếp đem vật này tặng ngươi, thiên thần chúa tể có chút khó có thể lý giải được, phẫn nộ cũng là bình thường. thì ra là thế. diệp nhiên trong lòng như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy đến, cái này kinh hồng cung đúng là kiện bảo vật, một vị đường đường chủ làm thị đều sẽ thay con trai độc nhất của mình cầu lấy. nhìn như vậy đến cái này làm không thấy mặt thiên hồng chúa tể có lẽ mới thật sự là đưa cho hắn một phần lớn nhất lễ gặp mặt hai vị chúa tể tâm tình bản tôn có thể hiểu được thiên mục tinh tôn trầm giai nói thiên thần chúa tể mất con thống cổ cho đến ngày nay khó có thể quên mới có thể đối kinh hồng cùng có chỗ chấp niệm thiên hồng chúa tể làm mạch chủ muốn lấy đại cục làm trọng ngươi là thần thoại cấp thiên tài có thể giúp chúng ta một mạch ổn định xếp hạng hắn đối ngươi ban kỳ vọng cao đem kinh hồng cung cho ngươi cũng hợp tình hợp lý việc này chưa nói tới ai đúng ai sai cho nên ngươi chớ có suy nghĩ nhiều thiên mục tiền bối yên tâm diệp nhiên cười nói tâm tư ta đơn giản người nào tốt với ta liền báo ân người nào đối với ta không tốt liền báo thù ngươi cái này thiên mục tinh tôn ngạc nhiên tiếp lấy lắc đầu ngược lại là cũng có đạo lý tốt đem tinh cung minh bài cho ta đi ta đi giúp ngươi làm vào cung sự tỉnh chờ làm còn về sau thuộc về ngươi lãnh địa, cùng tài nguyên liền đều sẽ bình thường phát xuống cái kia làm phiền tiền bối diệp nhiên đem tinh cung minh bài đưa ra đi thiên mục tinh tôn cầm tới về sau khởi hành rời đi vũ nguyên thuyền thì vẫn như cũ dựa theo trước đó quy tích vượt qua mười cái tinh bực về sau chạy về bên kia tinh cầu màu trắng phía trên Diệp Nhiên trở lại trước đó chính mình ở lại trong cung điện, Hứa Nguyệt tại cùng một cái da xanh hạ nhân cở, một cái khác da xanh người ở bên pha trà, thỉnh thoảng chỉ điểm Hứa Nguyệt có chút hòa hợp. Cổ Quyên nằm trên ghế, có hai cái sau lưng mọc lên hai cánh xinh đẹp điệu nhân tộc nữ hài, tại cho nó móng vuốt xoa bóp, nó không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia hai cái điệu nhân bộ ngực, ánh mắt đều nhìn thẳng, khoe miệng ẩn ẩn có ngụm nước chảy ra. Thật sự là sắc mèo a. Diệp Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn đã sắp đi qua, rõ ràng cũng không nhiều lắm, nhưng Cổ Quyên vẫn là nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Thì có thể biết cái này gia hỏa đến cùng có bao nhiêu sắc? thật sự là ném mà mèo, có tổn thương sói mọn. Hắn không có khỏe dậy cả hai, chính mình đi đến cung điện chỗ sâu. Đầu tiên là chỉnh lý một phen trên thân đo được, cái kia màu bạc mặt dây chuyền, là cái gì thiên ảo ngân chỗ tạo, có thể giá trị năm viên tinh thiên kết tinh. Đến bây giờ, hắn cũng nhìn ra tinh thiên kết tinh tầm quan trọng, là chúa tể đều rất thiếu thốn tài nguyên. Bất quá cái này mặt dây chuyền dù sao cũng là cái kia đối thiên nhân tộc chủ làm thị phụ phụ, chuẩn bị cho mình con nối dõi. Hiện tại cho hắn, một mảnh chân thành hảo tâm, hắn cầm lấy đổi thành tinh thiên kết tinh, có chút không còn gì để nói, cho nên vẫn là lưu lại đi. Tiểu cấp chiến thứ nhất cùng cái tia 1000 tích phân thẻ trước thu hồi. Chờ tinh không minh bại xuống tới mới có thể nhìn xem những thứ này tích phân đến cùng có làm tác dụng gì. Sau cùng, hắn xuất ra cái kia thủy tinh giới chỉ. Ánh mắt hơi có vẻ kỳ dị. Kinh hồn cung, một cái để chúa tể cương giả, đều cố ý cầu lấy ra bảo vật. Chương 1194, bốn cái khu vực chương 1194, bốn cái khu vực ầm ẩm. Một đạo to lớn tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Màu vàng kim cung điện nứt ra, đại trụ đứt đoạn, trên vách tường từng đạo từng đạo khe nứt to lớn hiện hiện, thoáng qua toàn bộ cung điện triệt để đổ sụp ngắn ngồi yên lặng sau, đầy trời trong buổi mù, chuyến ra một đạo tức miệng mắng to thanh âm. Làm cái gì, đem bản đại gia đều chôn. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Hoàng hốt lo sợ nữ âm băng lên, đổ sụp phế tích bên trong, một khối vách tường bị trừng khai, lộ ra dưới đáy hai cái dung mạo tiểu mỹ điểu nhân tộc nữ hài. Bên trong một cái khẩn trương nhìn lấy trong ngực của quyền. "Đại nhân, ngài không có sao chứ? Ta không có áp đến ngài à? Nói nhảm, đương nhiên áp đến, bản đại gia đều không thở nổi rồi. Cổ quên hùng hùng hổ hổ nói, "Đường để bản đại gia biết, là ai đem cung điện làm sập các loại?" nó đung nhiên nuốt nước miếng một cái, vừa mới ngăn chặn bản đại gia, không phải họ đá, nguyên lai là ngươi, ép tới tốt, cung điện này sập vừa vẫn có thể rèn luyện bản đại gia gặp nguy không loạn năng lực, đến, chúng ta lại mô phỏng một lần, không cần lo lắng bản đại gia, bản đại gia kháng áp năng lực rất mạnh, cứ việc dùng lực. một bên khác, diệp nhiên tiện tay vung lên, đánh sơ sát phụ cận tràn ngập bụi mù, trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ, còn là khinh thường kinh hồng cung lớn nhỏ, cung điện này vô cùng to lớn, vừa mới lấy ra một phần nhỏ, đều trong nháy mắt thì căng nước tòa này ở lại màu vàng kim cung điện, chỉ có thể đến trong tinh không đi. Hắn khoát qua tay, ra hiệu nơi xa đang muốn bội vàng chạy tới hai cái già xanh người không có chuyện gì bên ngoài, khởi hành rời đi. Tinh không đen nhánh bên trong, Diệp Nhiên lấy ra cái kia thủy tinh giới chỉ, ý niệm lực khế động, một tòa thủy tinh cung điện liền tùy theo hiện hiện. Cung điện này to lớn, chừng non nửa hành tinh lớn như vậy. Cung điện từ ngoài giống như tấm gương giống như, rõ ràng chiếu dọi ra đen tinh không bị mở. Diệp Nhiên đi hướng rộng mở cửa điện, mới vừa đi vào, một đạo hơi có vẻ uy nghiêm trung niên nam tử thanh âm, từ bốn phía truyền đến. Này cung là Ngô lão sư năm đó truyền xuống, đối ta ý nghĩa phi phàm, nhìn ngươi có thể chân hãi dùng cẩn thận không cần thiết hủy hoại. Thiên Hồng chúa tể, Diệp Nhân Kinh Nghi bất định nhìn bốn phía, nhưng mà chỉ có phản xạ ra chính hắn thân ảnh thủy tinh thông đạo, cái kia tiếng nói âm đã tiêu tán, dường như chỉ là một đạo lưu âm giống như. Có điều hắn ý nguyên thận trọng hướng lấy xung quanh, không người bái thật sâu. Tiên Bối yên tâm, ta sẽ thích đáng bảo quản. Nói xong, hắn mới đi hướng cung điện chỗ sâu, thông đạo không phải rất dài, rất nhanh, trước mắt liền hiện hiện một cái rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh hiện lên hình bầu dục hình, giống như là một cái thao trường giống như, đâu cây nam bắc đều có một cánh cửa, liên thông bốn cái khu vực. Đông khu vực biểu hiện tu luyện thất. tây khu vực biểu hiện tinh thuật diễn luyện tinh không. Nam khu vực biểu hiện tinh không bách khoa đại điện. Bắc khu vực biểu hiện khiêu chiến cung. Diệp Nhiên đầu tiên là đi vào đầu khu, bên trong là từng dãy thạch thất gian phòng, theo thứ tự là khác biệt tu luyện thất, có ý niệm tu luyện thất, còn có tinh lực tu luyện thất, tinh thuật tu luyện thất, vân vân. Mà cao nhất tốc độ, vậy mà có thể đạt tới gấp 30 lần. Phía dưới, con biểu hiện còn thừa có thể sử dụng thời gian, tổng cộng là 124,00005 tá hữu. T. Diệp Nhiên nhẹ hít sâu một hơi, tu luyện thất vận hành, không phải vô nguyên mà chính là cần tiêu hao tinh tệ, duy trì càng cao cấp hơn cấp tu luyện thất vận hành, tiêu hao tinh tệ càng nhiều. Lúc này, những phòng tu luyện này cùng nhau trọn vẹn trên trăm gian, các loại đều có hai ba mươi ở giữa, mỗi cái có thể vận hành mười hai bốn năm. Có thể tưởng tượng, lúc trước thiên hồng chúa thể hướng nơi này đến tuột cùng đầu nhập vào bao nhiêu tinh tệ? Sợ là hơn một nghìn lước đều xa xa không chỉ. Diệp nhiên cưỡng chế trong lòng chấn động, nơi này quả nhiên là một chỗ tốt, tuy nói trong tinh không không phải tinh thiên linh cảnh, có tối đa nhất cái gấp năm lần tả hữu tu luyện tốc độ, cũng đủ để đem phụ cận tinh lực hút sạch lấy hắn bây giờ 300 lần tu luyện tốc độ hoàn toàn không thoải mái chân tay được cái này tu luyện thất đối với hắn tác dụng không lớn nhưng đối lao sư còn có long tước tiền bối bọn hắn nhưng là khác rồi Tiếc đối duy nhất là không cách nào mang rời khỏi cưỡng ép mang ra tháo xuống không nói trước phá đi tinh trận tu luyện thất sẽ mất đi hiệu lực cũng vi phạm với lúc trước không hủy hoại kinh thần cung ước định diệp nhiên tiếp tục xem xét tại hàng này hàng song song tu luyện thất bên ngoài còn có mấy cái căn phòng đơn độc trên đó viết phòng nghỉ mỗi cái cửa phòng nghỉ nơi phía trên đều có một cái màn hình màn hình bên trong có thể lựa chọn mô phỏng các loại khác biệt tinh cầu hoàn cảnh bốn mùa, thiên khí biến hóa, còn có mỹ thực, tuấn nam mỹ nữ, vân vân, không thiếu gì cả, cũng có thể căn cứ ý niệm lực đem chính mình trong tưởng tượng tồn tại mô phỏng đi ra. Diệp nhiên suy tư dưới điểm kích màn hình, lúc này một đạo hình chiếu bắn ra, là một viên tân sinh tinh cầu hình thức ban đầu. Hắn dựa theo trong lòng mình suy nghĩ, đem ý niệm lực lan truyền đi bảo. Nhất thời, viên đĩa tân sinh tinh cầu phi tốc diễn hóa, thoáng qua biến thành một viên hành tinh xanh bộ dáng. Bên trong nhà cao tầng cũng tại nháy mắt thì dựng lên, nguyên một đám rất sống động nhân loại hiện hiện, tại trong thành thị xuyên thẳng qua, xe cộ như nước chảy mà một ngôi biệt thự bên trong, một người mặc màu hồng quần áo ở nhà thiếu nữ, bụng dưới hơi gồ lên, chính nằm trên ghế salon nhìn dưỡng thai tiết mục. Lam Tinh, Diệp Nhiên trong lòng thì thảo, kiềm lòng không được đi hướng trước mặt phòng nghỉ, mắt thấy muốn bước vào lúc, đột nhiên dừng lại, cũng đưa tay đập tan viên kia hình chiếu Lam Tinh, cuối cùng chỉ là hư giả, cũng không chân thực. Hắn ánh mắt kiên định, lại không có nửa điểm lưu lên ý tứ, quay người liền rời đi. Lúc này, bạo từ Long phân thân hưng thú bừng bừng rời khỏi thân thể, tinh thần hưởng thụ cũng là hưởng thụ à, làm nhiều mộng đẹp đối thân thể tốt. Ta muốn mô phỏng từng đầu chúa tể Long thú ta vào bên trong mỗi ngày ăn chúa tệ. Diệp Nhiên lắc đầu, không để ý đến, để Bạo Từ Long tiến đi chơi, tự sướng cũng tốt. Hắn rời đi Đông khu tu luyện thất, tiếp lấy đi đi về phía Nam khu Tinh Không Bách Khoa đại điện, đây là một tòa cực kỳ rộng rãi đại điện. Hoặc là nói, đây là một cái cự hình thư viện, bên trong giới thiệu bạn tộc, kỳ vật, tinh không bảo dược, tinh ngọc, bao quát tinh không lịch sử các loại sách đều có. Sách mở ra, liền hiện ra hình chiếu hình thức, tự động phát ra. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, đây cũng là chỗ tốt có thể đền bù hắn thời gian tu hành ngắn, Tinh Không hiểu rõ không sâu quyết điểm đơn giản là xem mấy quyển giới thiệu kỳ vật lời bạn, hắn lại lần nữa đi hướng tây khu tinh thuật diễn luyện tinh không. Một lát, Diệp Nhiên nhìn trước mắt một mảnh tinh không bị mở, trong lòng lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này vậy mà thật sự là một mảnh đơn động tinh không bị áp suất ở bên trong. Phải biết áp suất tinh không cùng áp suất phổ thông không gian thế nhưng là hai loại khái niệm bất đồng, mà lại phiến tinh không này phạm vi không nhỏ, bên trong tinh cầu cũng là chân thật có thể trông thấy từng khối phá toái tinh cầu toái phiến. Địa phương tốt, Diệp Nhiên trong lòng vui vẻ, dạng này ngày sau diễn luyện tinh thuật cũng không cần cố kỵ cái gì địa phương cũng đầy đủ thi triển. Ngoài ra, bên cạnh còn có một cái biểu hiện màn sáng. Màn sáng phía trên có con số, tựa hồ anh kích tại phiến tinh không này tinh luận có thể cho thấy tinh lực số liệu, rất là kỳ lạ. Cái này kinh hoàng cung, khó trách sẽ để cho chúa tể cường giả cố ý vì con trai độc nhất của mình cầu lấy. Quả nhiên là tốt bảo vật. Lần này nhận thiên hồng chúa tể nhân tình. Diệp Nhiên bình phục nỗi lòng, quay người rời đi, đi hướng sau cùng còn xuất lại Bắc Khu khiêu chiến cung. Bắc Khu. Diệp Nhiên nhìn lấy hắc ám bên trong, một cái kia cái hiện lên bậc thang hình dáng hướng lên sắp xếp cung điện, thần sắc hoàng hốt, đây chính là khiêu chiến cung. À, còn có khen thưởng. Chỉ đánh bại trong cung chấn thủ giả liền có thể đạt được một loại tài nguyên. Hán có chút kinh ngạc, chỉ thấy những cung điện kia bên ngoài, trừ bỏ biểu hiện chấn thủ giả tin tức, còn có đánh bại chấn thủ giả các loại khác biệt khen thưởng. Khen thưởng bên trong bao hàm tinh văn thần thủy, kỳ vật, tinh điền lệnh, vũ trụ cung tích phân thể. Diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm thứ 10 tòa cung điện phía trên, cái kia biểu hiện 10 viên tinh tiên kết tinh khen thưởng. Tăng thêm cái này mười viên, ta liền có thể tích lũy đầy đủ đột phá tinh ti hơn bốn viên, lại tiến tinh tiên linh cảnh dùng cái kia đạo màu tím chi linh, đột phá đại tinh vương. Sau khi ra ngoài, liền có thể trực tiếp đột phá tinh thi, cũng chính là 27 tuổi tinh thi. Trước 1195, vạn thế cung trường 1195, vạn thế cung đạt được những thứ này tinh thiên kết tinh, thì có hy vọng tại một năm sau đột phá tinh thi. Diệp nhiên nắm chặt nắm ấm, nếu quả thật có thể nhanh như vậy đột phá, cái kia thời gian còn lại, sẽ có 13 năm tả hưu. Dạng này tại trong vòng 20 năm đột phá chúa tể hy vọng có thể lớn hơn một chút. Hắn thở sâu, hướng về thứ một tòa cung điện đi đến. Những cung điện này, đều là theo thứ tự hướng lên sắp hàng ánh mắt quét qua đại khái hơn 30 tòa giống như là một đầu thật dài cung điện bậc thang giống như đệ nhất cái cung điện chấn thủ giả là một cái màu xanh nham thạch nhân khuôn mặt dữ tợn cánh tay to lớn đến có chút doan người bất quá hai chân muốn gầy nhỏ rất nhiều ngồi trồn hổm trên mặt đất lúc dựa vào có mạnh mẽ hai tay chống đất xem ra giống như là một cái nham thạch tinh tinh giống như bên cạnh tin tức biểu hiện thanh nham tộc sơ cấp tinh thi chú ý có thể lặp đi lặp lại khiêu chiến rèn luyện năng lực thực chiến diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc đích cái này bám chừng cũng là khiêu chiến cung chân chính mục đích cái này kinh hồn cung bên trong bốn cái khu vực mỗi cái đều có chỗ cần dùng tu luyện tinh không cần nhiều lời, mua phẳng phòng nghỉ có thể buông lòng tinh thần trạng thái. tinh không bách khoa đại địa bên trong ghi lại trong tinh không các loại tri thức, theo vật tộc đến các loại tài nguyên không thiếu gì cả. những kiến thức này tác dụng vẫn là không nhỏ. ngày sau hắn lại có cái gì không rõ ràng có thể trực tiếp tra tìm, cũng miễn cho hai mắt đen thui cái gì cũng không biết. tinh thuật diễn luyện tinh không càng là chỗ tốt từ lớn, có một phương thuộc về mình tùy thân tiểu thiên địa có thể thời khắc tu luyện tinh thuật, mà cái này cuối cùng khiêu chiến cung trừ bỏ khen thưởng tài nguyên, còn có thể để thăng năng lực thực chiến. tinh thi diệp nhiên ánh mắt dị dạng nói thật cho đến bây giờ trừ bỏ ban đầu ở hắc hồn tinh vực bị hắn dây mất cái kia kẻ xui xẻo, hắn còn chưa từng tránh thức cùng một cái tinh tinh giao thủ qua. Cất bước đi vào cung điện, trước mắt hiện hiện một mảnh màu nâu đen đại địa, phủ đầy nói nói khe nước to lớn. Đại địa cuối cùng một tôn toàn thân màu xanh nham thạch ngàn mét cự nhân đứng sướng sướng. Thanh nham cự nhân song quyền sử chỗ, không lưng thẳng đông, động tác rất giống một cái tinh tinh, chính là cung điện bên ngoài cái kia thanh nham tộc. Thi thể bị luyện thành khôi lỗi sao? Diệp Nhiên trong lòng hơi kinh, tinh tinh cảnh khôi lỗi vẫn là tương đối hiếm thấy. Dống một đạo dống tiếng vang lên quân quần khí lãng uồn uồn kéo đến đồng dạng quyết tán. cái tia đại địa quế thanh nhang cự nhân mở hai mắt ra chống chân ánh mắt trôn lại vô cùng băng lãnh toàn thân tinh lực sôi trào. sau lưng cũng theo đó hiện hiện ba viên mơ hồ tinh cầu hư ảnh tinh ảnh. diệp nhiên ánh mắt sáng lên đây chính là đột phá tinh ti cảnh bảo thủ một ngôi sao ảnh đại biểu một thứ tinh lực. ngoài ra cũng là hủy diệt lực để thăng tinh ti cảnh làm phía trên tứ cảnh đệ nhất cái cơ sở cảnh dưới cùng lúc trước bên trong tứ cảnh tinh vệ mở dạng tu hành giả tinh lực sẽ lại lần nữa thay biến. theo tinh vệ một lần hủy diệt lực trực tiếp tăng trưởng đến gấp năm lần đây cũng là tình ti cường hãn một nguyên nhân gấp 5 lần hủy diệt lực cùng một lần hủy diệt lực trên lệnh có thể nói cực kỳ to lớn mà lại đây là không có sử dụng tinh thuật kết quả chỉ là đơn thuần thể nội tinh lực tiến hóa lột sắc thành gấp 5 lần hủy diệt lực cho dù hắn hiện tại không chịu hồi ra tinh tướng thể vận dụng tinh vương minh hủy diệt lực cũng thua xa tinh ty ti. ba ức tinh lực rất yếu hắn lắc đầu một tay đưa ra một chảo một cái kính thiên giống như màu làm tinh lực cự thủ tựa như tòa cự sơn giống như từ không trung rất xuống nhất thời một tiếng ầm vang đại địa nứt ra cái kia thanh nhám cự nhân trực tiếp bị đập tiến dưới lòng đất Nguyên điểm, chỉ còn một cái to lớn trưởng ấn. đuôi mù ngập trời bên trong, khác biệt đổ vật tùy theo bày tới, rơi xuống phụ cận biến thành một cái đen nhánh phụ đầy quỷ dị phù văn hạt giống, cùng một tấm tiên tấm thẻ màu xanh lam, trên thẻ có cái tiểu tiểu màu lam vòng xoáy, bên cạnh biểu hiện một trăm chữ. Đây là một trăm tinh thiên lệnh, cầm lấy tấm thẻ này tiến cổ chiến trường về sau, liền có thể tự động tăng trưởng một trăm tinh thiên lệnh, tính toán là một loại giao dịch thủ đoạn. Tinh thiên lệnh cùng tinh thiên kết tinh khác biệt, không cách nào mang rời khỏi cổ chiến trường, chỉ có thể dùng loại này đặc thù môi giới. Một tinh thiên lệnh là sông qua đệ nhất cung khét thưởng. Diệp Nhiên cũng không ngoài ý bớn, hơi có vẻ tò mò nhìn biển kia màu đen hạt giống, ý niệm lực quét qua, liền tùy tiện tràn vào đi. Nhất thời, có lưu cự đại trưởng ấn mặt đất một tiếng ầm vang pha bỡ. Một cái mình đầy thương tích thanh nam cự nhân tùy theo hiện hiện, toàn thân thân thể phủ đầy tinh mịn vết nứt, hai mắt trống giống, lúc này hướng về hắn quỳ xuống lại. Diệp Nhiên giật mình, tiếp lấy hiểu được, hạt giống này cũng là khống chế thanh nam cự nhân khôi lỗi hạt giống. Hiện ở tên này thanh nam cự nhân, chính là hắn khôi lỗi. Còn có loại này chỗ tốt. Diệp Nhiên trong lòng nhỏ vui, dù sao được không một cái tinh tị khôi lỗi, chỉ là tiếc ngôi là cái này khôi lỗi cũng kém không nhiều như thế. mặc dù hắn nắm lấy bảo tồn trong cung sự vật tồn tại, không có toàn lực xuất thủ, nhưng cái này khôi lỗi vẫn là có chút gánh cũng được. đạt lội hồ là cảm giác được ý nghĩa của hắn. thanh nam cự nhân khởi hành, đi hướng một cái to lớn ao, bên trong tràn đầy màu xanh chất lỏng sền sệt, ngồi ở trong đó thương thế tự động khôi phục. Diệp nhiên chấn hưng chấn hưng thần, có thể khôi phục liền tốt. thiên hồng chúa tể không hổ là một vị chúa tể cường giả, thiên nhân một mạch mạch chủ, sát thực chu đáo. hắn đem khôi lỗi hạt giống thu hồi, tiến về thứ hai cung, đang chuẩn bị đi vào lúc lúc trước cái kia đạo trung niên nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên này cũng là ngô lão sư tập ta bên trong chấn thủ giả thậm chí các loại tài nguyên đều tại ta quá trình trưởng thành bên trong bị ta tiêu hao sạch sẽ, sẽ bây giờ chấn thủ giả cùng các loại tài nguyên đều là ta thành vị chúa thể về sau một lần nữa lên ngủ như ngươi ngày sau có lòng muốn đem này cung lại chuyển cho đời tiếp theo vân bối cũng có thể một lần nữa an bài khiêu chiến giả bổ sung tài nguyên tiếng nói vừa ra một đạo bạch quang tự giữa không trung rơi xuống diệp nhiên đưa tay tiếp được bên trong là một cái cực giống ma phương giống như hình vuông thủy tinh viết kinh hồng cung mấy chữ đồng thời còn có một trận sóng ý niệm truyền đến, hắn tiếp thu về sau, không khỏi trong lòng hơi hơi kinh ngạc. cái này thủy tinh ma phương cũng là kinh hồng cung chìa khóa, luyện hóa về sau liền có thể hoàn toàn nắm giữ tòa cung điện này, thậm chí đổi tên. cung điện hết thề ba nhậm chủ nhân, thiên hồng chúa tể là đời thứ ba, thiên hồng chúa tể nâng lên lão sư là đời thứ hai, đời thứ nhất chủ nhân thì là vũ trụ cung tam cung chủ, cái này kinh hồng cung cũng là hắn ban thưởng. bất quá khi đó ban thưởng kinh hồng cung chỉ có một cái hình thức ban đầu, đến tiếp sau bên trong cái này bút là từ thiên hồng chúa tể lão sư cho dần dần hoàn thiện lại sau đó, thiên hồng chúa tể lại tại này cơ sở phía trên, lần nữa tăng cường cung điện. tại khiêu chiến trong cung an bài càng cường đại hơn chấn thủ giả, phong phú khen thưởng tài nguyên, bổ sung tinh không bách khoa trong đại điện sách. diệp nhiên như có điều suy nghĩ, nghe thiên hồng chúa tể ý tứ, là muốn cho hắn tương lai không cần đến cái này kinh hồng cung về sau, lại chuyển xuống. ta chuyển cho tiếp theo thế hệ, cũng sẽ hoàn thiện cái này kinh hồng cung. tiếp theo thế hệ tiếp tục hoàn thiện, dạng này bối phận bối tích lũy lại đi, cái này kinh hồng cung nếu không bị hủy diệt, vô số năm sợ rằng sẽ thành là chân chính trí bảo. diệp nhiên trong lòng suy tư dưới, đã rằng này không bằng đổi cái tên hắn suy nghĩ khẽ động nhất thời trong tay thủy tinh ma phương phía trên cái kia kinh hồng cung ba chữ biến thành vạn thế cung trước 1.196 tinh văn thần vị trương 1.196 tinh văn thần vị vạn thế cung cũng không rõ ràng thật có thể không thể lưu truyền bản thế diệp nhiên lắc đầu không nghĩ nhiều nữa mỗi một đời cung chủ đều có thể đổi tên kinh hồng cung cũng là thiên hồng chúa thể đổi trước hai vị cung chủ lúc lại là khác biệt tên đem thủy tinh ma phương thu vào yến niệm không gian bên trong hắn đi vào tòa thứ hai khiêu chiến cung lần này vẫn như cũ là cùng trước đó hoàn cảnh một dạng Màu nâu đen trên mặt đất, tràn ngập từng đạo từng đạo khe nước to lớn. Bất quá đại địa cuối chân thủ giả biến thành một cái nằm lấy màu đen dây rừng. Hắc sơn dương trường 100 m cao, cái đuôi là một đầu tinh tế huyết xả, phun lưới truyền ra thanh âm tê tê. Tại hắn tiến đến trong nấy mắt, cái này Hắc sơn dương liền có điều phát giác, bá mở hai mắt ra. Một đạo màu đen quan trụ, liền tự hắn hai mắt oanh bạo phát thẳng tắp phong tới. Diệp nhiên nhũ mày cũng không thấy có động tác gì, cái kia manh liệt bắn mà đến màu đen quan trụ, liền đột nhiên bận bẹo đổ tung. Tiếp lấy hắn đồng tử hơi co lại, nhìn lên trước mặt một đầu cuấn quanh mà đến huyết xả, trong mắt lóe lên mấy phần kinh hãi tốc độ thật nhanh nhất tính cách huyết xà giữ tận miệng lớn một miệng liền đem trước mặt thiếu niên nuốt vào thế mà tiếp theo một cái trước mắt xà đầu thì phanh nổ nát bụng hóa thành đầy trời bai phiến diệp nhiên toàn thân róc rách dòng máu không rõ ràng là màu rắn vẫn là xà độc nhưng thân thể hơi chấn động một chút những thứ này dòng máu liền bị phút chốc bốc hơi làm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng mà giờ khắc này cái kia cự dê rừng lớn cũng ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng vó phía dưới dẫm lên màu đen hỏa diễm một võ liền đạp thật mạnh xuống ở tại sau lưng một tôn to lớn màu lam dê rừng tinh tướng thể hiển hiện. hiện sau lưng là năm viên tinh bóng hư ảnh, ngũ tinh ảnh đại biểu năm ức tinh lực. Diệp Nhiên không tránh không né, sau lưng một tôn đỏ thâm cự nhân hiện hiện, đỉnh đầu một cái tiểu vương quan, đột nhiên phun tỏa quang mang. Sau một khắc, một đạo màu đỏ thắm hào quang tự tiểu vương quan phía trên quyết tán. cái kia màu lam dê rừng tinh tướng thể tại tiếp xúc đến trong ngáy mắt, thì vỡ vụn nổ tung, ngáy mắt biến mất không thấy gì nữa. mà theo tinh tướng thể bị hủy diệt, cái kia cự dê rừng lớn khí tức cũng bất ngờ ngã xuống một đoạn, sau lưng năm viên tinh bóng hư ảnh, trong đó một viên càng là lay động một chút, trực tiếp rút lại thành nửa viên. Diệp Nhiên mắt sáng lên sau lưng đỏ thâm cự nhân vẹn vẹn chỉ là một chỉ điểm ra, một đạo vô hình ba động chẳng ngập. cái kia hắc sơn dương thân thể cứng đờ, giống như là bị một cái không khí đại truy hung hăng đập chúng giống như, trực tiếp bay rất ra ngoài, nặng nề mà nện vào xa xa khắp mặt đất, đâm vào một đạo hơn vạn mét lớn lên vết nước. đỏ thâm cự nhân hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ tiêu tán. cùng một thời gian, một viên màu đen nô lệ hạt giống, cùng một gốc tinh không bảo dược chậm rãi bay tới. cái kia bảo dược là một gốc cây nhỏ. trên tay là từng viên màu lam to lớn vứt, không rõ ràng có tác dụng gì. diệp nhiên tùy ý đem thu hồi. Nhìn một chút cái kia lấp lóe quang mang màu đen nô lệ hẳn giống, trong lòng càng thêm xác định vừa mới suy nghĩ. Hắn cất bước đi đến cái kia bụi mù tràn ngập, còn thỉnh thoảng có đá vụn nào nào áo rơi xuống không đáy thâm viên một vạn mét vết nước trước. Nhìn qua phía dưới mới thản nhiên nói, "Ra đi." Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Người có thể triệu hồi ra tinh tướng thể, nói rõ còn có ý thức, cùng trước đó đệ nhất cung cái kia chết đi khôi lỗi khác biệt, còn sống. Phía dưới vẫn như cũng vô cùng an tĩnh, không có động tĩnh chút nào. "Không ra." Diệp Nhiên nhíu mày, lập tức xuất ra nô lệ hận giống, chỉ hơi hơi thôi động. Lòng đất phía dưới rất nhanh truyền ra tiếng vang, một cái hai sừng đứt gãy hắc sơn dương bỏ ra ngoài, hai mắt tan rã vô thần, vô ý thức chống lại. đây là Diệp Nhiên thấy thế mặt lộ vẻ chần chừ, theo lý thuyết cái này tinh ti cần phải còn sống, lúc này cái này lại dường như không có có ý thức. rất nhanh ánh mắt của hắn khẽ động, đây là bị còn sống luyện thành cỗi lỗi, cưỡng ép luyện thành cỗi lỗi, dẫn đến ý hồn bị xung tán. hiện tại triệt để biến thành một bộ chỉ chịu không chế cái xác không hồn. xem ra là đắc tội thiên hồng chúa thể, mà lại đắc tội đến còn không nhẹ, không phải vậy sẽ không hạ ác như vậy tay. Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu bốn là hắn còn muốn hỏi hỏi đối phương là như thế nào thì triển ra cái kia nhất tinh cách tốc độ tinh cách là hai viên tinh cầu ở giữa thường quy khoảng cách chỉ có trong một giây có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách mới có thể được xưng là nhất tinh cách bất quá tinh cách là tinh quân mới có thể bày ra cực hạn tốc độ đây cũng là vì cái gì vừa mới liền hắn đều không kịp phản ứng diệp nhiên nhìn chăm chăm cái này hắc sơn dương suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn bung tay lên để lúc nào đi một bên liệu thương đi tinh cách đây là hắn cũng nóng mắt tốc độ vừa mới cái này hắc sơn dương muốn là chỉ trốn không chiến dù là chỉ có năm ức tinh lực hắn cũng cầm đối phương không có cách nào đánh bay thuyền đều đuổi không kịp vốn là muốn hỏi một chút là dựa vào kỳ vật vẫn là dựa vào huyết mạch thiên phú hoặc là tinh vật mới bộc phát ra loại tốc độ này nhưng không nghĩ tới lại là như thế cái không chết không sống trạng thái lúc này trước giữ đi chờ hắn thương thế tốt lên cưới lên cũng đồng dạng có thể bộc phát ra nhất tinh cách tốc độ hắc sơn dương hai mắt ngây ngốc ngồi ở phía xa liệu thường nó không tính là thi thể cho nên những cái kia màu xanh dịch thể không cách nào chữa trị chỉ có thể dựa vào chính mình chậm chậm khôi phục diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút trong lòng than nhẹ tiếng tay ném ra một gốc chữa thương tinh không bảo dược đến hắn trước mặt sau rời đi. đây chính là tàn khốc tinh không, hắn bây giờ mặc dù ngăn nắp xinh đẹp, nhưng nói không chừng cũng có ngày cũng lại biến thành người khác dưới chân thi thể. khôi lỗi. chỉ có người mạnh hơn, mới có thể nắm giữ vận mệnh, nắm giữ chính mình, cũng nắm giữ người khác. tiếp đó thứ ba cung chấn thụ giả, đúng là cùng hồng nguyệt một dạng địa thi tộc, bất quá là hoàn toàn thể, đồng thời cảnh giới cũng thay đổi thành trung cấp tinh thi. đỉnh đầu bảy viên tinh ảnh, rõ ràng là bảy ước tinh lực. đánh bại về sau, thành công đạt được một tấm vũ trụ cung hai tích phân thể, tăng thêm trước đó long vi chúa thể cho một nghìn cũng là 1.200. thứ tư cung chấn thủ giả đồng dạng là trung cấp tinh ti cảnh giới, chín nước tinh lực bị đánh bại về sau diệp nhiên cũng thu hoạch được một cái có chút để ý đồ vật một cái tinh văn thần thủy cung điện bên ngoài diệp nhiên nhìn trong tay chỉ có dài bằng ngón cái màu làm tiểu côn ánh mắt sáng lợi đây chính là tinh văn thần thủy một cái có thể so với 1.000 vạn tinh văn thiết đồng thời hút thu lại cực kỳ dễ dàng thuật điện so tinh văn thiết nhanh hơn nhiều một cái tinh văn thần thủy cần trăm vạn năm mới có thể thành hình trong lúc đó không thể loạn vào mảy may phá hư có thể nói vô cùng chân quý Đổi thành tinh tệ cơ bản đều là tràn giá một lần, có thể đáng chọn bện 100 ức tinh tệ. Đồ tốt, lại đến ba cái ta thì có thể đột phá 26 trọng tinh nguyên thân. Diệp nhiên tướng tinh văn thần tùy nét trong miệng, một bên cốt ca cốt két bay lấy, vừa đi tiến thứ năm cung. Thứ năm cung đối thủ là một cái ma diện tộc tu hành giả, cao cấp tinh ti cảnh giới, tinh lực thì là 11 ức. Cái này mỗi một cung ở giữa đều trên lệch 2 ức tinh lực, hai cung vì một cảnh giới, theo yếu biến thượng. Bên trong chủng tộc cũng không giống nhau. Không thể không nói, Thiên Hùng Chúa Tệ sát thực nhập lòng. Cái này đích xác là rất tốt rèn luyện, cùng Bùi Dưỡng Hầu bối địa phương. Không bao lâu, Diệp Nhiên thuận lợi theo Thứ 5 cung đi ra, vẫn như cũ không có phí nhiều đại công phu. Đến đón lấy hắn nhìn hướng Thứ 6 cung. Trong này chấn thủ giả đồng dạng là cao cấp tinh thi, không có gì bất ngờ xảy ra là giống như hắn 13 ước tinh lực. Đến mức trùng tổng, cũng là một cái hắn mới thấy qua không lâu trung tổng. Chương 1197, Thứ 6 cung chương 1197, Thứ 6 cung Thứ 6 cung bên trong, kéo dài vô tận màu nâu đen đại địa cuối cùng, một đạo viện chuyển thân ảnh đứng sững sững. Là một cái dung nhan thanh lệ nữ tử da thịt trắng non dị thường, gần như trong suốt, đỉnh đầu lơ lửng ngân nguyện hư ảnh, toàn thân bao phủ ở trong ánh trăng. Xem ra phá lệ thánh khiết cao quý, nguyên hồn tộc. Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu, đây chính là ban đầu ở vạn tộc thành bên trong, nhìn thấy qua cái kia nguyệt hồn tộc. Một cái trước mười mấy cái đỉnh cấp đại tộc, lại cũng bị thiên hồng chúa thể luyện thành cốt lỗi. Đối diện nguyệt hồn tộc nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt trống rỗng hờ hững, lúc này sau lưng, 13 viên to lớn tinh cầu lĩnh chiếu hiện hiện. 13 tinh ảnh, 13 hư tinh lực. Hắn gót sen đạp nhẹ, chân hạ một đạo ánh trăng phá không phóng tới giống như một cây cầu vượt qua chiếc cây giống như dẫm lên cái này nguyệt quang chi tiểu phút chốc liền đi tới gần diệp nhiên ánh mắt ngưng tụ tốc độ thật nhanh tuy nhiên tua xa trước đó đầu kia hắc sơn dương tinh thi nhưng cũng nhanh hơn hắn hơn nhiều đông nguyệt hồn tộc nữ tử tay trắng buông xuống không trung vang lên đánh chống đồng dạng trọng minh thanh hắn bàn tay trắng loãng tuy nhiên tinh tế nhưng hết sức có lực dường như mang theo một tấm bia đá trơn xuống âm âm tiếng vang tiếp tục không ngừng truyền đến diệp nhiên hai mắt ngân quang lướt lóe nhất là mắt trái nhìn đến cảnh tượng dường như chậm thả đồng dạng cái kia nguyên hồn tộc nữ tử động tác trong mắt hắn, đông nhiên giảm bớt 10 lần. đây chính là một nửa thần quang thần khu tác dụng, cải biến thân thể thời gian lưu tốc, ánh mắt nhìn đến, cũng có thể thả chậm 10 lần. hắn toàn thân tinh lực bắn ra, sau lưng đỏ thẫm cự nhân hiện hiện, đơn cầm trong tay một cái màu đen cự thương. theo tinh tướng thể cùng tinh vương binh đều triệu hồi ra. diệp nhiên trong tay đồng dạng xuất hiện một cái thu nhỏ mấy lần hắc diệt thương, cổ tay khé đảo, thanh trường thương kia liền phi nhanh mà ra, hung mãnh đâm hướng cái kia nguyên hồn tộc nữ tử. cong. hắc diệt thương phát ra sáng chói hắc quang, đung nhiên đâm vào này thể bên ngoài bao phủ cái kia trên ánh răng. Nguyên hôn tộc nữ tử lùi lại hai ba bước, lại không có cái gì thương thế. Đỉnh đầu Ngân Nguyệt Hư ảnh phun tỏa quan mang, liên tục không ngừng duy trì lấy hộ cháo. Lúc này lại lần nữa dậm chân mà đến, ngọc tay bao bọc lấy một đoàn ngân quang, đong nhiên vua xuống. Diệp Nhiên trở tay một quyền, quyền trưởng giao tiếp lúc, một đợt kinh khủng tinh lực chiếu trong nháy mắt bao phủ mà ra, trùng kích hướng bốn phía. Tiếp lấy ngắn ngủi yên lặng về sau, hai người không ngừng bá chạm, từng lớp từng lớp tinh lực chiếu tịch liên tiếp quyết tán. Ngắn ngủi phút chốc, toàn bộ trên mặt đất liền bao trùm một mảnh màu lam đại dương. Những thứ này màu lam đại dương bên trong, còn ẩn ẩn mang theo vài phần màu xám rõ ràng là thuế biến sau hủy diệt tinh lực. Vâng anh. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bốn phía hỗn loạn tinh lực chiều trực tiếp bị đánh tan. Diệp Nhiên cước bộ lảo đảo, bàn tay khẽ run, ẩn ẩn có màu xanh máu tươi chảy ra. Đối diện nguyện hồn tộc nữ tử đồng dạng ở giữa không trung trượt lùi lại. Tinh thi còn thật khó đối phó. Lác lác trên bàn tay huyết, Diệp Nhiên ánh mắt thiếp lại, nhất là khôi lỗi, không có tinh tướng thể cái nhược điểm này. Hắn muốn phải dựa vào viên mãn tinh tướng thể, sứ thực lực đối phương bị hao tổn ý nghị thì không thành lập. Bất quá không có tinh tướng thể, đều có thể đạt tới mười ba tinh lực, nếu là có tinh tướng thể chỉ sợ là sẽ cường đại hơn. Phiêu chiến này cùng với ta mà nói, có lẽ thật sự là một trận không tệ ma luyện. Diệp Nhiên trên bờ vai kim quang cất ra, thần diệu kim mang hóa thành một đầu kim long hình dáng quan mang, bám vào trong tay hấp diệt thường phía trên. ở chỗ này có thể cùng các loại chưa thấy qua chủng tộc giao thủ không nói, ưu thế của hắn cũng sẽ thu nhỏ rất nhiều. Chiến đấu như vậy, mới càng có thể tìm ra thiếu sót của mình. Hắn cầm thương một lần nữa lướt đi, quấn quanh lấy kim long đồ án hấp diệt thường, hung mãnh như rồng, bao xé rách không gian. Nguyên Hồn tộc nữ tử đồng dạng lướt đến, toàn thân ánh trăng như thăng nước, tân hụt vòng chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Sau mười mấy phút, theo một đạo sắc bén vô cùng màu đen mũi thương xuyên qua, đột nhiên anh ở trên mặt đất trực tiếp anh ra một đạo mười mấy vạn mét tối như mực thang lớn. Diệp Nhiên trong tay hắc diệt thường tiêu tán, thần diệu kim mang một lần nữa tràn vào bả vai bên trong. Hắn khẽ nhả khẩu khí, mồ hôi trên đầu dần dần bốc hơi, mặc kệ là duy trì tình tuẫn thể, tinh vương minh vẫn là một kiện vũ cấp kỳ vận. Đối với tinh lực tiêu hao đều là lượng lớn, chớ nói chi là đồng thời duy trì ba loại, cũng chính là hắn nắm giữ bảy cái tinh thiếu, tinh lực chứa được lượng cùng tinh lực khôi phục tốc độ đều rất khoa trương. Không phải vậy đổi một vị chân chính tinh đi đến đều rất khó làm đến hắn loại trình độ này. Hai đạo lưu quang từ cái này một mảnh trong bụi mù bay ra. Diệp Nhiên đưa tay tiếp được đối diện trôi nổi tới đồ vật, giống nhau là 500 vũ trụ cung tích phân thể, giống nhau là màu đen khôi lỗi hạt giống. Hắn đem tích phân thể thu hồi về sau, lại đem khôi lỗi hạt giống luyện hóa, tiếp lấy ý niệm thôi động. Nhất thời trong bụi mù của áo rách dưới nguyện hồn tộc nữ tử bay ra, hai mắt vô thần, vốn là trắng như tuyết kiều nội gương mặt lộ ra phá lệ trắng xám, nhiễm lấy cho bụi. Lông ngực bị sọt xuyên ra một cái lỗ máu, trên ngực còn sót lại mấy phân nửa cho nửa làm tinh lực. Diệp Nhiên nhìn lướt qua trong lòng suy tư, muốn đem tinh lực trong cơ thể, toàn bộ lột sát thành màu xám hủy diệt tinh lực, cần gấp 15 lần hủy diệt lực mới được. Loại này cấp bậc tinh lực đã theo bản chất thì sinh ra biến hóa, uy lực tương đương khủng bố. Hắn hiện tại nếu có thể nắm giữ loại trình độ này hủy diệt tinh lực, đối với khôi phục lực phá hư không cần phải nói, tối thiểu cũng có thể cản 2 3 ước tinh lực đối địch. Những thứ này đều là lúc trước theo tinh thuật bách khoa trong đại điện nhìn đến. Có những thứ này ghi chép kỹ càng tri thức, cũng không cần giống trước đó một dạng không hiểu ra sao, đối với sinh mệnh chi thể đều không rõ ràng. Diệp Nhiên tu hồi hai dạng đồ vật, rời đi thứ sau cùng, đồng thời một cái ý niệm trong đầu truyền ra, y phục kia rách dưới nguyên hồn tộc nữ tử liền tự động bay về phía đại địa cuối một cái cự hình ao, trong ao tràn đầy màu xanh dị thể. Đồng thời trong ao, một viên to lớn tinh cầu màu bạc từ từ đi lên đi ra. đây chính là hán bản thể, trong này khôi phục làm ít công to. hai ba hơi sau, nguyên bản yên tĩnh trên mặt đất, một đạo thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Diệp Nhiên nhìn hướng cái kia cự hình ao nói, chờ một chút, quên một việc, ngươi đem y phục cởi xuống. trong ao tinh cầu màu bạc bên trong, nguyên hồn tộc nữ tử bay ra, toàn thân nước nẹp, khuôn mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Liêm nhanh chóng như vậy cởi xuống chính mình y phục, rất nhanh áo không mảnh vải đứng tại chỗ. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, bàn tay một chào, tạm hắn cởi ra trong quần áo, một kiện màu bạc nội giáp hút tới. Quả nhiên là một kiện cựu cấp chiến y liệt, tốt, ngươi trở về đi. Hắn cũng không ngẩng đầu lên khoát khoát tay, trong lòng có chút lư vân. Không tệ, tự nhiên kiếm được một kiện cựu cấp chiến y liệt, trên người bây giờ đã hai kiện, cái này không cần, có thể bán đi. Trước đó giao thủ thời điểm, cũng cảm giác trên người đối phương cần phải có kiện chiến y liệt, quả thật đúng là không sai. Ta thật sự là biết kiếm tiền a. Diệp Nhiên vừa lòng thỏa ý, đã ý mà cầm lấy chiến thứ nhất rời đi, nguyên hồn tộc nữ tử cũng một lần nữa bay trở về trong ao liệu hương. Thứ sáu cung, một lần nữa quy về yên tĩnh. Tiếp đó, Diệp Nhiên tiến về thứ bảy cung, cái này nhất cung đối thủ ra ngoài ý định, là cái thiên đồng tộc lão giả. Cảnh giới là đại tinh ti, mà thực lực cũng đạt tới không có gì bất ngờ xảy ra mười lăm ức tinh lực. Trước 1198, đột nhiên tăng mạnh chương 1198, đột nhiên tăng mạnh thứ bảy cung. Diệp Nhiên thân ảnh đột nhiên bị bắn ra đến, hắn lao đi khỏe mượt huyết, nhìn lên trước mặt cung điện, có chút kinh hãi. Cái này 15 ức tinh lực, quả nhiên không phải đang đắp Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nguyên về một phía, hắn căn bản đều không chống đỡ mấy giây, cơ hội toàn bộ thủ đoạn đều dùng, nhưng đều trong nháy mắt liền bị cái kia thiên đồng tộc lao giảm một trưởng bão phủ, nửa điểm bọt nước đều nhấc lên. duy nhất hơi có chút dùng, cũng chính là ma thần thiên nhật quyền. môn này ma thần thể thuật đối với tác dụng gì tinh lực thuốc dụng công kích thủ đoạn đều có một loại thiên nhiên áp chế cùng phá hư lực, nhưng cuối cùng vẫn là lực lượng trên lệnh quá lớn, cũng liền chống như vậy một chút, thì gánh không được. May ra thời khắc xuống còn, xuất hiện một lồng ánh sáng đem hắn bảo vệ. Đồng thời cũng đại biểu hắn không có khiêu chiến thành công, bị trực tiếp dùng ra thứ bảy cung. Cái này một quan không dễ chịu a. Diệp nhiên ngưng lông mày nhìn về phía trước mặt cung điện, cái này nhất cung khen thưởng đồng dạng là tinh văn thần thủy. hơn nữa còn là dòng giá hai cái. Chỉ là đối thủ này, thực sự có chút quá tại cường hãn. Muốn đánh bại đối phương, hoặc là đột phá đến đại tinh vương, hoặc là đột phá đến 26 trọng tinh nguyên thân mới được. Đương nhiên, trên người hắn còn có một cái Bát Thiên người xương hảo có thể để thằng 30 tổng tinh lực. Nhưng dùng ở chỗ này khẳng định là bệnh tiểu máu. Được rồi, đi về trước tu luyện tinh thuật đi. Diệp Nhiên quay người rời đi, chờ Thiên Mục Tinh Tôn đến về sau, hắn tài nguyên liền có thể phát xuống. Nghe nói bên trong chỉ là tinh văn thần tụ thì có 10 cái, ngoài ra còn có hắn cần hai kiện kỳ vật, cùng tu luyện ma cốt thân dùng hóa mạnh. Trước đó không lâu, hắn mới phát giác được chính mình có thể luyện hóa kỳ vật, lại là hai kiện, mà không phải một kiện. Trừ bỏ đột phá tinh vương cái kia một kiện, thừa cái tiếp theo, có thể là cùng thiên hạ vô song phong chế tinh quan cảnh giới có quan hệ. Phục chế một cảnh giới, tương đương với lại đột phá một lần, cũng có thể lại nhiều luyện hóa một kiện kỳ vật, tương đương với Đông Dương so được nhiều người một cảnh giới, người khác là mười cảnh hắn làm 13 cái cảnh giới, đương nhiên phòng chế tinh quan cảnh, càng về sau khả năng tác dụng liền không có lớn như vậy. cho dù là thêm ra tứ trọng tinh quan lớn, dù sao bên trong tứ cảnh, hoa thượng tứ cảnh trinh lệnh vẫn còn tương đối lớn. tinh cầu màu trắng phía trên, cái kia hai cái da xanh người đại an bài tần cung điện, cổ quyền cùng hồng nguyện cũng mang vào. diệp nhiên trực tiếp tiến vào cung điện chỗ sâu nhất, bên trong đồng dạng có cái ao nước, trong ao đang truyền ra một trận hử tiểu khúc thanh âm. meo cái meo, meo cái meo, meo meo meo. diệp nhiên nghe được có chút ngượng, cái này ngôn ngữ hắn đều có chút khó có thể phiên dịch ra đến liếc liếc một chút trong ao phát hiện cổ quyền đang dùng khăn mặt kỳ cọ tắm rửa còn vui tươi hớn hở kêu lên tiếng tới cổ quyền đây là đến mẹo tâm biên rồi hắn trần chờ nhìn hướng một bên hồng nguyệt không có diệp nhiên ca ca cổ quyền ca ca bị cái kia hai cái điểu nhân tiểu tỷ tỷ khoa trương rất xoái quá mức vui vẻ quyết định thật tốt tắm rửa cách ăn mặc phía dưới chính mình hồng nguyệt loay hoay bàn cờ diệp nhiên im lặng điểu nhân cùng tỷ tỷ hai cái này từ tổ hợp lại làm sao có loại cảm giác là lạ đúng rồi diệp nhiên ca ca ta có cái bí mật phải nói cho ngươi Hồng Nguyệt đống nhiên lén lén lút lút liếc liếc một chút bên ngoài. Cái gì bí mật? Bên ngoài cái kia hai cái tiểu nhân tiểu tỷ tỷ, đánh cờ cũng rất đồ ăn. Các nàng là chân chính cả mờ. Diệp Nhiên khoẹt miệng co giật một chút, bất đắc dĩ khoát, khoát tay. Bí mật này rất thú vị, chính ngươi đi chơi đi. Hắn trong lòng thở dài, chẳng lẽ bên cạnh ta, thật không có một người bình thường sao? Không đúng, còn giống như có một cái. Diệp Nhiên tâm tình một chút khá hơn chút, chuẩn bị cùng cái này duy nhất người bình thường tâm sự, xuất ra một cái tinh thú chứng giới chỉ, đem phong ấn phía trên mở ra. Vừa mở ra liền nghe đến bên trong truyền ra từng trận hồ gầm cho bản hổ vương một số hoang nhân vương huyết chờ bản hổ vương phục sinh chinh phục vạn tộc tinh không ngươi chính là đại công thần diệp nhiên trầm mặc một lần nữa phong ấn thậm chí còn dùng lực ra cố mấy tầng đó lấy hắn quanh chân nhắm mắt bắt đầu tu luyện tinh thuật bây giờ trên thân một môn vũ cấp tinh thuật thần sân chấn một môn trụ cấp tinh thuật huyền sắt thần quang lại có là ma thần thiên nhật quyền đây cũng là hắn một môn tuyệt đại sát chiêu cứ việc chỉ là sơ đẳng ma thần thể thuật nhưng phối hợp thêm ma cốt thân vi lực cực kỳ khủng bố cho dù là chỉ có thể bộc phát ra ba bạn tinh lực nhưng thực tế vi lực có thể cùng năm bạn tinh lực tinh thuật cứng đuôi cứng Hắn chủ yếu lĩnh hội cũng là ma thần thiên nhật quyền cùng thần sơn chấn. Diệp Nhiên nhắm mắt, tiêu hao lúc trước hoàn thành băng lãnh 40 ước thành tựu về sau, lấy được mộ tính lật 3 lần. Cái này thành tựu khen thưởng rất phong phú, còn có 15 cái thể chất thái phiến. Hiện tại thể chất của hắn thái phiến đã đi tới 80 cái, khoảng cách tích lũy đầy đủ 100, lại thu hoạch được một cái tinh khiếu cũng không xa. Bắt tinh khiếu, đến lúc đó thực lực lại là một đợt bạo tăng. Đồng thời cũng đại biểu cho tranh thức cùng những thứ này tinh không các tiến tài, kéo ra trên lệ thật lớn. Tinh không bạn tộc bên trong, trên mặt nội định cấp thiên tài, cũng là tứ tinh khiếu. Tỷ như ban đầu ở thập thần tiên tài truyền thừa địa gặp phải thần vô hành, ma diệu yên mọi người. Chênh thức trọng yếu là thần thoại cấp thiên tài. Tỷ như thần vô nhai dạng này lục tinh thiếu, đương nhiên lục tinh thiếu hiếm thấy, hết thảy cũng chỉ mấy cái như vậy. Vũ tinh thiếu cũng không nhiều gặp. Bởi vậy tứ tinh thiếu, cơ bản cũng là tinh không vạn tộc thiên tài bên trong, phổ biến hạn mức cao nhất, các cường tộc đỉnh cấp thiên tài đều như thế. Bát tinh thiếu là tứ tinh thiếu hai lần, một khi đạt tới thì có thể chân chính kéo dài trên lệ. Ba lần ngộ tính vận dụng về sau, diệp nhiên đầu não một mảnh hỗn độn, u ám, giống như là não hải bên trong cũng có một đoàn vũ khí khuyết tán cái này vũ khí chậm rãi cuối tán, làm đến hắn tư duy trở nên chậm, phản ứng chậm chạp dị thường. nhưng loại cảm giác này chỉ xuất hiện ngắn ngủi mấy giây, bao phủ náo hải đoàn kia vũ khí thì triệt để tiêu tán, nhất thời một loại trước nay chưa có không linh cảm giác thư thái cảm giác xuất hiện. diệp nhiên đại não phi tốc chuyển động, nội tính bắt đầu tăng trưởng, mà mượn nhờ nội tính tăng trưởng mang tới đốn nội trạng thái. hắn vội vàng chuyên tâm lĩnh hội ma thần thiên nhật quyền. Náo hải bên trong lại thật tưởng tượng ra một tôn ma thần đến, là lúc trước bị kia ma thần tạt đà, tỷ bị phỏng đoán hắn một quyền kia. thời gian dần dần trôi qua, nội tính lần ba lần hiệu quả rất nhanh đều biến mất. Diệp Nhiên đè lên mi tâm, nhẹ nôn một ngụm cho khí. Tuy nhiên thân thể không có thay đổi gì, lại cảm giác toàn thân thoải mái dị thường. Nội tính lật ba lần về sau, hắn lĩnh hội năng lực lại lần nữa biến cường không ít, Mà tu luyện thành quả cũng rất tốt. Dựa vào một lần đốn nội trạng thái, trực tiếp đem ma thần thiên nhập quyền thôi diễn đến 1.2 ước tinh lực cấp độ. Thần sơn chấn, thì đạt đến 5.000 bạn, cũng coi là nhập môn. Đồng thời còn hoàn thành một cái chủ thành tựu, tinh thuật tinh thông, đem một môn vũ cấp tinh thuật tu luyện tới nhập môn, đã hoàn thành. Khen thưởng hai bạn thành tựu điểm thập ngũ cấp niết bản chi thân, một lần ngộ tính gấp bội. Hiện tại ta tinh thuật so với lúc trước bạn tộc cổ thành cái kia hai cái thần thoại cấp thiên tài, đã chỉ mạnh cũng yếu. Diệp Nhiên trong lòng có chút hài lòng, một lần hiếm thấy ba lần ngộ tính. Thành công làm đến hắn tinh thuật tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, bổ sung, tinh thuật cái này một khối kiên quyết. Chương 1199, ban đầu bại đại tinh ti chương 1199, ban đầu bại đại tinh ti theo một cái chủ thành tựu hoàn thành, diệp Nhiên đã chỉ còn lại có vạn nhân trạm, cùng Chúa tể chi lộ hai cái này chủ thành tựu. Đương nhiên, còn có một số đặc thù thành tựu tỷ như bất tử nhân, câu cá tiểu vương tử, lôi đỉnh pháp vương, vân vân. bất quá đặc thù thành liền yêu cầu đều rất quái lạ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. mà chúa tể chi lộ đổi mới thành đột phá phía trên tứ cảnh có thể duy nhất một lần đạt được 20 vạn thành tự điểm. nhận lấy tinh thuật tinh thông khen thưởng về sau, diệp nhiên nhìn xem mặt bảng, hết thể hai lần ngộ tính gấp bội, một lần là vừa lĩnh, còn có một lần thì là trước kia hoàn thành một đấu một vạn lấy được. hắn suy tư một chút, chuẩn bị trước dùng xong một lần, còn lại lần kia lưu cho tân tinh thuật. một lần ngộ tính gấp bội, rất nhanh dùng xong. Diệp Nhiên theo đốn ngộ trong trạng thái mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời, lần này, đốn ngộ trạng thái duy trì thời gian tuy nhiên không bằng trước đó, nhưng hắn cũng đem Ma Thần Thiên Nhật Quyền, thôi diễn đến 1.5 ứng tinh lực, Thần Sơn Chấn, cũng là đạt tới 8000 vạn tinh lực. Thần Sơn Chấn làm là một môn vũ cấp tinh thuật, uy lực mặc dù so với Ma Thần Thiên Nhật Quyền kém chút, nhưng hạn mức cao nhất, muốn rõ ràng lớn. 3 ứng tinh lực mới có thể chân chính ngưng tụ một tòa thần sơn hư ảnh, đạt tới một núi chi lực. Bởi vậy dù là Ma Thần Thiên Nhật Quyền đối hiện giai đoạn hắn trợ giúp to lớn, Thần Sơn Chấn, hắn cũng không định để xuống cái này là hoàn toàn có thể tu luyện tới chúa tể, còn có thể sử dụng tinh thuật. lại đi thử xem thứ bảy cung. diệp nhiên khởi hành mà lên, được hướng trong tinh không, cái kia tòa khổng lồ thủy tinh cung điện, còn đứng sướng ở tinh cầu bên trên không. nơi này không có người nào đến, hắn cũng liền không có đem thu hồi. thứ bảy cung. diệp nhiên bay vào đi, đối diện màu nâu đen trên mặt đất, là một lưng gù thiên đồng tộc láo giả, yên lặng ngẩng đầu trông lại. một đôi trùng đồng chống trơn, xem ra có chút làm người ta sợ hãi. tiếp theo một cái chớp mắt, một ô nóng rực mà hung mãnh khí tức, đột nhiên theo hắn thương lao yếu đuối trên thân thể bạo phát như là hỏa sơn phun trào, dung nham trụ bay thẳng bầu trời giống như bạch thiên đồng tộc lão giả thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã đi tới phụ cận, một đôi như là ương trảo giống như khô cạn bàn tay chụp tới, cái kia khô quắt trên bàn tay, ẩn ẩn có từng đạo màu lam phủ văn lấp lóe, Giang cầm, diệp nhiên đôi mắt sắc bén, trước đó thiếu chút nữa thua thiệt qua, đây là một loại giam cầm tinh thuật, bị bắt được liền trực tiếp tinh lực phong tỏa. Lần trước là hắn quyết định thật nhanh, tăng thêm dựa vào một nửa thời gian thân thể, có thể kịp phản ứng, trực tiếp gây mất đầu kia bị bắt được cánh tay, lúc này mới không có bị giấy mất. Đương nhiên cũng liền chống như thế một chút, tiếp lấy hắn vẫn là bị giấy mất. Ma thần thiên nhật quyền. Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời, cũng không do dự, vừa đến đã trực tiếp phóng đại, chủ yếu là ngoại trừ chiêu này cũng không có cách chống lại thủ đoạn. Nơi này không so ngoại giới, ở chỗ này thi triển ma thần thiên nhật quyền, không cần lo lắng bị người nhận ra. Một đạo xanh biết sắc nguy nga thân ảnh hiện diện, định thiên lập địa giống như, lúc này đứng tại chỗ, tùy ý một quyền đánh, đánh ra. Màu xanh quyền ảnh giả thiên thế nhật, bao phủ toàn bộ bầu trời, nghiền ép mà qua. Còn không có tiếp cận, mặt đất liền trực tiếp bị nhấc lên hơn vài mét cao bất đắc giống như là bị tẩy qua một dạng lưu lại từng đạo ngân sâu. Cái tia thiên đồng tộc lão giả cứ việc chết đi, nhưng thân thể bản năng theo tại. Lúc này toàn thân lỗ chân lông co bão, thương lão nhỏ gầy thân thể căng cứng. Sau lưng mười năm viên tinh bóng hư ảnh hiện hiện, Tức tốc chuyển động. Đột nhiên há mồm gào thét một tiếng. Một tiếng này giống như tiếng sấm, trên bầu trời hình thành một tấm trong suốt lão giả khuôn mặt, há mồm nổ hống. Diệp nhiên đầu ông một cái, giống như là nổ tung giống như, thân thể trực tiếp bị cái này cuộn cuộn khí lãng đục đổ, đầu lớn xuống té bay ra ngoài. Cùng một thời gian, màu xanh quyền ảnh cũng triệt để bao phủ ngày hôm đó đồng tộc trên người lão giả hắn thân thể cứng đờ, không chung cái kia trong suốt lão giả khuôn mặt bẩn mèo, lúc này phá thoái, thân ảnh giàn mua cũng đánh bay ra ngoài, chờ hắn miễn cưỡng lại lần nữa đứng lên lúc, toàn thân đã phủ đầy vết đứt, sau lưng mười năm viên tinh bóng hư ảnh, có hai viên lúc này vỡ vụn ra, tiếp lấy lảo đảo một chút, thẳng tắp mới ngã xuống đất. một bên khác, diệp nhiên hoa mắt chóng mặt, phun ra hai cái bùn về sau, cũng từ dưới đất bò dậy, trầm nửa ngày đầu vẫn là chóng mặt, nhưng may ra ánh mắt cùng lỗ mũi lỗ tai trở thất khiếu không chảy máu nữa, lão nhân này thật mạnh mẽ a, hắn một bên án lấy đau nhức đầu vừa đi về phía đối diện, nhìn lấy dưới chân tiên đồng tộc lão giả không khỏi liu lưỡi, còn tốt chính mình trước dây mất hắn, không phải vậy để hắn tránh thức xuất thủ, bị dây chính là mình. nắm giữ ma thần thiên nhật quyền cái này đại sát chiêu về sau, hắn cùng cái này mười lăm ức tinh lực đại tinh thi, so đấu liền là ai xuất thủ trước, làm sao có chút hư. diệp nhiên lắc lắc đầu, chuẩn để tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt vẫn hơi trắng bệch, hắn tỉ mỉ cảm giác một chút, không khỏi trong lòng giận mình, ngược lại không phải là tinh lực vấn đề, tinh lực tuy nhiên bị rút sạch, nhưng như thế một hồi, đã hoàn toàn coi phục. la ma thần thiên nhật quyền không chỉ tiêu hao tinh lực còn tiêu hao một bộ phận tinh khí thần quyền này thuật tựa hồ càng nặng thể phách ma thần thể thuật thể thuật ngược lại là cũng có trách về sau phải chú ý chút ít. Diệp nhiên nghĩ xong vừa nhìn về phía trước mặt thiên đồng tộc lão giả trong lòng nhỏ vui, đây là hắn đánh bại đệ nhất cái đại tinh thi mà lại 15 ức tinh lực đại tinh thi đã không phải lớn bình thường tinh thi lại cái này vẫn là không có tinh tướng thể ưu thế tình huống dưới nếu như hắn tại bên ngoài gặp phải loại này thực lực đại tinh thi thủy đi đối phương tinh tướng thể tối thiểu cũng sẽ rơi xuống một ức tinh lực lại càng dễ đối phó ma thần thiên nhật quyền vẫn là mạnh a Diệp Nhiên đôi mắt sáng ngời, 1.5 chấm ức ma thần tiên nhập quyền, liền trợ giúp hắn vượt qua hai ức tinh lực, trực tiếp đánh bại một cái đại tinh thi. Như đây không phải ma thần thể thuật, bên ngoài Thi Triển muốn thường xuyên chú ý cẩn thận, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá cũng không sao, hắn thần sơn chấn bây giờ vi lực cũng không nhỏ, huyền sát thần quang, cũng còn có thể lại tu luyện một chút. Hai đạo quang mang bay tới, rơi trong tay, theo thứ tự là một cái phủ đầy vết nứt khôi lối hạt giống, còn có một cái, là hai cái tinh văn thần thủy. Trước đó cái kia tinh văn thần thủy, đến bây giờ cũng kém không nhiều toàn bộ tiêu hóa, Diệp Nhiên thì lại ăn một cái. Một bên ai, một bên nhíu mày thu hồi cái kia khôi lỗi hạt giống. Tổn Hại nghiêm trọng như vậy, cùng phế bỏ cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì không có khống chế lại lực lượng, cái này khôi lỗi trực tiếp bị hắn trọng thương, còn không phải bình thường trọng thương, cơ bản cùng phế bỏ không có gì khác biệt. Coi như có thể khôi phục, cũng không biết là bao lâu chuyện sau này. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối, một cái 15 ức tinh lực đại tinh ti, không nói đối với hắn trợ rút, coi như thỉnh thoảng tiến đến giao thủ, ma luyện một chút võ kỹ, cũng coi là không tệ. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể để hắn tiến trong nao chậm rãi khôi phục. Đầy người vết nước thiên đồng tộc láo giả, chất phát đi hướng ao. Chờ một chút. Diệp nhiên đông nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói, đem ý phục điều thoát. Kiểm chắc một phen về sau, hắn có chút thất vọng nói, không có chiến thứ nhất à, ta, ta còn tưởng rằng trẻ giấu. Rời đi thứ bảy cung về sau, Diệp nhiên lại nhìn một chút đệ bắt cung đối thủ đồng dạng là một cái đại tinh ti, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra là càng thêm đáng sợ 17 ước tinh lực. mà khen thưởng, thì là 300 tinh tiên lệnh.